đơn giản qua loa vài câu sau thẳng đến thùng xe vị trí ngồi s ổ n tại xe điện phía trước đem xe khóa mở ra miệng bên trong còn lại là đối theo tới diệp thanh huyên nói ta một sẽ còn có chuyện muốn vội không có việc gì ngươi đi về trước đi lá t r ả ta cũng thực yêu thích đừng lại cho ta t ặ n g đồ im lặng trầm mặc diệp thanh huyên nhìn nói ra câu này lời nói lưu trường vĩnh suy nghĩ một lát sau mở miệng nói xong ngươi muốn đi đâu ta lái xe tới có thể đưa ngươi không cần phải chính ta cũng có xe t h ờ i bỏ xe khóa lưu trường vĩnh thuận thế đứng lên vỗ vỗ xe điện xe tỏa cười nói tốc độ không nhanh nhưng thực bền bỉ đại điệu bài xe điện ngươi đáng giá có được diệp thanh huyên tựa hồ không ghét đến lưu trường vĩnh câu này lời nói c h ờ i điểm cũng là khi nhìn đến đối phương đầy mặt nghi hoặc sau lưu trường vĩnh xấu hổ cười hai tiếng đem xe điện đẩy ra thùng xe điều chỉnh thử tiện đem đầu hướng phương hướng sau n h ấ t chân ngồi lên nhìn về bên người diệp thanh huyên ngày mai công ty thấy ta đi trước nói xong liền vận động đem đầu nhưng ra ngoài ý định xe cũng không có theo đem đầu vận động mà hành xử đứng tại chỗ diệp thanh huyên nhìn qua đối phương trên mặt rõ ràng có choáng váng t h ầ n sắc một lát sau sau lại liên tiếp vận động mấy lần nay loại tình huống là thật có chút ra ngoài ý định chính chuẩn bị tiêu sái rời đi lưu trường v ĩ n h đột nhiên phát hiện xe điện không cách nào vận chuyển nghĩ lầm tiếp xúc không tốt hắn thuận thế giơ tay lên đập mấy lần đem đầu không làm nên chuyện gì vừa mới ngồi lên xe hắn xoay người xuống xe các phương diện kiểm tra một lần sau đem bàn đạp nơi kéo ra nhìn thấy lại là giống tuyết không ránh bình điện không có n ó a cái nào thiếu tâm n h ã n làm nhìn qua bật thốt lên thành bẩn lưu trường vĩnh diệp thanh huyên yên lặng lấy ra chìa khóa xe của mình đưa tới lưu trường vĩnh trước mặt lung lay xem ra cần ta đến t i ễ n ngươi cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh chương tám mươi bảy tư tưởng biến hóa chương tám mươi bảy tư tưởng biến hóa lưu trường vĩnh vạn vạn không nghĩ tới chính mình ra gần đây thế nhưng vẫn tồn tại trộm bình điện ra hỏa sự t ì n h đã phát sinh nghĩ đến lại nhiều cũng đều không làm nên chuyện gì hoàn toàn bất đắc dĩ lưu trường vĩnh tại ngắn ngủi suy nghĩ kết thúc sau nhẹ gật đầu xem như đồng ý diệp thanh h u y ề n đề nghị đi theo đối phương đi tới đỗ xe địa phương kéo ra tay lái phụ ngồi lên chính muốn kéo dây an toàn tạp thượng con mắt tùy ý cong lên lại thấy được tiến vào xe bên trong diệp thanh h u y ề n chân mang k i a đôi giày cao gót nhữ mày lần trước đề nghị ngươi l à một chút cũng không có nghe ta biết giày cao gót là thật đẹp mắt nhưng lúc lái xe còn là đi đáy bằng tương đối tốt người cả đời này liền một cái mạng có thể hay không chú ý một chút an toàn ai nói ta không có nghe ngồi tại điều khiển vị bên trên diệp thanh huyên hỏi ngược một câu quay người lại theo ghế sau xe bên trên lấy ra một cái túi bên trong chứa một đôi giày đế bằng đem giày mang lấy ra diệp thanh huyên điều động chỗ ngồi làm không gian thay đổi lớn hơn một chút lập tức rút đi chân bên trên đôi giày kia mũi chân xâm nhập trong giày dùng đầu ngón tay nhẹ câu gót nói ra đi lên hai cái chân đều thay đổi giày đế bằng sau hai chân hơi chút giấm lên thích t n g một chút bảo đảm không sai sau lúc này mới đem châu ngồi điều chỉnh đến nàng nhất thư thích khoảng cách nhìn về đầy mặt kinh ngạc lưu trường vĩnh lần đầu tiên nàng mặt bên trên lộ ra ý cười giống như là có chút đắc ý lưu trường vĩnh cũng là lần đầu tiên nhìn thấy diệp thanh huyên cười tại hắn ấn tượng bên trong phần lớn thời gian đối phương đều là bày biện một tấm mặt thối tựa như là mỗi người đều thiếu nợ nàng một số tiền lớn đồng dạng ra ngoài ý định đối phương cười lên dáng vẻ ngược lại coi như không tệ r ư i ánh mắt lưu trường vĩnh lấy lại tinh thần mắt thấy t r ư ớ c xe phương lựa chọn chuyển rời cái này đề tài ngươi thắng lại còn đặc biệt tại xe bên trên chuẩn bị một đôi không nói cái này nhanh lên lái xe đi đi đâu n à y con đường thẳng sau khi đi ra hướng nam n g ạ n mở khoảng hơn ba trăm mét tại hướng bắc n à y loại miêu tả địa chỉ phương thức làm diệp thanh huyên nghe được như lọt vào trong sương mù lưu trường vĩnh cũng phát hiện này một điểm lời còn chưa nói hết liền ngậm miệng lại chỉ là lưu câu tiếp theo trước xuất phát chờ muốn ngoặt thời điểm sẽ nhắc nhở phát động ô tô diệp thanh huyên tại lái xe đường bên trên thoáng nhìn một bên lưu trường vĩnh tay túm lan can dáng vẻ không biết ra ngoài loại tâm lý nào nàng đột nhiên cảm giác được đối phương có chút không tin được kỹ thuật lái xe của mình thoáng nói ra điểm nhanh một bên lưu trường vĩnh liền bắt đầu không ngừng nhắc nhở chậm một chút đây cũng là diệp thanh huyên lần đầu tiên nhìn thấy lưu trường vĩnh khẩn trương dáng vẻ cùng dị vãng khác biệt hắn hôm nay thoạt nhìn có chút khôi hài nhìn thấy đối phương này phó bộ dáng diệp thanh huyên đột nhiên cảm thấy tâm tình trở nên vui vẻ tại từng tiếng chậm một chút bên trong diệp thanh huyên chở lưu t r ư ờ n g v ĩ n h đã tới đối phương miệng bên trong miêu tả mục đích là một chỗ vắng vẻ cửa ngõ sau khi dừng lại lưu t r ư ờ n g v ĩ n h đẩy cửa xe ra xuống xe phát giác được diệp thanh huyên cũng muốn xuống xe vội vàng lên tiếng ngăn lại đối phương người trước xe bên trong chờ một lát ta đi mang cá nhân ra tới Tốt ta. nghe được lưu trường vĩnh đóng lại cửa xe vang động xuyên thấu qua kính chắn gió diệp thanh huyên ánh mắt đi theo lưu trường vĩnh bóng lưng kéo dài mãi cho đến biến mất tại cửa ngõ sau này mới thu hồi ánh mắt ngược lại nhìn lên hoàn cảnh bốn phía diệp thanh huyên rất ít tới loại địa phương này có thể nói liền lưu trường vĩnh ở nhà trụ khu vực kia hắn đều rất ít tới hoàn cảnh rất là hồng bét tựa hồ không có bảo vệ môi trường công quét dọn nguyên nhân gần đây bị ném vứt bỏ túi nhựa khắp nơi có thể thấy được xung quanh công trình kiến trúc bên trên cũng có được đại phiến không hiệu khe mặt đất cũng không đủ trải phẳng này đó tại lái xe tới thời điểm đều có phát giác được đóng lại cửa sổ xe phòng ngừa ngửi được ngoài xe hỏng bét m g i đợi đại khái không đến mười phút thời gian diệp thanh huyên mới một lần nữa trông thấy lưu t r ư ờ n g vĩnh theo cửa ngõ bên trong đi ra cùng đi lúc khác biệt khi trở về đối phương bên người có thêm một cái người nói đúng ra là cái tuổi tắc lại ngây thơ hài đồng bị lưu t r ư ờ n g vĩnh nắm tay nhỏ bộ pháp có chút vui sướng nhảy lên hướng đỗ xe vị trí đi tới đến trước xe lưu trường vĩnh kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe làm thi kỳ kỳ lên xe trước có lẽ là chưa hề ngồi qua xe hơi nguyên nhân như nếu không phải lưu trường vĩnh lộ ra thi kỳ kỳ căn bản không dám tự mình lên xe lại một lần nữa nhắc nhở sau có chút khẩn trương sợ hãi nàng mới chậm rãi bỏ lên dấu dày cọ đến sau xe lưng bên trên lưu lại màu vàng xám dấu dày lưu trường vĩnh cũng không chê bẩn dùng tay trực tiếp bôi lên một chút miệng bên trong thì đối vị trí lái diệp thanh huyên hô ngượng ngùng hài tử dày có chút bẩn nếu như ngươi muốn tẩy xe ta có thể trả tiền không có việc gì đáp lại một câu ánh mắt lại xuyên thấu qua nội thị kính nhìn về phía sau xe c h â u ngồi diệp thanh huyên cũng chưa gặp qua cái này tiểu nữ h à i nàng là gặp qua hà thi san một đôi nữ nhi hiện giờ nhìn thấy cái này lạ lẫm hài tử giống như rất là ỷ lại lưu trường lĩnh cảnh tượng như vậy không khỏi làm nàng có chút hiếu kỳ không có lại một lần ngồi ở vị trí kế bên tài xế có lẽ là vì chiếu cố thi kỳ kỳ kia có chút tâm tình khẩn trương lưu trường vĩnh đặc biệt theo nàng ngồi chung một chỗ trước về nhà một chuyến ta đem này hải tử phóng nhà bên trong đóng lại cửa xe lưu trường vĩnh nói ra như vậy một câu nghe được sau diệp thanh huyên đến không có lại hỏi nhiều cái gì lái xe đường cũ trở về lại một lần nữa dừng ở lưu trường vĩnh cửa nhà sau nhìn đối phương đem hải tử mang xuống xe đưa về nhà bên trong nay một lần đối phương không có lãng phí quá nhiều thời gian không đến một phút đồng hồ sau lưu trường vĩnh v ò n g trở lại kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế ngồi lên nói một cái địa chỉ sau trầm m ặ t xuống dưới diệp thanh huyên như là chuyên trách tài xế bình thường yên lặng lái xe bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nặng nề tựa hồ nhịn không được đang chạy đến đại đường cái bên trên sau diệp thanh huyên có chút hiếu kỳ hỏi đến vừa mới cái kia hải tử là ai một cái đáng thương tiểu hải trả lời một câu lưu trường vĩnh ánh mắt nhìn thẳng phía trước thở ra một hơi tới bà mẹ đơn thân mang theo hải tử gian khổ tại này tòa thành thị bên trong đời sống nghe như là chuyện xưa nhưng lại tại hiện thực bên trong phát sinh mặc dù cùng ta tình huống có chút giống nhưng là cùng các nàng so sánh ta tựa hồ muốn may mắn nhiều tay cầm tay lái hơi nắm chặt một ít diệp thanh huyên bên thai tiếp tục chuyển đến lưu trường vĩnh tiến g nói tối thiểu nhất ta hải tử không cần vì đi học vấn đề đau đầu ăn uống cũng đều có thể thỏa mãn mặc dù ngẫu nhiên hải tử sẽ phạm điểm sai nhưng cũng coi như tương đối hiểu chuyện điểm ấy đến làm ta nhẹ nhom không ít con mắt nhắm lại lưu t r ư ờ n g vĩnh đầu bên trong hiện ra hàn hân tối hôm qua dựa vào cửa yên lặng thút thít bất lực bộ dáng cùng vợ trước không sai biệt lắm trình độ nhưng hai người làm ra cử động lại hoàn toàn khác biệt so sánh với cái kia vứt bỏ h à i tử không biết bóng dáng vợ trước tới nói đối phương tựa hồ muốn kiên cường hơn nhiều có lẽ chính là liên nghĩ tới chỗ này lưu t r ư ờ n g vĩnh mới có thể không h i ể u tưởng muốn trợ giúp đối phương không khí lại một lần nữa trở nên nặng nề như vậy đề tài cuối cùng cùng vui sướng hai chữ không dính dáng tại lưu trường vĩnh nhắm mắt lại sau lái xe diệp thanh huyên liền trộm đạo sở nhìn về phía đối phương nhìn qua dựa vào xe tòa nhắm mắt dưỡng thần nam nhân đối phương cho nàng ấn tượng đã cùng ngay từ đầu hoàn toàn khác biệt lúc trước hà thi san chủ động tìm tới cửa nàng chỉ là đơn thuần coi là đối phương không làm việc đàng hoàng dù sao trong tầm hiểu biết của nàng vứt bỏ giáo sư công tác sau lưu trường vĩnh liền không lại đến qua ban vốn cho là, là đối phương quá mức lười nhác này mới đưa đến hà thi san lựa chọn cùng này ly hôn nhưng về sau tại nhà bên trong cùng hà thi san nói chuyện trời đất đối phương đều là vô tình hay cố ý nhắc lên hắn hiện giờ quan g minh chính đại tiếp cận đối phương quan sát đối phương sau đạt được kết luận cũng cùng trước kia phỏng đoán hoàn toàn không hợp tựa hồ đúng như hà thi san nói tới đồng dạng trước mắt cái này tên là lưu t r ư ờ n g v ĩ n h nam nhân mặc dù không có hơn người dung mạo tính cách thượng cũng có được một ít khuyết điểm nhưng kỳ quái chính là cùng hắn ở chung lúc luôn cảm thấy buông l ò n g rất nhiều hồi tưởng lại chính mình dĩ vãng trải qua diệp thanh huyên không biết quá bao lâu mới nhẹ dọn g hỏi thăm một câu nếu như ta nói nếu như về sau ngươi nữ nhi muốn kết hôn ngươi cái này làm phụ thân sẽ ép buộc nàng gả cho một gia đình ưu việt nhưng nàng bản nhân cũng không thích nam nhân sao chỉ có thần kinh bệnh mới sẽ làm như vậy đi tại nhắm mắt mở ra lưu t r ư ờ n g vĩnh như là nghe được cực kỳ không hợp thói thường sự tình mặt hướng lái xe diệp thanh huyên nói chỉ cần là cái bình thường phụ thân đều sẽ không như thế làm đi như thế nào có người sẽ đem chính mình nữ nhi hướng hố lửa bên trong đầy đương nhiên ta cũng không phải nói nàng mang về cái gì dạng người đều sẽ đồng ý giơ tay lên dùng ngón tay cái nhắm ngay chính mình lưu trường vĩnh có chút khoa trương ta về sau tuyệt đối sẽ nghiêm phòng t ử thủ tuyệt đối sẽ không làm không đứng đắn xú lưu manh cướp đi ta nữ nhi nhi tử không quan trọng chỉ cần hắn chính mình yêu thích là được có xinh đẹp hay không không quan trọng chủ yếu là thành thật cố ra bị diệp thanh huyên hỏi thăm về liên quan tới nhi nữ sự tình lưu t r ư ờ n g vĩnh cái này dần dần tiến vào phụ thân nhân vật nam nhân bắt đầu có chút hưng phấn lên theo hắn miệng bên trong miêu tả ra trắng cảnh tựa hồ đối phương đã nghĩ tới đối mặt con rể tới cửa lúc hẳn là bãi cái dạng gì tư thế thích hợp nhất rõ ràng hắn nữ nhi mới vừa vặn mười tuổi mà thôi lời nói mặc dù có chút càng kéo càng xa nhưng lưu t r ư ờ n g vĩnh một cặp nữ yêu thích lại là xuất phát từ nội tâm diệp thanh h u y ê n chỉ là yên lặng nghe cũng không có chủ động đánh gây đối phương ý tứ ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía đối phương nhìn cái này đã hơn ba mươi tuổi nhưng giờ phút này lại mặt mày hớn hở miêu tả tương lai hình ảnh nam nhân nàng t r ợ t phát hiện nguyên bản ở nàng xem ra cũng không xuất chúng bề ngoài tựa hồ trở nên thuận mắt lên tới nhất là đối phương lúc cười lên trong lòng nơi không hiểu ấm khởi giống như đã từng hà thi san nói cho nàng như vậy đối phương lúc cười lên giống như mặt trời đồng dạng lóa mắt giống như s á c thực như thế bản chương xong cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh chương 88, động cơ không thuần c h ư n g t á động cơ không thuần diệp thanh huyên từ nhỏ đến lớn thành lập tam quan tựa hồ tại đây một khắc có chút sụp đổ tại nàng nhận biết bên trong không có người sẽ vô duyên vô cớ đối người xa lạ vươn v i ê n thủ nàng cũng vẫn luôn tin chắc này một điểm cho tới hôm nay tại nàng vị trí cái vòng kia bên trong người với người ở chung bên trong đều là mang có nhất định mục đích tính hoặc là dối trá giao tế quan hệ nhưng giờ này khắc này phát sinh tại nàng mắt bên trong hình ảnh lại đem này nhìn qua điểm triệt để đánh nát cùng bình thường khác biệt hiện tại lưu trường vĩnh tựa hồ tại đẻ nén hỏa khí đối mặt với tiệm cơm lão bản nương đại hống đại khiếu hắn chỉ là yên lặng nghe không có bất kỳ cái gì đáp lại ngược lại là một bên đi theo nữ nhân xa lạ hiện ra sợ hãi dáng vẻ năm lần bảy lượt nhìn về phía lưu trường vĩnh tựa hồ nghĩ muốn nói cái gì nhưng lại không dám mở miệng hỏi đối mặt này loại bị mặt khác nhân viên nhìn chăm chú vào tình huống bản năng cảm giác được khẩn trương cùng sợ hãi diệp thanh huyên cũng không nhận ra hàn hân nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cái này ăn mặc một mạc nữ nhân tới khi nàng cũng không có mở miệng do hỏi lưu trường vĩnh hôm nay hành trình chỉ là chở đối phương đi tới này ra nhà hàng bên trong thẳng đến tới mục đích sau giờ mới hiểu được lưu trường vĩnh hôm nay muốn tới làm sự t ì n h theo lưu trường vĩnh cùng lão bản nương nói chuyện bên trong diệp thanh huyên mơ hồ hiểu rõ chuyện đã xảy ra đại khái chính là cái này gọi là hàn hân nữ nhân đưa ra từ trước nhưng đối phương lại cự tuyệt thanh toán tháng này cùng với tháng trước gáp xuống tới tiền công so sánh với nhà hàng lão bản nương lớn tiếng huyên áo lưu t r ư ờ n g vĩnh không có chút nào muốn cùng đối phương tiếp tục tranh luận đi xuống ý tứ chỉ là lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại trên thực tế tại tối hôm qua hiểu qua hàn hân vấn đề sau lưu t r ư ờ n g vĩnh về nhà liền bấm c h ỉ n h ra y phụ thân điện thoại ngay từ đầu chỉ là muốn đơn giản tư vấn một chút sau đó từ chính mình tự mình giải quyết có thể hỏi thăm tương quan vấn đề sau hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình căn bản nghe không rõ chỉ là biết đại khái này loại tình huống là không đúng đồng thời tại giải quyết sau có thể nhiều thu hoạch được một bút ngoài định mức bồi thường dù sao tại nhà hàng lúc trước thuê hẳn hơn thời điểm cũng không có ký kết bất luận cái gì hợp đồng này tại pháp luật bên trong là thuộc về phạm pháp hành vi trịnh nghị giải thích cũng không có làm lưu trường vĩnh nghe hiểu đối phương hiển nhiên cũng ý thức được sau đó lại đổi loại phương thức giải thích gần hơn mười mấy phút cuối cùng hắn quyết định ngày mai đưa nữ nhi đi lưu trường vĩnh nhà thời điểm t h u ậ n tiện tới một c h u y ế n Như vậy hồi đáp làm đêm đó lưu trường v ĩ n h nhẹ nhàng thở ra tại điện thoại đánh xong sau không bao lâu c h í nghị h n cũng đã tới hiện trường không đợi lao bản nương nói cái gì liền biểu lộ chính mình thân phận cũng yêu cầu cùng đối phương trương phu cũng chính là này ra nhà hàng lao bản trực tiếp tiến hành câu thông mà chính chuẩn bị quỵt nợ lao bản nương cũng tại nghe nói đối phương luật sư thân phận sau có chút p h m n ộng nàng là vạn vạn không nghĩ tới đối phương vậy mà lại vì chút tiền ấy mời luật sư thực hiện nhiên này loại cục diện lão bản nương không có xử lý qua kinh nghiệm suy tư hồi lâu sau chỉ có thể thông báo nhà mình trượng phu đến đây theo nhà hàng lão bản đến lưu trường vĩnh cùng người luật sư kia cùng với hàn hân ba người lên lầu nói chuyện mà lâm thượng lầu phía trước diệp thanh huyên bị lưu trường vĩnh thông báo đi bên ngoài chờ một lát nhìn đối phương rời đi thân ảnh diệp thanh huyên không có tại tiếp tục lưu lại đi xuống quay người rời đi sau trở lại chính mình xe bên trên ngồi xuống thời gian tại chậm rãi trôi qua không biết một người xe bên trong chờ đợi bao lâu diệp thanh huyên lúc này mới tại xe bên t r o n g thấy được lưu trường vĩnh mấy người ra tới thân ảnh bởi vì khoảng cách quá xa nàng chỉ có thể nhìn thấy mấy người tự a hồ tại trò chuyện với nhau cái gì kia vị gọi hàn hân nữ nhân tự a hồ tại đối luật sư biểu đạt cảm t ạ lưu trường vĩnh cũng cùng đối phương nói gì đó thẳng đến đối phương lái xe rời đi sau này mới nhìn đến lưu trường vĩnh mang theo hàn hân hướng chính mình xe đi tới kéo ra chỗ ngồi phía sau cửa xe ngồi lên Cùng trước đó không lâu nàng nữ nhi không sai biệt lắm phản ứng hẳn hơn tựa hồ cũng có chút khẩn trương đóng lại cửa sau xe lưu trường vĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế quay đầu lại cười làm cho đối phương thả l ò n g một chút an ủi vài câu lời nói sau lúc này mới quay đầu nhìn về phía diệp thanh huyên dừng lại một lát sau nói vất vả hôm nay ngươi tính giúp ta một đại ân không cái gì thấp giọng đáp lại một câu khi nhìn đến lưu trường vĩnh thắt chặt dây an toàn sau diệp thanh huyên liền chuẩn bị lái xe rời đi miệng bên trong còn lại là hỏi một câu sau đó phải đi cái nào đưa ngươi trở về sau ân không sai biệt lắm giữa trưa nên trở về nhà cấp hải tử chuẩn bị cơm trưa đúng rồi ngươi cũng tại ta kia ăn đi cho ngươi nếm thử ta tay nghề ngươi biết nấu ăn sửng sốt một chút nghe nói lưu trường vĩnh muốn xuống bếp diệp thanh huyên có vẻ hơi kinh ngạc dù sao tại cùng hà thi san nói chuyện phiếm bên trong nàng biết rõ lưu t r ư ờ n g vĩnh có vẻ như cũng không am hiểu việc nhà loại hình công tác mà lưu t r ư ờ n g vĩnh khi nghe đến diệp thanh huyên mang theo kinh ngạc nghi vấn sau cởi đáp như thế nào nghe ngươi này ngữ khí giống như thực kinh ngạc không phải chẳng qua là cảm thấy có chút hiếm thấy có cái gì hiếm thấy nhà ăn bên trong đầu bếp nam tính không phải rất nhiều sao lại nói mặc dù ta trình độ so ra kém những cái đó đ ầ u b ế p đồ ăn thường ngày còn là biết một điểm yên tâm độc không chết ngươi phải không một hồi nếm thử chẳng phải sẽ biết nhìn mặc dù miệng k i ê m tốn nhưng ngự a khí bên trong ở trong chứa tự tin lưu trưởng lĩnh diệp thanh huyên tựa hồ có dự cảm xấu lưu hầu dung cuối tuần bài tập đã nhanh phải làm xong chỉ còn lại có mỗi ngày tất luyện tự t h i ế p cung n ă n g này loại tương đối kéo dài tính cách so sánh đ ể đệ bài tập sớm vào thứ sáu đêm đó cũng đã toàn bộ làm xong người kiểu gì cũng sẽ động chút lệch ra đầu góc lưu hầu dung cũng là như thế nàng chỉ là hơi chút chuyển động chính mình cái đầu nhỏ liền nghĩ đến trực tiếp chép đệ đệ bài tập này một biện pháp tốt nhưng mà lý tưởng cùng hiện thực có khoảng cách làm lưu hấu dung đưa ra này ý nghĩ lúc được đến lại là cự tuyệt đáp lại lưu xương văn ý nghĩ cũng rất đơn giản chép có thể nhưng nhất định phải có đại giới tỷ như dùng tiền tiêu vặt tới trao đổi này một yêu cầu vừa mới đưa ra liền lọt vào lưu hấu dung mãnh liệt phản đối tại tiến hành quáy dày đòi hỏi lúc sau t ử tâm nhãn đệ đệ vẫn như cũ bất vi sở động không có cách nào nàng chỉ có thể tự mình tự mình động thủ thực hiện nhiên này một lần vũ lực cũng không thể vào tay quá hảo hiệu quả có lẽ là lâu dài vũ lực chi phối đã khiến cho lưu xương văn có nhất định kháng tính lại hoặc là đã thành thói quen bị tỉ tỉ đè vào tại mặt đất khuất đủ. nay một lần lưu xương văn cũng không khuất phục đem sách bài tập dấu đi hắn chết sống không nguyện ý lộ ra dấu ở nơi nào chỉ cần dính đến tiền h ắ n tựa hồ trở nên phá lệ có cốt khí giang qua hồi lâu thực sự không có cách nào lưu hấu dung chỉ lựa chọn tốt chính mình bắt đầu lại từ đầu làm bài tập đợi nàng viết song sâu đã mỏi mậy không chịu nổi rất muốn nhìn một chút tivi thư giãn một tí phòng bên trong cách âm cũng không tốt lắm đã đi tới chính mình ra trịnh r a y cùng thi kỳ kỳ đang xem tivi mà đệ đệ thì đang viết lao sư ngoài định mức lưu cho bài tập của hắn tivi bên trong truyền đến thanh âm xuyên thấu qua vách tường truyền lọt vào thai bên trong cái này khiến lấy ra tự thiếp chuẩn bị luyện chữ lưu hấu dung đứng ngồi không yên nàng thực muốn gia nhập sắt vách hàng ngũ bên trong cùng nhau ngồi tại mép giường xem tv đầu bên trong chỉ cần sinh ra này loại lười biếng ý nghĩ theo thời gian trôi qua như vậy ý nghĩ cũng sẽ càng thêm mãnh liệt nên làm cái gì bây giờ tự hỏi lưu hấu d u n g lâm vào trầm tư bên trong không biết quá bao lâu nàng hai mắt đột nhiên chừng lớn như là đột nhiên nghĩ đến tuyệt diệu ý tưởng ngây người một lát sau vươn tay vớt đệ đệ cánh tay ra hiệu đối phương dừng lại mà lưu sương văn tại chịu mấy bàn tay sau hơi chút xê dịch ghế cách xa tỉ tỉ một khoảng cách không nhịn được hỏi một câu làm gì ngươi tự thiếp viết xong không đã sớm viết xong nghe được tỉ tỉ hỏi tới cái này lưu sương văn khẽ hừ một tiếng đáp lại ánh mắt một lần nữa rơi xuống bản nháp bản bên trên chuẩn bị tiếp tục tính toán không đợi hắn đặt bút đối phương thanh âm một lần nữa truyền đến nay một lần lời nói bên trong nội dung làm hắn có chút giật mình ngươi còn nhớ hay không đến vừa mới ta làm bài tập thời điểm kỳ kỳ sang xem một hội nàng có phải hay không đối làm bài tập cảm thấy rất hứng thú người muốn làm cái gì ba ba không phải thường xuyên dạy bảo chúng ta muốn giúp người làm niềm vui sao đã kỳ kỳ yêu thích học tập ta đây cho nàng này cái cơ hội không phải tốt như là nghe được khó lường phát biểu lưu sương văn ngẩng đầu nhìn về phía bên người t ỷ t ỷ nhìn đối phương đầy mặt vui mừng người là ma quỳ sao cái c h ủ ý này coi như không tệ kỳ kỳ vui vẻ ta cũng vui vẻ tựa hồ vì chính mình thiên tài ý nghĩ cảm thấy tự hào lưu hấu dung ôm lấy cánh tay không nhịn được thẳng gật đầu trước mặt trưng bày vừa mới lấy ra tự thiếp lưu hấu dung cũng không đốc không phải nàng thành tích cũng sẽ không ở trong lớp đứng hàng đầu theo nàng biết thi k ỷ kỳ cũng không có tiếp nhận qua bất luận cái gì học tập thượng giáo dục hiển nhiên không cách nào đảm nhiệm viết dùm thường ngày bài tập này một công tác bất quá viết tự thiếp rất dễ dàng chỉ cần xuyên thấu qua hơi mỏng một trang giấy dùng bút tô lại một lần là được rồi nàng là cái hành động phái đang nghĩ đến này một biện pháp sau cũng không tiếp tục tại phòng bên trong lưu lại cầm lấy sách bài tập liền bức vui sướng bộ pháp hướng cửa đi ra ngoài miệng bên trong còn không ngừng hô hào tên thi kỳ kỳ tỏ ra rất là thân thiết chỉ là k ê u từng tiếng kêu gọi truyền vào lưu xương văn thai bên trong càng giống là tìm được công cụ người này loại cầm bút ngồi tại bàn phía trước rõ ràng là mùa hè nhưng lưu xương văn lại cảm thấy thấy lạnh cả người theo lòng b à n chân tuân hướng toàn thân hắn không rõ ràng cùng chính mình cái này ma quỷ t ỷ t ỷ tiếp xúc sau thiên chân vô tả thi kỳ kỳ đến tột cùng lại biến thành cái gì dạng trầm mặc lưu xương văn túi đầu nhìn về phía trước mặt bản nháp bản mặt bên trên l ấ p kín hắn tính toán thức lưu lại các loại công thức không biết qua bao lâu cầm bút một lần nữa cơm ú a thi kỳ kỳ biến thành cái gì dạng cùng hắn có cái gì quan hệ hiện giờ hắn hiển nhiên chỉ có một mục tiêu kia chính là tiền thưởng tiền thưởng tiền thưởng tiền thưởng cùng với miệng bên trong nghĩ linh tinh lưu sương văn một lần nữa tiến vào trạng thái cửa bị mở ra lưu t r ư ờ n g vĩnh cái thứ nhất tiến vào phòng bên trong tại đem dép lê bảy biện hảo sau kêu gọi đi theo phía sau hai người thay đổi diệp thanh huyên còn là lần đầu tiên tiến vào lưu t r ư ờ n g vĩnh nhà bên trong chỉ là đại khái quét mắt một chút gian phòng quy mô nhỏ bé hảo tại nhà bên trong còn tính là tương đối sạch sẽ sạch sẽ phía sau hàn hân cũng vụng trộm nhìn qua đồng dạng lần đầu tiên tới n à n g có chút câu thúc thay đổi phòng bên trong dép lê sau ba người hướng phòng bên trong đi đến còn đi chưa được mấy bước cửa phòng ngủ liền bị đẩy ra lưu trường vĩnh nhìn thấy nhà mình nữ nhi ý cười đẩy mặt ôm một bản tự thiếp từ phòng bên trong đi ra khi thấy phụ thân đột nhiên xuất hiện tại chính mình trước mặt ấu dung có vẻ như không nghe thấy mở cửa vang động bị giật này mình sửng sốt vài giây sau theo bản năng nghĩ muốn đem phía sau tự thiếp giấu đi nay một tiểu cử động bị lưu trường vĩnh xem tại mắt bên trong mở miệng hỏi một câu bài tập viết xong chưa viết viết xong có chút nói lắp trả lời một câu lưu hấu dung nhìn qua phụ thân xem hướng chính mình ánh mắt chỉ cảm thấy tim đập nhanh động tốc độ bắt đầu nhấc lên mau tới không sai đi rửa tay một cái nhìn tivi ăn cơm gọi n g ư ờ i nghe được nữ nhi đáp lại sau lưu t r ư ờ n g vĩnh nhẹ gật đầu đưa cho một câu tán thưởng mà lưu hấu dung cũng tại nghe được câu này sau yên lòng chạy chậm chui trở về chính mình phòng gian bên trong nhìn qua nữ nhi rời đi lưu t r ư ờ n g vĩnh lúc này mới quay đầu lại nhìn thoáng qua diệp thanh huyên cùng dọc theo đường đi đều không như thế nào nói chuyện qua hàn hân Trầm tư mấy tư giây. nếu không trước tại ghế s o f a bên trên ngồi c h ú t đi nghỉ ngơi một hồi chờ làm xong gọi các ngươi ừng cái kia cần ta hỗ trợ sao so sánh với diệp thanh huyên gật đầu đáp ứng một bên hàn hân tại do dự tiểu hội sau mới hỏi ra như vậy một câu ánh mắt đầu tiên là nhìn về phía một bên nhìn thấy phòng ngủ bên trong nữ nhi tập trung tinh thần đang nhìn ti vi liền nàng cái này mụ mụ đến đây cũng không có chú ý đến r ờ i về ánh mắt nhìn về phía trước mặt lưu trường vĩnh hàn hân có chút khẩn trương từ hôm nay sớm hướng lao bản nương đưa ra từ trước kia một khắc bắt đầu nàng liền vẫn luôn duy trì khẩn trương cao độ trạng thái sau đó chính là lưu trường vĩnh chạy tới cùng với người luật sư kia hết thể đều kết thúc sau lúc này mới như là nhẹ nhàng thở ra bình thường yên lòng nếu như không phải lưu trường vĩnh chủ động giúp nàng liên hệ lấy nàng chính mình căn bản không có khả năng như vậy nhẹ n h õ m giải quyết cái này chuyện nhưng mà đối phương càng lạ như vậy trợ giúp nàng hàn hân áp lực cũng lại càng lớn ở nàng xem ra rõ ràng chỉ là đã gặp mặt vài lần mà thôi đối phương liền đối với chính mình cùng nữ nhi ông có như thế thiện ý tiến vào phòng bên trong sau tuy nói vẫn luôn cùng sau lương diệp thanh h u y ề n nhưng chú ý lực lại đều đặt ở cảnh vật chung quanh bên trên trên t h ự c tế khi ở trên xe hàn hân liền đã đang suy tư theo lưu trường vĩnh cùng diệp thanh h u y ề n giao lưu bên trong không khó coi ra hai người hẳn không phải là quan hệ vợ chồng mà nhà bên trong ngoại trừ có hải tử tồn tại bên ngoài cũng không có thấy nữ chủ nhân tồn tại vết tích mặc dù không hiểu rõ hiện giờ lưu trường vĩnh hôn nhân tình huống nhưng từ trước mắt đã biết tin tức xem t r ư ừ n g đối phương đã là ly dị người trưởng thành thế giới cũng không hề tưởng tượng như vậy tốt đẹp tối thiểu nhất theo hàn hân là như vậy nghe được hàn hân dò hỏi lưu trường vĩnh chỉ là cười vây vây tay không cần các ngươi nghỉ một lát là được nói xong quay người hướng phòng bếp vị trí đi tới chỉ để lại dừng lại tại chỗ diệp thanh huyên cùng với bên người càng nghĩ càng nhiều hàn hân đưa mắt nhìn lưu trường vĩnh đi vào phòng bếp diệp thanh huyên quay đầu lại nhìn hàn h â n một chút khi nhìn đến đối phương mặt bên trên xoắn suýt dáng vẻ sau không nói gì ngược lại cất bước đi hướng ghế s o f a c h â u ngồi xuống a n tĩnh cùng đợi hàn h â n đối nàng mà nói chỉ là cái người xa lạ cũng không cần phải quá mức chú ý ngược lại là thân sử tại hà thi san đã từng ở lại nhà bên trong làm nàng trong lúc nhất thời có loại kỳ quái cảm giác rõ ràng phòng bên trong cũng không nhìn thấy liên quan tới hà thi san vật phẩm nhưng nàng đều là cảm thấy chỗ nào đều có quá đối phương tồn tại vết tích tay chậm rãi nâng lên đặt ở một bên ghế sofa bên trên đụng vào xúc cảm cũng không tốt ghế sofa cái này vị trí có lẽ chính là hà thi san đã từng ngồi qua địa phương quay đầu nhìn về phía phòng bếp vị trí nghe từ bên trong truyền tới văng động diệp thanh huyên đột nhiên cảm giác được hoàn cảnh như vậy ngoài ý muốn làm người cảm thấy bung lỏng liền tính không hề làm gì chỉ là ngồi ở chỗ này vẫn luôn căng thẳng thần kinh đều có thể h à o h à o d ã n ra đây là nàng trước kia chưa bao giờ có cảm nhận bản chương xong cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh chương tám mươi chín gia đình không khí chương tám mươi chín gia đình không khí kỳ thật ta đã sớm muốn hỏi chính g i a y ánh mắt xuyên thấu qua mở ra phòng cửa nhìn về phía phòng khách nhìn qua ngồi tại ghế s o f a bên trên thỉnh thoảng phủ sờ một chút ghế s o f a cái đệm diệp thanh h u y ề n ánh mắt theo phòng khách rời nhìn về lại một lần nữa vòng trở lại lưu hậu dung nhìn chính cùng thi kỳ kỳ cùng nhau tập trung tinh thần xem tivi bạn tốt n g a khí bên trong tràn ngập tò mò ý vị ngươi mụ mụ đi đâu như vậy một câu dò hỏi truyền vào lưu hấu dung thai bên trong ngồi tại thi kỳ kỳ bên cạnh nàng ngây ngẩn cả người giương mắt cẩn thận trở về suy nghĩ một chút không quá xác định nói tựa như là đi làm chuyện gì mụ mụ mới vừa đi thời điểm ba ba đã từng nói kia là đi làm cái gì không biết lưu hấu dung lơ đ á n h nói một câu như vậy cầm điều khiển từ xa tay điểm kích lấn xuống khóa đem vừa mới phát ra t v quảng cáo k ê n h nhảy qua đổi mấy cái đài hà thi san lúc ở nhà lưu h ấu dung căn bản không có biện pháp giống như bây giờ ngồi tại t r ư ớ c máy truyền hình không chút kiên kỵ xem tv từ nhỏ đến lớn mẫu t h â n đối cho các nàng tỷ đ ệ hai người giáo dục đều tương đối nghiêm khắc một ít có lẽ là cùng nàng toàn chức tại gia sản gia đình bà chủ có liên hệ nhất định ăn uống phương diện cũng không có bất kỳ cái gì sơ s u ấ t địa phương liền xem như học tập sau giải trí thời gian cũng sẽ tại kiểm tra s o n g hài tử bài tập ở nhà xác nhận không có ứng phó việc phải làm s a u mới có thể gật đầu đồng ý trình độ không cao hà thi san tựa hồ tại bọn nhỏ thành tích phương diện phá lệ chú ý chính là bởi vì đối phương từ nhỏ đến lớn trông coi chiếu cố lưu hấu dung tỷ đ ệ hai người thành tích học tập mới không còn rất kém cỏi thậm chí tại trong lớp được cho học sinh xuất sắc mẫu thân rời nhà mấy ngày này đối lưu hấu dung mà nói là vì số không nhiều có thể muốn làm gì thì làm đoạn thời gian so sánh với đã từng mẫu thân giáo dục phụ thân hiển nhiên còn rộng rãi hơn rất nhiều ngoại trừ ngay từ đầu không cho nàng xem tv bên ngoài đằng sau đảo cũng không có như vậy nhiều yêu cầu khống chế điều khiển từ xa tìm được một cái chính tại phát hình phim h o ặ c hình kênh lưu hấu dung khi nhìn đến thi kỳ kỳ có vẻ như thực thích xem này loại sau ngừng đổi đài cử động đem điều khiển từ xa ném về phía một bên hai tay chống đỡ lấy giường chiếu biên duyên hơi hơi ngửa về đằng sau một chút vượt qua bên người hai người xuyên thấu qua khung cửa nhìn về phía ngoài phòng ghế s o f a nơi ánh mắt hơi sắc bén một chút a di này ta cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy chờ mụ mụ trở về sau ta sẽ h ả o h ả o cáo trạng nói thực ra ba ba gần nhất tổng mang người xa lạ về nhà là thế này phải không nhà bên trong vốn là nho nhỏ người như vậy nhiều tỏ ra càng chật trội ngựa về đằng sau xuống dưới lưu hấu d u n g đo qua thân thể dùng tay chống đỡ lấy đầu nằm nghiêng tay không còn lại là vươn ra đối với thi kỳ kỳ phần lưng dùng đầu ngón tay viết cái gì n à y loại cử động khiến cho đã yên lặng tại tiết mục t v bên trong thi kỳ kỳ nhịn không được cười ra tiếng v ạ n vẹo mấy lần sau cũng liền mặc cho lưu hấu dung tỉ tỉ tại nàng phía sau tiểu động tác d ư ơ n g mắt nhìn về phía trịnh gia y k ỉa lưu hấu dung tiếp tục nói ngươi không cảm thấy cái kia ghế s o f a bên trên a di thật kỳ quái sao theo vừa mới bắt đầu vẫn tại nơi nào sờ tới sờ lui cảm giác là lạ nghe được lưu hấu dung dò hỏi t r ị n h gia y quay đầu lại liếc mắt nhìn nhẹ gật đầu đáp xác thực luôn cảm thấy có chút không bình thường đúng không đúng không ngươi cũng như vậy cảm thấy đi tay hướng lên nhấc một chút lưu hấu dung dùng đầu ngón tay xoa xoa thi kỳ kỳ kì tóc kia nhẹ nhàng tốn động mấy lần mặt bên trên biểu tình trở nên nghiêm túc không ít trọng yếu nhất là trông thấy ta sao thế nhưng không cho tiền tiêu vặt rõ ràng hồi trước tiểu di lúc ở nhà đều có cấp chúng ta thật lâu rồi chính ra y sửng sốt một chút nàng hoàn toàn không nghĩ tới lưu hấu dung đầu bên trong vậy mà tại nghĩ đến này đó không chờ nàng đáp lại liền nghe được đối phương tiếp tục nói chờ đến lúc đó mụ mụ trở về ta đem này đoạn thời gian ba ba làm chuyện toàn bộ nói cho nàng khẳng định sẽ cho ta thật nhiều chỗ tốt không phải ta nói trước kia ba ba hướng cây trổi bên trong bỏ vào tiền mặt ta nói cho mụ mụ sau nàng đều mua cho ta đồ ăn v ậ t ă n thật nha ân còn phân cho ta thật nhiều tiền nghe được lưu hầu dung lần này miêu tả chính ra y hiển nhiên nghĩ đến cái gì có vẻ như lúc ở nhà ngẫu nhiên cũng thấy qua phụ thân cùng loại cử động trước kia đến cho tới bây giờ không nghĩ tới nói cho mụ mụ đi qua hôm nay cùng lưu hấu dung lần này nói chuyện nàng nháy mắt bên trong bị điểm thấu nguyên lai、like、còn có thể như vậy vật họp theo loài tính cách tương tự hai người tập hợp một chỗ như là mở ra thế giới mới đ ạ i môn l i ê n liên quan tới các gia phụ thân g i ấ u tiền riêng sự kiện này lưu hấu dung cùng trịnh gia y hai người bắt đầu liền triển khai như vậy kịch liệt thảo luận mà giáp tại hai người trung gian thi kỳ kỳ đối với cái này hoàn toàn không biết vẫn tại yên lặng xem tv bên k i a phòng bếp bên trong h à n hân bên ngoài chờ đợi sau một hồi cuối cùng vẫn âm thầm vào p h ò n g bếp tuy nói lưu trường vĩnh khi nhìn đến đối phương đi vào sau từ chối mấy lần không cần hỗ trợ nhưng xem tại đối phương thái độ có vẻ như thực kiên quyết phân thượng miễn cưỡng đồng ý làm cho đối phương đánh cái hạ thủ đại đại tăng nhanh chuẩn bị tốc độ cơm chưa ăn cũng không tính chậm vốn là tương đối chật hẹp phòng khách mang lên bàn ăn sau trở nên phá lệ chen c h ú c bởi vậy lưu trường vĩnh cấp bọn nhỏ đơn độc thịnh phóng mấy món ăn đặt ở bàn trà bên trên để các nàng cùng nhau ăn bốn hải tử tụ tại một khối hoặc nhiều hoặc ít có chút âm ý. cộng thêm thượng lưu trường vĩnh thỉnh thoảng hô hào làm ấu dung nhiều chiếu cố một chút đệ đệ m u ộ i m u ộ i đối diệp thanh huyên mà nói đây đại khái là nàng ăn xong nhất là ẩm ĩ nhất đốn cơm trưa nhìn thịnh có gạo cơm chén nhỏ diệp thanh huyên thử kẹp thượng một món ăn cửa vào hương vị lại cay độc một ít so sánh với hà thi san chuẩn bị đồ ăn từ lưu trường vĩnh tay c ầ m mồi sau rõ ràng khẩu vị thượng hơi trọng không ít không thể nói ăn quá ngon nhưng cũng tìm không ra quá lớn tí vết ngược lại là cơm so bình thường ăn nhiều hơn như vậy một ít chưa hề ăn xong qua chỉnh bát cơm diệp thanh huyên lần đầu tiên tại lưu trường vĩnh nhà bên trong hoàn thành này một vĩ đại hành động phân bụng truyền đến chắc bụng cảm giác như là một dòng nước gấm theo dạ dày giấy, giấy lên phun lên toàn thân nguyên bản bởi vì hai đồng nhóm thanh â m mà tỏ ra ồn ào hoàn cảnh cũng tại này vừa cảm thụ hạ dần dần cảm thấy êm thai diệp thanh huyên chưa hề cảm thấy ăn cơm cũng có thể nóng như vậy nào nhất là một đám người ở cùng một chỗ càng là trước giờ chưa từng có một loại cảm nhận để chén đua trong tay xuống diệp thanh huyên nhìn về phía phía sau không xa bàn trà nơi nhìn lưu hấu dung cùng lưu sương văn ăn cơm lúc dáng vẻ rất ít cùng bọn nhỏ liên hệ nàng tại đây một khắc đ ỗ n g nhiên ý thức được tiểu hài tử cũng không hoàn toàn là ẩ m ĩ đáng ghét tồn tại giống như lưu trường vĩnh nhi nữ liền hiểu được lễ phép rất nhiều cũng không có bởi vì ăn đồ vật làm cho nơi nào đều là lại chờ đợi hồi lâu thẳng đến lưu trường vĩnh bắt đầu động thủ thu lại bàn ăn sau diệp thanh huyên lúc này mới dự định từ đối phương nhà rời đi vừa mới nói với lưu trường vĩnh ra này ý nghĩ chính đang rửa chén hắn liền ngay cả tạp d ề cũng không kịp rút đi liền vội vàng đi theo ra ngoài đi vào cửa chính nhìn bên cạnh xe diệp thanh huyên đối nàng mà nói giờ phút này lưu trường vĩnh này bức trang v ẫ n cũng là tỏ ra mới lạ cuối cùng đơn giản trò chuyện vài câu sau liền chọn rời đi nhìn qua diệp thanh huyên lái xe rời đi thân ảnh lưu trường vĩnh đứng lặng tại chỗ vài giây sau cuối cùng quay đầu về đến nhà bên trong Hắn dự đ ị hảo hảo chương một soát hồi hảo chín n g mươi đều mang tâm tư chương chín mươi đều mang tâm tư quay lại r a trang lưu trưởng vĩnh đi vào phòng bếp nhìn chính mình rời đi sau đã tiếp nhận rửa chén hàn hân nàng còn xuyên cùng tối hôm qua tương tự trang phẫn r ớ t s ắ c quần jean gắt gao bao vây lấy hai chân làm người không tự chủ được suy nghĩ khởi tại này loại viêm trời nóng khí hạ phải trăng thông khí nhưng chỉ là lướt qua lưu trường vĩnh rất nhanh lại rời đi ánh mắt nay loại cử động cuối cùng có chút không ổn đi về phía trước đi qua tựa hồ nghĩ muốn tiếp nhận đối phương công việc trong tay m ở miệng nói ra giao cho ta đi nào có làm khách nhân đến làm việc đạo lý vẫn là ta tới đi cũng không có đem rửa chén công tác trả lại cấp lưu trường vĩnh đi làm hàn hân nói chuyện ngự khí có chút kỳ quái túi đầu chính đang rửa chén nàng nghe được lưu trường vĩnh nói nàng là khách nhân như vậy ngôn luận làm trong lòng nàng cảm giác tội lỗi tựa hồ tăng thêm một ít hàn hân thừa nhận đối phương cho trợ giúp cái này khiến nàng tràn ngập cảm kích tiền đ ể hạ lại bao hà máy n ấ y chi tình tại này tòa thành thị bên trong nàng chỉ là rất nhiều người quần bên trong vô cùng không đáng chú ý một cái kia b ạ n sinh hoạt tại đầm lầy bên trong nàng lại không hiểu được đến lưu trường vĩnh thiện ý trợ giúp khiến cho nàng có thể rời đi có chỗ làm việc quấy rối công tác hoàn cảnh hàn hân nghĩ muốn báo đáp lưu trường vĩnh nhưng càng nghĩ nàng phát hiện chính mình cũng không có báo đáp đối phương năng lực tự mình mang theo một vị sáu tuổi đại nữ nhi vốn là thân sử tại xã hội tầng dưới chót đám người giống như nàng này loại người làm sao có thể có cơ hội trợ giúp có thể tùy tiện mời đến luật sư lưu trường vĩnh ở nàng xem ra lưu trường vĩnh chính là phổ biến này loại thành công đại lão bản tuy rằng cái này đại lão bản chỗ ở cũng không có gì đặc biệt nguyên bản hàn hân sai lầm coi là đối phương là đối chính mình có ý đồ gì mới sẽ muốn trợ giúp chính mình mẫu nữ nhưng này loại phỏng đoán chỉ là vừa mới tại đầu bên trong hiện ra liền bị nàng tùy tiện lật đổ dù sao từ vừa mới bắt đầu lưu trường vĩnh liền không có tiếp xúc nàng mà là tại nhìn thấy tự mình bên ngoài chơi đùa nữ nhi sau mới lựa chọn trợ giúp chính mình thậm chí lần đầu tiên gặp mặt lúc chính mình lại đối mặt hắn lúc lời nói bên trong còn có chút cay nghiệt bất cận nhân tình lưu trường vĩnh cũng không biết hàn hân lúc này nội tâm suy nghĩ chỉ là nhìn cúi đầu ở nơi đó rửa chén hàn hân nhìn đối phương gò má qua vài ngày ta cho ngươi tìm công việc tối hôm qua ta đem ngươi tình huống cùng sáng nay người luật sư kia nói một lần hắn nói có thể cho ngươi cung cấp một cái tương đối tốt công tác hoàn cảnh lưu trưởng vĩnh câu này lời nói truyền vào nàng thai bên trong cái này khiến vừa mới soát hảo đĩa hàn hân xững s ở ngay tại chỗ qua nửa ngày sau mới đem ánh mắt theo tay bên trong đĩa bên trên rời nhìn về phía bên người buộc lên tạm dề trang vẫn có chút kỳ quái lưu trưởng vĩnh bên hai tiếp tục truyền đến hắn tiếng nói còn có các ngươi trước kia trụ cái nào chỗ cuối cùng có chút không quá an toàn lầu bên trên trùng hợp có một gia đình tại nơi khác mua phòng nơi này liền vẫn luôn bỏ trống xuống tới buổi chiều ta có thể liên lạc một chút hỏi một chút nếu như giá tiền thích hợp có thể chuyển tới bên này trụ yên tâm phỏng đoán cũng sẽ không quý đi nơi nào dù sao đất này đoạn cũng không tính quá hảo hiện tại cũng nhanh nghỉ hè chờ nghỉ hè kết thúc sau ta có thể giúp một tay liên lạc một chút trường học phương diện đúng rồi năm nay kỳ kỳ bao lớn sáu tuổi nữa kia cũng không xê xích gì nhiều nghỉ hè kết thúc sau liền có thể đem nàng đưa đi học nói đến đây cái lưu trường vĩnh mặt bền trên lộ ra ý cười tại cùng thi kỳ kỳ ở chung mấy ngày nay hắn cũng phát hiện n à y hài tử đối học tập có cỗ không hiểu hứng thú liền tính chính mình lại cho nàng giảng giải chính là một ít thực cơ sở chi thức điểm lúc kia hài tử cũng nghe được vô cùng nghiêm túc có thể nói là cái học tập h à o hạt giống đến lúc đó có thể làm ấu dung mang theo nàng cùng đi học dù sao từ nơi này xuất phát cách trường học cũng không tính quá xa hai tử lẫn nhau chi g ằ a n cũng coi như có thể chiếu ứng lẫn nhau nếu như gặp phải cái gì sẽ không vấn đề cũng có thể xuống lầu dò hỏi vì cái gì so sánh với một bên không ngừng nói s o n g lưu t r ư ờ n g vĩnh hàn hân tâm tình dần dần trở nên trở nên nặng nề lên tiếng đánh gãy chính đăng vì các nàng mẫu nữ hai người trải đường lưu t r ư ờ n g vĩnh nắm chân bóng đĩa hai tay cũng bắt đầu nắm chặt lên tới thanh âm bên trong tựa hồ mang theo thanh âm rung động tại này bên trong vì cái gì muốn đối với chúng ta như vậy tốt rõ ràng chỉ là gặp qua vài lần mà thôi trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc bên trong lưu t r ư ờ n g vĩnh nhìn về phía đứng tại rửa chén danh phía trước hàn hân nhìn đối phương trên c h á n rủ xuống tới sợi tóc che kín nàng hơn phân nửa gương mặt bởi vậy cũng là thấy không rõ nàng giờ phút này l à như thế nào một phó biểu tình mặt bên trên hiện lên kia cổ ý cười cũng tại quan sát một lát sau chậm rãi rút đi lưu t r ư ờ n g vĩnh nhìn trước mắt hàn hân đầu bên trong lại hiện ra hà thi san thân ảnh đối phương cùng vợ trước có chút tương tự lại hoặc là khi nhìn đến kia một đêm thi kỳ kỳ một người tại cửa ngõ chơi đùa cô độc thân ảnh làm hắn nháy mắt bên trong liên tưởng đến đời trước chính mình sinh hoạt hoàn cảnh nói tóm lại lưu trường vĩnh chỉ là làm chính mình tưởng chuyện cần làm không có mục đích gì đơn thuần nghĩ muốn làm này đôi mẹ con sinh hoạt tốt hơn như vậy một ít chỉ thế thôi bầu không khí trong lúc nhất thời có chút nặng nề cùng với hàn hân này thanh tuân hỏi ra lời sau lưu trường vĩnh cũng lâm vào trầm mặc bên trong không biết qua bao lâu hàn hân mới một lần nữa nghe được đối phương thanh âm tại chính mình bên thai vang lên rõ ràng lại dị thường bình ổn tự thuật ta trước đó không lâu mới vừa vừa ly hồn có thể là ngươi tình huống cùng ta có chút tương tự đi mặt khác ta cũng không nghĩ kỳ kỳ tuổi thơ là tại cụ nát nơi đầu hẻm vượt qua nói ra như vậy một câu lưu t r ư ờ n g vĩnh vươn tay nhận lấy hàn hân nắm chặt đĩa tại danh nước bên trong tẩm phao một lần sau cọ rửa ta chỉ là làm đủ khả năng một số việc mà thôi không có ý tứ gì khác nhìn nói ra câu này lời nói lưu trường v ĩ n h h à n h â n chỉ là nhìn ngươi gần nhất bể bộn nhiều việc sao vừa mới về đến nhà diệp thanh huyên nghe được như vậy một tiếng dò hỏi nhìn về phía xuất hiện tại chính mình trước mặt hà thi san đối phương tựa hồ vừa mới đi bên ngoài mua sắm song sinh hoạt nhu yếu phẩm rán vẻ ra ngoài trang vẫn còn chưa tới thay đổi nhìn nhìn hướng chính mình kia cổ ánh mắt chẳng biết tại sao diệp thanh huyên theo bản năng lựa chọn tránh đi nhìn về phía một bên mặt đất rút đi chân bên trên kia đôi dạy đế bằng thay đổi phòng bên trong dùng dép lê tay bên trong sách theo còn lại là trong túi chứa dạy cao gót chấm t ư vài giây sau đáp lại một câu ân gần nhất là rất bận như vậy a về sau không trở lại trước tiên gọi điện thoại đi cũng không rõ ràng diệp thanh huyên đi đã làm những gì hà thi san coi là đối phương chỉ là công tác thượng vấn đề mới có thể liên tiếp mấy ngày về nhà tần suất đều ít đi rất nhiều mà nàng tại nói xong câu đó sau cũng không có tính toán tiếp tục hỏi nữa quay người lại lựa chọn đem vừa mới hái mua về vật phẩm theo thứ tự phân loại mà thân sử tại nơi cửa diệp thanh huyên còn lại là yên lặng nhìn nhìn hà thi san lưng đối với chính mình thân ảnh diệp thanh huyên không có bất kỳ cái gì hành động theo này đó ngày cùng lưu trường v ĩ n h tiếp xúc xuống tới xem trên tổng thể cùng hà thi san miêu tả hình tượng có chút chênh lệch không có giống đối phương miêu tả như vậy hoàn mỹ tồn tại không ít tì vết nhưng vừa vặn là này loại không hoàn mỹ địa phương lại mang cho diệp thanh huyên không giống nhau cảm nhận đối nghèo khó mâu nữ thiện ý cùng với tại đối đãi nhà mình hài tử lúc quan tâm đệ bụng liên chu nghệ cũng có được biết tròn biết méo chỗ chính là bởi vì ý thức được này một điểm diệp thanh huyên đã từng đối lưu trường vĩnh phán đoán dần dần không k h ấ p hảo giờ phút này đứng tại cửa ra vào nàng không hiểu nghĩ muốn mở miệng dò hỏi hà thi san dò hỏi đối phương vì cái gì sẽ lựa chọn cùng lưu trường vĩnh ly hôn rõ ràng nhi nữ song toàn gia đình là như vậy ấm áp Coi cái như nàng cái này trong ừ n nữ nhân cũng sẽ không hiểu ước này loại gia đình không、khí. Người, g gia gì vì vì có được ước cái qua hiểu hài khí. loại tử sẽ sẽ mơ ờ i đi nàng? Thơ san, Thơ t r lòng không hiểu thì thầm một câu diệp thanh huyên hô hấp tần suất thêm nhanh hơn một chút miệng há mở tựa hầu nghĩ muốn mở miệng d o hỏi nhưng nghĩ đến nếu như chính mình khuyên bảo đối phương sau nàng vạn vừa rời đi chính mình lại nên làm cái gì tiếp tục trở lại này loại chỉ có một người sinh hoạt sao đầu bên trong hiện ra đã từng sinh hoạt qua hình ảnh diệp thanh huyên sắp thốt ra dò hỏi cũng tại ý thức được này một điểm sau nén trở về giờ phút này nàng hiển nhiên vô cùng x o a n suýt một phương diện kinh ngạc hà thi san làm ra cử động một phương diện lại bởi vì vì chính mình tư tâm không muốn mở miệng chỉ là nhìn cùng chính mình chung sống gần một tháng lâu hào hưu diệp thanh huyên đột nhiên cảm giác được có lẽ nàng n à y một lần thật làm sai bản chương xong cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh chương chín mươi mốt nếu như sớm một chút gặp được hắn chương chín mươi mốt nếu như sớm một chút gặp được hắn xe điện bình điện bị trộm như vậy đột nhiên xuất hiện tin d ữ làm lưu trường vĩnh rất bị đả kích bạn cảm thấy chính mình ở lại này phiến khu vực dân phong thuần pháp nhưng mà cùng với cái này sự tình phát sinh hắn lần đầu tiên sinh ra hoài nghi ý nghĩ nhưng trở ngại cũng không có theo dõi thiết bị quay chụp đến tương quan hình ảnh tư liệu lại nói một cái bình điện sinh ra giá trị hoàn toàn không đủ để kinh động cảnh sát phái người điều tra cái này chuyện cuối cùng lấy lưu trường vĩnh trọng vừa mua cái bình điện bởi vậy được đến giải quyết nhưng bởi vì loại hình xứng đôi vấn đề đã từng bán cho hắn xe điện lão bản nói muốn hai ngày nữa mới có thể nắm bắt tới tay nguyên nhân chính là như thế ngày thứ hai vội vàng ra cửa sau lưu trường vĩnh đứng tại đầu đường chính chuẩn bị ngăn hạ một chiếc xe taxi trước vãng công ty sở tại nơi một cái ngoài ý liệu người lái xe xuất hiện tại hắn trước mặt diệp thanh huyên một ngôi nhà bên trong có mỏ nữ nhân tối thiểu nhất theo lưu trường vĩnh đối phương là có này loại điều kiện cửa sổ xe quay xuống ngồi tại điều khiển diệp thanh huyên ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xe nhìn bởi vì chính mình đột nhiên đốm mà có vẻ hơi kinh ngạc lưu trường vĩnh vẫn như cũ duy trì ngày xưa này loại mặt không thay đổi sắc mặt khẽ gật đầu nhẹ giọng hô một tiếng lên xe ngươi như thế nào tại này đối với diệp thanh huyên xuất hiện lưu trường vĩnh vô cùng không có thể hiểu được dù sao trước đó không lâu liên hoan lúc hắn còn cưới xe điện đưa đối phương trở về nhà căn cứ hắn quen thuộc lộ tuyến hai người nhà phương hương có thể nói hoàn toàn tương phản nguyên nhân chính là như thế diệp thanh huyên này giờ khắc tại đi làm đêm trước xuất hiện tại nhà mình đầu đường vị trí mới khiến cho người cảm thấy kỳ quái nghe được lưu trường vĩnh này thanh do hỏi diệp thanh huyên không có lập tức trả lời mà là tại trầm mặc vài giây sau nói ra một câu trăm ngàn chỗ hở nói dối t r u n g hợp đi ngang qua nhìn thấy ngươi t r u n g hợp ngươi là chỉ theo ngươi ra sau khi xuất phát đặc biệt tha một vòng lớn theo tan này đi ngang qua không nhìn ra ngươi còn có này loại lái xe đi dạo đam mê ánh mắt nhìn nhau đối với lưu t r ư ờ n g vĩnh này loại không lưu t ì n h chút nào vạch trần diệp thanh huyên sắc mặt thoáng có một chút biến hóa m í môi m một cái sau hỏi ra một câu ngươi có ngồi hay không ngồi đối phương vừa dứt lời lưu t r ư ờ n g vĩnh liền lập tức trả lời có thể tiết kiệm một bút đón xe phí tổn chuyện này với hắn mà nói là một chuyện tốt h ú ố n g chi chính mình ra này đoạn đường bên trên rất khó đánh tới xe taxi nguyên bản hắn liền tính toán tại mười phút đồng hồ bên trong đánh không đến xe liền đi ngồi xe bus nhưng diệp thanh huyên xuất hiện thuận lợi giải quyết mặt bên trên lộ ra theo diệp thanh huyên có chút tiện hề hề t ư ơ i cười vươn tay kéo tạp cửa xe sau ngồi ở vị trí kế bên tài xế tiến vào vị trí lái sau lưu t r ư ờ n g lĩnh đầu tiên là nhìn sang đối phương hai chân tại xác định đối phương không có mang giày cao gót sau lúc này mới yên tâm đem dây an toàn cài lên bất kể nói thế nào cảm ơn ngươi miệng nói ra một câu lời cảm tạ lưu trường vĩnh đem dây an toàn tạp khấu xếp chặt buông lỏng chính mình thân thể sau hướng về ghế sau xe ngựa ra ngưỡng cái hót dựa vào ghế xe hơi hơi quay đầu nhìn về phía một bên lái xe xuất phát diệp thanh huyên đối với lưu trường vĩnh câu này cảm tạ diệp thanh huyên ngược lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại lái xe kỹ thuật phương diện tương đối yếu kém nàng tại lúc lái xe không quá ưa thích phân tâm cái này khiến vốn là muốn cùng đối phương trò chuyện vài câu lưu trường vĩnh nháy mắt bên trong ngầm ngược lại nếu như không phải này mấy lần tiếp xúc khả năng lưu trường vĩnh cũng sẽ đối nàng duy trì trước kia này loại quan niệm nhận biết tựa như trương hưng bình đã từng miêu tả qua như vậy không nói lời nào lúc diệp thanh huyên thoạt nhìn dị thường khó có thể tiếp cận theo bầu không khí tẻ ngắt hai người đều dừng lại câu thông t h ẳ n g đến diệp thanh huyên k h ô n g chế không nổi ngáp một cái sau lúc này mới hấp dẫn một bên lưu trường vĩnh ánh mắt quét lái xe diệp thanh huyên một chút tại phát giác được đối phương hôm nay trang dung muốn so ngày xưa nồng hơn một ít sau lưu trường vĩnh trầm tư một lát sau lựa chọn hỏi gần nhất thực lưu hành này loại yên huân trang sao a chính là ngươi này đen nhánh vành mắt thoạt nhìn ánh mắt thực sắp bén không phải trang điểm hóa ra tới sao nước ngoài một ít trào lưu đỉnh thanh niên thật thích này loại phong cách như là bằng hưu khắc gió lại làm cái mang cái đinh quần áo liền càng giống hơn không nghĩ tới giống như ngươi cái này tuổi còn yêu thích truy tìm này loại thời thượng ta đây là tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt thấy lưu trường vĩnh kéo tới đ ồ vật loạn thất b ắ t tao diệp thanh huyên nhịn không được trở về thọt một câu đồng thời vốn là tinh thần có chút không p h â n chấn nàng chịu không nhìn thoáng qua bên người lưu trường vĩnh tựa hồ dùng con mắt chừng mắt liếc hắn một cái còn có ta lúc lái xe không cần nói làm ta phân thần ta sẽ chú ý lực trở nên không tập trung kia h ô m qua nói một đường như thế nào không có việc gì h ô m qua là h ô m qua hôm nay là hôm nay nữ nhân tâm vẫn là rất khó mà phỏng đoán cái này cùng nữ nhân tâm lại có cái gì quan hệ theo hai người này vài câu đối thoại diệp thanh huyên nguyên bản có chút mệnh giá rời cảm giác biến mất không còn nàng t r ợ t phát hiện cùng đối phương nói chuyện trời đất chính mình cảm xúc tựa hồ rất dễ dàng bị điều động tay cầm tay lái cũng nắm chặt rất nhiều chính đương nàng chuẩn bị làm lưu trường vĩnh an tính ngậm miệng thời điểm đối phương thanh â m từ một bên truyền lọt vào thai bên trong cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt ngữ khí như là nhẹ nhàng thở ra đồng dạng hiện tại thanh tỉnh một chút đi lên xe thời điểm ta liền xem ngươi ánh mắt không đúng lắm sợ ngươi mệnh giá i ngươi cũng đừng trách ta lại n h ả y mệt nhọc điều khiển rất dễ dàng tạo thành sự cố phát sinh lời nói nghẹn cãi lại bên trong diệp thanh huyên hơi s ư ơ n g sở lưu t r ư ờ n g vĩnh tựa hồ luôn có thể chú ý tới người khác chưa từng để ý điểm chính ngươi ngược lại cũng không quan trọng ta còn tại xe bên trên nhà bên trong còn có hai gào khóc đòi an vị thành niên thân là nhất gia chi chủ ta cũng không thể đi theo ngươi một khối đổ xuống mới vừa phải có điều cảm động nàng lại bởi vì đối phương ngay sau đó một câu n à y một cảm xúc nháy mắt bên trong biến mất tựa hồ là giữa hai người trở nên có chút quen thuộc nguyên nhân diệp thanh huyên chợt phát hiện lưu trường vĩnh lại đối đãi người xa lạ cùng người quen biết lúc là hai loại hoàn toàn khác biệt phản ứng chính như vừa mới những lời kia đổi lại chính mình mới vừa đi đối phương công ty phỏng vấn thời điểm hắn quả quyết sẽ không nói tinh thần hơi chút tốt hơn như vậy một ít nguyên bản có chút ưu ám đầu cũng bắt đầu dần dần tỉnh táo lại diệp thanh huyên nhìn qua phía trước coi như thông suốt con đường qua nửa ngày lúc sau mới ở trong nội tâm tìm được một đề tài đúng rồi ngày hôm qua cái gọi hàn hân nữ nhân ngươi là tại sao biết đối phương hàn hân ân nếu như không quá quen lạc lời nói không cần phải đến giúp cái kia phân thượng đi lúc trước liền nhận biết còn là không biết nghe được lưu trường vĩnh đáp lại tuy nói hôm qua tại mắt thấy hết t h ể sau diệp thanh huyên bản hiểu được một ít nhưng tự mình nghe được đối phương chắc chắn như thế hồi đáp sau lại là một loại k h á c cảm giác chính như nàng ngay từ đầu suy nghĩ như vậy không ai sẽ vô duyên vô c ớ trợ giúp người khác tại diệp thanh huyên thế giới bên trong không có người sẽ nhàm chán đến đi chợ giúp một cái người không quen biết như vậy thiện ý ở nàng xem ra căn bản liền không nên tồn tại ở trên đời này cẩn thận hồi tưởng lại cái kia gọi là hàn hân nữ nhân mặc dù lắp đặt có chút cụ nát nhưng cũng may mặt mũi dung mạo không tồi tối hôm qua trở về sau diệp thanh huyên cũng là bởi vì nghĩ đến này một điểm mới có thể không có nghỉ ngơi tốt ở nàng xem ra cùng hà thi san ly hôn sau lưu trường vĩnh đại khái là nghĩ muốn tìm mới bạn lữ mới có thể nhắm chuẩn đồng dạng là gia đình độc thân hẳn hơn có lẽ là vì thuyết phục chính mình yên tâm thoải mái tiếp nhận cùng hà thi san chung sống nhật tử lại hoặc là không muốn để cho chính mình nội tâm nhận chia rẽ hảo hữu gia đình hành hạ diệp thanh huyên theo bản năng nghĩ muốn hướng lưu trường vĩnh trên người dội chút nước bẩn chính như hà thi san mới vừa tới tìm nàng trong thời gian nghĩ thầm như vậy ví như lưu trường vĩnh bản thân không có thiếu hụt kia hà thi san sở dĩ sẽ lựa chọn cùng đối phương ly hôn mình xuất hiện chắc hẳn cũng chiếm hữu một bộ phận nguyên nhân nếu như nàng không có tại nhiều năm sau tìm tới hà thi san coi như đối phương trôi qua cũng không tính hảo cũng sẽ không dễ dàng lựa chọn ly hôn chính là bởi vì chính mình xuất hiện đồng thời hứa hẹn cấp hà thi san cuộc sống tốt hơn hoàn cảnh này mới đưa đến ngày xưa hảo hữu lựa chọn đi đến ly hôn con đường này nếu như đổi lại người khác đến xem hà thi san này loại cách làm không thể nghi ngờ là không đúng thậm chí có chút làm người buồn ôn nhưng đối diệp thanh huyên mà nói này đó cũng không trọng yếu chỉ cần sau khi về đến nhà có người chờ đợi chính mình mà cái này người chính mình lại quen thuộc lại không căm ghét lời nói như vậy đủ rồi tiên n à y loại đồ vật diệp thanh huyên cũng không thiếu nàng thiếu vừa vặn là có người làm bạn coi như hà thi san chuyển tới cùng chính mình trụ có nhất định mục đích tính cũng đều tại nàng có thể nhịn chịu phạm vi bên trong chỉ cần không trở lại một người một chỗ những tháng ngày đó không biết giờ phút này diệp thanh huyên đầu bên trong suy nghĩ dựa vào xe chỗ ngồi nghỉ ngơi chỉ chốc lát lưu trường vĩnh mở mắt ra nhìn chính con đường phía trước dừng lại một lát sau tiếp tục nói nói thật ta cũng mới nhận thức các nàng mậu nữ không đến bốn ngày kỳ thật ta này loại tâm tính cũng không tính khó lý giải trên đường gặp được hành khất người biết hắn không phải lừa đảo s a o cũng lại bởi vì đối phương tình cảnh mà cảm thấy đáng thương đây là nhân chi thường tình gặp phải lưu lạc gam i ê u a cậu cũng là đồng dạng đạo lý thay lời khác tới nói ta có tùy tiện trợ giúp đối phương năng lực vì cái gì muốn lựa chọn bỏ mặc nếu ngươi có dự báo tương lai năng lực biết rõ một người xa lạ ngày mai sẽ chết ngươi cũng sẽ lựa chọn thờ ơ không đi giúp t r ợ sao lưu trường vĩnh tiếp tục nói thật giống như liên hoan kết thúc đêm hôm đó về nhà ta nhìn thấy hàn hân nữ nhi một người xuyên rách dưới quần áo ngồi s ổ n tại ven đường chơi cục đá rõ ràng đói bụng không được lại một chút cũng không trách tội cho nàng này loại sinh hoạt mẫu thân rõ ràng nhật tử trôi qua vô cùng gian khổ nhưng hàn hân còn là lựa chọn một người chống đỡ lấy sinh hoạt tựa hầu nghĩ đến đêm đó trắng cảnh lưu trường vĩnh tâm tình lại nặng nề thở ra một hơi tới coi như không phải chính mình h ả i tử nhưng nhìn thấy này loại hiện tượng cũng sẽ sinh ra nghĩ muốn giúp một cái ý nghĩ không có gì hơn nam nữ chỉ cần gặp được ta đều sẽ lựa chọn vươn việt thủ ngươi này loại tính cách tại cái này thế giới thượng thực ăn thiệt thòi ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi thôi ta cũng không muốn biến thành này loại vì lợi ích có thể sử dụng hết thẻ người tựa như ngươi hôm qua hỏi ta như vậy về sau có thể hay không vì tiền đem nữ nhi gả cho chính nàng không thích người đồng dạng khả năng cái này thế giới thượng tồn tại loại này phụ thân nhưng ta tuyệt đối sẽ không biến thành như vậy như là bị chính mình câu này lời nói chọc cười bình thường lưu trường vĩnh quay đầu lại nhìn thoáng qua diệp thanh huyên tự rêu nói một câu luôn cảm giác ta có chút thánh mẫu quá mức đối với lưu trường vĩnh miệng bên trong ngẫu nhiên đụng tới từ ngữ diệp thanh huyên kỳ thật cũng không phải là dễ dàng như vậy lý giải t ỷ như nàng cũng không rõ ràng vì cái gì lưu trường vĩnh muốn dùng thánh mẫu này một từ ngự sưng hô hắn chính mình ánh mắt vẫn như cũ nhìn qua phía trước đạp ở chân ga bên trên chân hơi xử thêm chút sức tốc độ xe tăng cao hơn một chút diệp thanh huyên nghĩ đến nếu như tại chính mình cao trung thời kỳ gặp được lưu trường vĩnh lời nói tại đối phương biết được chính mình khi đó tình cảnh lúc đối phương sẽ sẽ không lựa chọn trợ giúp chính mình coi như khi đó hắn cũng chỉ là cái cao trung sinh mà thôi vụ trộm nắm đồng dạng bên người lưu trường vĩnh theo lần đầu tiên nhìn thấy đối phương lúc diệp thanh huyên đã cảm thấy hắn tướng mạo chỉ có thể nói so với người bình thường mạnh lên một ít vốn nên như vậy người chính mình cũng sẽ không nhiều nhìn vài lần nhưng không biết vì cái gì đi qua này mấy lần giao lưu sau nàng chậm giải thích này loại nhìn về phía đối phương cảm giác rất kỳ quái nhưng lại không thể miêu tả ra tới vì cái gì như vậy đầu bên trong hiện ra cao t r u n g thời kỳ cảnh tượng khi đó chính mình như là bị nhốt ở trong lồng thưởng thức dùng sùng vật chim đồng dạng tuy ý người nhà kế hoạch xong về sau con đường rõ ràng tưởng phải thoát đi nhưng lại có không h i ể u sợ hãi nếu như khi đó liền gặp được lưu trường vĩnh hoặc là sớm hơn một chút gặp gỡ hắn nói chính mình có lẽ sẽ không biến thành hiện tại cái này bộ dáng đi bản chương xong cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệu khách nhưng tim lại là lạnh chương chín mươi hai tự ti chương chín mươi hai tự ti ngươi hảo hảo suy tính một chút đi lời nói truyền vào hà vân x a n h thai bên trong cái này khiến ngồi tại xe bên trong nàng trở nên càng thêm trầm mặc mở ra nữ sĩ ví tiền để vào tường kép bên trong một nhà tứ khẩu ảnh chụp ánh vào nàng mắt bên trong kia là thật lâu trước đó liền đã bị nàng để vào trong ví tiền ảnh chụp nhiều năm rồi tấm ảnh bên trong hai cái hải tử cái đầu còn rất nhỏ vừa mới thuyết phục hà vân x a n h nữ nhân thấy được tấm hình này há to miệng tựa hầu n g h ĩ muốn nói cái gì nhưng cuối cùng chỉ là thán ra một hơi tới tôn lỵ lỵ hiểu rất rõ chính mình này danh bạn tốt bốn năm đồng môn làm nàng rõ ràng ý thức được đối phương tính cách thượng ngăn cố từ khi hà vân x a n h theo quê nhà trở về sau liền quyết định muốn rời khỏi này tòa thành thị trở lại sống nàng dưỡng chỗ đó của nàng mà trở lại lý do tại nàng nghe vô cùng nói nhảm nói cái gì muốn bù đắp chính mình t ỷ t ỷ phạm vào sai lầm tôn l ị l ị cũng không hiểu rõ lắm hà vân x a n h nhà tình huống chỉ là đại khái biết một ít t ỷ như nàng sinh tại gia đình độc thân phụ thân lúc còn rất nhỏ liền qua đời từ thân t ỷ t ỷ một tay đưa nàng lôi kéo lớn lên mẫu thân còn lại là tại vất vả hơn nửa đời người sau tại năm trước cũng chính là năm 2005 trung tuần bởi vì bệnh qua đời có thể nói là có chút gian khổ gia đình so sánh với các nàng g i a tự thân tình huống hà vân xanh không thể nghi ngờ phải bất h ạ n h nhiều nhưng tại điều kiện như vậy hạ hà vân xanh cũng không có bởi vì gia đình nguyên nhân tự sa ngã ở trường trong lúc nhiều lần tham gia các loại hoạt động cũng bắt được không ít giải thưởng cùng h ọ c đồng sinh hoạt cũng không đệ sập đối phương ngược lại khiến cho nàng quyết trí tự cường t ô n lị lị vẫn luôn thật bội phục hà vân xanh tối thiểu nhất ở nàng xem ra nếu như chính mình trải qua giống như đối phương như vậy trưởng thành con đường tuyệt đối sẽ không giống như nàng như thế sáng sủa làm nhân tâm sống thân cận tình chính là bởi vì điểm ấy tại tốt nghiệp sau nàng mới sẽ nghĩ đến lôi kéo đối phương nhìn về phía đang nhìn trong ví tiền ảnh trụ tâm thầm ngây người hà vân xanh t ô n lị lị quá sau một hồi đều đợi không được đối phương hồi phục thất vọng này một cảm xúc lập tức hiện lên đi lên ngăn không được thán ra một hơi tới được rồi đã ngươi thực sự không muốn lưu lại tới ta đây cũng không thể ép buộc ngươi nghe được tôn l ị l ị câu này lời nói sau hà vân xanh này mới đem tiền trong tay bao sáp nhập thu vào một bên trong túi kéo lên khóa kéo sau thân xác mang có một chút tháy náy nhìn về một bên mở miệng nhẹ nhàng nói thật xin lỗi ta thực sự không có cách nào vứt xuống hắn ngươi cái này người chính là bướng bỉnh không phải vừa tới ký túc xá thời điểm ta cũng sẽ không xem ngươi như vậy không vừa mắt như là nói nhảm bình thường tôn lỵ lỵ ngự khí tăng thêm không ít tay cũng không nhận khống g õ g õ chỗ ngồi phía sau xe xe tòa dù sao ta cũng không thể xuyên ngươi cả một đời thật muốn trở về ta nhiều nhất thuyết phục ngươi vài câu không nói cái này hôm nay đi xem một chút tiểu b ả o bảo tiểu b ả o bảo ta mụ con gái nuôi nhà hải tử cũng chính là ta chỉ nuôi hải tử đáp lại hà vân xanh tôn lỵ lỵ tiếp tục nói ngươi gặp qua lần trước ta để ngươi tới giao tiếp phòng vẽ tranh thời điểm nàng lão công không phải tiếp nhận ngươi sao t h ô i chút ngây người chỉ chốc lát tôn l ị l ị câu này lời nói khiến cho hà vân xanh nhớ lại lần trước đã phát sinh qua sự tình kia là tại t r ư ớ c cái tháng đầu vừa mới đi vào mùa hạ thời điểm bởi vì tôn l ị l ị thông báo qua nàng duyên cớ cho nên đặc biệt đề xuất một bước đi vào này tòa thành thị cũng tiến hành tương quan sân bãi giao tiếp mà nàng miệng bên trong chị nuôi lão công cũng chính là lúc trước tiếp nàng người kia cũng may thời gian trôi qua không tính là lâu hà vân xanh còn không đến mức quên chỉ bất quá nàng nhớ rõ lần trước nhìn thấy đối phương vợ chồng thời điểm cái kia tên là an huyện giao nữ nhân tựa hồ còn có thai nhớ lại chuyện này hà vân x a n h nội tâm kia cổ phiền muộn tựa hồ tán đi một ít cái kia ôn nhu nữ nhân lúc ấy cho nàng lưu lại ấn tượng thật tốt nàng sinh sao ân cùng n g ư ơ i tỷ đồng dạng đều là long phượng thai mặc dù tuổi tác hơi lớn nhưng cũng may sinh thời điểm cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn nghe được hà vân x a n h dò hỏi tôn l ị Lị đưa ra hồi đáp bắt quái tựa hồ là mỗi nữ nhân đều độc hữu đặc biệt tính chất n h ắ c lên cái này sau đó tôn lỵ lỵ nhịn không được lắm mồm vài câu cái này chị nuôi kỳ thật ta cũng chưa từng thấy qua mấy lần ta nghe ta mụ nói nàng trước kia đã kết hôn chỉ bất quá trôi qua không tốt lắm cũng vẫn luôn không có hài tử ly hôn sau ngược lại là trôi qua hạnh phúc nhiều còn sinh long phượng thai phải không nguyên lai nàng còn đã ly hôn bất quá cũng làm cho người thật hâm mộ tối thiểu nhất lần này nàng tìm được có thể phó thác cả đời người ta cái kia tỷ phu coi như không tệ sự nghiệp phương diện cũng làm rất tốt hướng về phía sau nhích lại gần tôn l ị l ị như là cảm khái bình thường bổ sung thượng một câu chính là cái kia tỷ phu hình tượng không tốt lắm lớn lên như vậy cao còn thực tráng thoạt nhìn hung hăng đoan ngọ phía trước ngươi lại trở về trước tiên ở này chơi hai ngày chờ ta chuyện bên này xử lý tốt sau đi các ngươi quê nhà tìm người chơi đ ù a ừng nhẹ gật đầu hà vân xanh đáp lại tôn l ị l ị đề nghị chỉ là suy nghĩ lại trôi hướng phương xa nàng hiện tại có chút lo lắng chính mình rời đi sau tỷ phu nhà sau đối phương có phải hay không lại về tới trước kia loại cuộc sống đó có phải hay không ý thức được chính mình không ở nhà sau quan trọng tính sẽ không hội hoài niệm chính mình tại nhà lúc không khí trong lòng suy nghĩ này đó hà vân x a n h chính mình đều không có chú ý tới theo ngồi trên xe kia một khắc liền chất phát mặt tại đây một khắc lộ ra phát ra từ nội tâm ý cười hán hiện tại nhất định luống cuống tay chân đến không được ngày mai gặp phanh một cái đóng lại cửa xe lưu trường vĩnh có chút vội vàng xuống xe liên đầu cũng không quay lại đối đưa chính mình về nhà diệp thanh huyên nói như vậy một câu sau liên bước nhanh chóng bộ pháp hướng chính mình ra vị trí tiến lên sắc trời đã tối hẳn xuống tới bởi vì công ty sắp đẩy ra sung sướng nông trường é p t â y hưu nhàn trò chơi nguyên nhân đối vận doanh phương diện lưu trường vĩnh cùng các công nhân viên nghiên cứu thảo luận hồi lâu tại khảo nghiệm trò chơi ổn định cùng một hệ liệt thông thường thao tác sau trong lúc bất chi bất giác thời gian liền đã trôi qua chờ hắn kịp phản ứng lúc sắc trời đã tối mà lưu t r ư ờ n g vĩnh vội vã như vậy về nhà cũng là bởi vì nhà mình một đôi hải tử đang ở nhà đều thời gian này bọn nhỏ phỏng đoán đã sớm nên đói chết nhìn lưu t r ư ờ n g vĩnh bởi vì lo lắng hải tử sẽ bị bị đói bởi vậy vội vàng về nhà bóng lưng cái này khiến lái xe đưa hắn về nhà diệp thanh huyên không tự chủ nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương khả năng nàng chính mình đều không rõ lắm vì cái gì sẽ cảm thấy đối phương này loại luống cuống tay chân dáng vẻ có chút đáng yêu thẳng đến đối phương biến mất tại hành lang bên trong diệp thanh huyên lúc này mới lái xe rời đi nơi này mà trở lại nhà lưu trường v ĩ n h vội vàng thay đổi phòng bên trong dép lê mở miệng hô hai câu nữ như tên chặt tiếp tục mở miệng nói xong xin lỗi a ba ba hôm nay có chút bận b ệ u đã về trễ rồi chờ trở về liền làm lời còn chưa nói hết vừa mới thay đổi dép lê lưu trường v ĩ n h ngẩng đầu một cái liền thấy được cầm đùi gà chính đang gặm nữ nhi quay đầu nhìn chính mình hình ảnh bên cạnh còn có tại dùng cơm nhi tử cùng với hàn hân mẫu nữ bốn người quay chung quanh ngồi tại bàn ăn phía trước chính tại ăn cơm tối bởi vì lưu trường vĩnh trở về nay dẫn đến tại dùng cơm bốn người nhao nhao đưa ánh mắt về phía cửa ra vào gần đây như vậy tổ hợp làm lưu trường vĩnh trong lúc nhất thời không có thể k i ị m phản ứng ngây người hồi lâu sau lúc này mới hồi thần lại nguyên bản vốn lên đi giày eo cũng c h ậ m chậm thẳng lên ánh mắt nhìn về phía bốn người thúc thúc miệng bên trong thi đấu tràn đầy thi kỳ kỳ nhìn thấy lưu t r ư ờ n g v ĩ n h về nhà sau g i ờ lên tay nhỏ có chút mơ hồ không rõ hô một câu ăn cơm ngươi trở về không có bận tâm nữ nhi hàn hân nhìn thấy lưu t r ư ờ n g v ĩ n h về nhà đầu tiên là đem đ u ũ i để xuống theo vị trí bên trên đứng lên sau hướng cửa ra vào vị trí đi tới m ở miệng giải thích nói kỳ kỳ vẫn luôn nhao nhao muốn tới ngươi ra viết chữ ta thực sự không lay chuyển được liền mang nàng đến rồi sau đó xem bọn nhỏ còn chưa ăn cơm liền tự mình đã làm một ít nghe được hàn hân câu này lời nói chính đang gặm đùi gà lưu hấu dung toàn thân lập tức căng thẳng lên cũng may phụ thân kế tiếp đáp lại cũng không có phát giác được này một điểm không có việc gì cảm ơn ngươi ta thật lo lắng hai người bọn hắn bị đói như là nhẹ nhàng thở ra lưu trường vĩnh khẩn trương một đường tâm cũng tại lúc này rơi xuống ánh mắt theo hàn hân mặt bên trên rời cất bước hướng bàn ăn vị trí đi đến câu đầu nhìn thoáng qua đối phương làm món ăn có vẻ như mạnh hơn chính mình một ít còn không có nhìn kỹ rõ ràng phía sau lại chuyển tới hàn hân thanh âm cái kia ngươi có phải hay không cũng còn không có ăn ta đi cho ngươi thịnh một chén cơm đi ân làm phiền ngươi cũng không có từ chối khi nghe đến hàn hân này thanh giỏ hỏi sao lưu trưởng vĩnh không lo lắng nhiều cái gì nhẹ gật đầu đáp lại đối phương mà hàn hân cũng khi lấy được hồi đáp sau đi hướng phòng bếp vị trí lưu hầu dung đem gặm hơn phân nửa đùi gà đặt tại chén bên trong Nghĩ một lát sau lúc này mới vội vàng đem trống h một mới đem vội lát lúc sau k ôi n bên g ghế đầu qua từ một t kéo ớ đặt tại phụ thân dưới phụ chao â thân, n Ngầm hướng đầu, mặt hướng phụ thân, lộ r hiếu thuận Ôi mặt. ăn sắc cơm. Ba ba ăn cơm. Ôi chào, hôm nay như thế nào như vậy hiểu chuyện ta vẫn luôn như vậy hiểu chuyện nha trước kia ngươi cũng không có như vậy qua ngồi tại nữ nhi chuyển đến ghế bên trên lưu t r ư ờ n g v ĩ n h nhìn trước mắt đồ ăn sau đó giống như là nghĩ đến cái gì nhìn về phía chính ngồi đối diện thi kỳ kỳ đúng rồi kỳ kỳ ngươi mụ mụ nói ngươi muốn viết chữ viết cái gì cái gì cũng không có chỉ là ta giáo nàng nhận biết chữ mà thôi lời mới vừa hỏi ra lời liền bị một bên lưu hấu dung đánh gãy vẻ mặt có chút khẩn trương đầu tiên là nhìn thoáng qua phụ thân sau đó mặt hướng thi kỷ kỷ đ i ê n cuồng nháy mắt mà nhìn lưu hấu dung tỉ tỉ liệu mạng hướng chính mình nháy con mắt bộ dáng tuổi nhỏ thi kỷ kỷ trong lúc nhất thời quên đem miệng bên trong đồ vật nuốt xuống một lát sau sau mới ngây thơ gật đầu xem như nhận đồng lưu hấu dung cách nói thấy thế lưu trường vĩnh không có tiếp tục hỏi nữa vừa mới bắt gặp t h ị n h gạo tốt cơm từ phòng bếp đi ra hàn hân vươn tay liền chuẩn bị tiếp nhận đưa ra bưng cơm có lẽ là bởi vì bắt không quá lớn nguyên nhân tại lưu trường vĩnh tiếp nhận bắt kia một khắc hai người tay có tiếp xúc ngắn ngủi kia một khắc xúc cảm rõ ràng phản hồi đến lưu trường vĩnh đầu bên trong thô giáp hai chữ liền có thể hình dung nhìn về hàn hân thu hồi đi hai tay ánh mắt như vậy đồng dạng bị vừa mới đưa tới cơm hàn hân phát giáp được lâu dài lao động bàn tay cuối cùng cùng non m i ệ n g không dính nổi một bên nàng hiển nhiên cũng rõ ràng ý thức được này một điểm tại phát giác lưu trường vĩnh ánh mắt nhìn về phía chính mình hai tay sau hàn hân theo bản năng rụt rụt nghĩ muốn đem hai tay giấu ở sau lưng bản chương xong cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh chương chín mươi ba sinh động bầu không khí chương chín mươi ba sinh động bầu không khí đại khái là không quá thói quen lưu trường vĩnh xem hướng chính mình tầm mắt hàn hân chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên tay rủ xuống tại hai bên nắm chặt nằm đấm theo bản năng nghĩ muốn đem tay giấu nhưng một lát sau sau lại cảm thấy không như vậy cái tất yếu ngắn ngủi trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên làm thế nào cho phải dù sao cũng là tại đối phương nhà bên trong đồng thời tại không có chuyện chào hỏi trước tiền đ ể hạ tự tiện mang theo hài t ử phía trước tới mái phòng hàn hân không biết lưu trường vĩnh đối chính mình này loại cách làm có hay không chán ghét cảm giác ngược lại là nàng chính mình cảm thấy rất ngượng ngùng lưu t r ư ờ n g vĩnh ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy tại phủi một chút hai tay của đối phương lui về phía sau mở ánh mắt yên lặng thì thầm một câu c h í n h n g h ĩ cũng chính là ngày đó cái kia luật sư hắn giống như cho ngươi tìm phần nhân viên quét dọn công tác nếu như ngươi cảm thấy nếu có thể hôm nào ta cùng hắn nói một tiếng sau đó liền có thể đi làm trầm mặc lại nghe được lưu t r ư ờ n g vĩnh câu này lời nói h ắ n hân thật sự là không nghĩ tới lưu t r ư ờ n g vĩnh bọn họ hiệu suất như vậy nhanh vốn cho là phải cần một khoảng thời gian mới có thể cho nàng tìm được mới công tác ánh mắt nhìn về phía bưng cơm chén nhỏ lưu trường vĩnh nhìn đối phương dùng đua g ấ p lên chính mình chuẩn bị sau bữa cơm chiều thưởng thức vào miệng bên trong có lẽ là tương đối phù hợp hắn khẩu vị tại ăn trở ra lưu trường vĩnh mặt bên trên lộ ra không dễ dàng phát giác thỏa mãn cảm giác âm thầm nhẹ gật đầu đúng rồi lúc chiều ta cấp lầu bên trên nhà nào gọi điện thoại hỏi một chút bọn họ phòng ở xác thực muốn cho thuê nếu như ngươi muốn mướn ngày mai ta làm hắn tới nói một chút giá cả có thể hay không quá đắt Ta nói ngươi lây à nào trước kia cũng đều là hàng xóm hẳn là ta thế trước đắt. kia người quen, nói cũng hẳn không quá đều dù xóm l sẽ một n g ụ m cơm ngai ngai nhấm nuốt số lần về sau cùng với miệng bên trong đồ ăn nuốt đi vào lưu trường vĩnh tiếp tục gắp một đạo đặt ở cơm bên trên cũng kém không nhiều nhanh đến nghỉ hè chờ nghỉ hè kết thúc cuối tháng tám thời điểm ta đi giúp ngươi hỏi một chút xem có thể hay không đem kỳ kỳ nhập học cấp xử lý đi học sự t ì n h không thể chậm trễ bên hông mau chóng giải quyết lưu trường vĩnh giọng điệu cứng rắn nói ra miệng an quai hàm phình lên thi kỳ kỳ như là hai mắt tỏa sáng đi qua mấy lần trước lưu trường vĩnh cho nàng lên lớp trải qua đến xem n à y hai tử tương tương đối bình thường h à i đồng muốn đối học tập hứng thú cao hơn không ít thi kỳ kỳ bộ biểu tình này ánh vào lưu trường vĩnh mắt bên trong mở miệng dùng đến cùng hai tử nói chuyện lúc mới có thể dùng được quỷ dị cường địa ôn nhu tuân hỏi một câu kỳ kỳ có phải hay không thực vui vẻ đi học liền sẽ có rất nhiều bạn mới còn có thể học được thật nhiều thật nhiều thú vị tri thức ân ân ta thích học tập yêu thích học tập là chuyện tốt nói xong lưu t r ư ờ n g vĩnh quay đầu lại nhìn thoáng qua theo vừa rồi cho chính mình chuyển hảo ghế sau liền vẫn luôn giữ im lặng nữ nhi ngữ khí chuyển đổi một phen ngươi xem mội mội nhiều có học tập nhiệt tình ngươi cái này làm t ỷ t ỷ cũng không thể thua cho nàng gần nhất ta liền phát hiện ngươi xem t v thời gian càng ngày càng dài bài tập mỗi ngày đều có hảo hảo viết xong sao Ngạch! ngạch cái gì chẳng lẽ ngươi không viết sao viết bắt bên trong đặt vào từ khi lưu trường vĩnh trở về sau liền vẫn luôn không gặm xong đùi gà không biết có phải hay không gian phòng có chút oi bức nguyên nhân lưu ấu dung thái dương bắt đầu trượt rơi xuống một giọt mồ hôi ánh mắt có chút phiêu tán không dám chính diện đối xem dò hỏi phụ thân lao sư lưu bài tập trên bảng đen ra đề mục còn có chữ chữ chữ chữ gian ta đều có hảo hảo viết xong phải không nhìn bỗng nhiên trở nên nói lắp nữ nhi lưu trường vĩnh trả lời một câu sau nhìn nàng quá hồi lâu lúc này mới đem đầu xoay đi qua tiếp tục bảo trì biểu hiện tốt nghỉ hè dẫn ngươi đi chơi hô suýt nữa quên mất mới vừa trầm tĩnh lại lưu hấu dung lập tức lại căng thẳng lên tới thần xác hơi khẩn trương nhìn về phía phụ thân về sau nói chuyện hơi chút tại trong lòng nghĩ một chút không muốn dập đầu nói l ắ p ba thời gian lâu dài dễ dàng dưỡng thành thói quen m ở miệng làm nữ nhi nhiều chú ý một chút tựa như là có chút tiểu hài tử yêu thích bắt chước cả năm người nói chuyện bình thường thời gian quá lâu lời nói xác thực sẽ dưỡng thành không tốt thói quen đến mức nói chuyện lắp ba lắp bắp hỏi vì để tránh cho nhà mình hài tử cũng xuất hiện này loại tình huống lưu trường v ĩ n h đặc biệt dặn dò một câu ngược lại là khẩn trương lưu hấu dung khi nghe đến phụ thân không phải lại nói liên quan tới tự thiết chuyện sửng sốt một lát sau lúc này mới lại một lần nữa yên lòng vội vàng gật đầu một cái sau cầm lấy đuốc túi đầu đào lên trước mặt chén nhỏ đầu hơi k h ẽ nâng lên một ít nhìn chính ngồi đối diện thi kỳ kỳ dùng sức chừng mắt nhìn Mà mình mắt Hôm Thi tác bất thanh trở trở khi nhìn đến đối phương hướng chính chấp chấp đối Kỳ Kỳ đến động cũng động sắc sau, qua, về về. lấy ư u h thi kỳ kỳ trước mắt nghiên kỷ nàng hiển nhiên không rõ ràng đối phương là tại lợi dụng chính mình ngược lại vui vẻ vứt xuống mới lạ tiết mục t v ngược lại giúp đối phương viết song song hưu bài tập sau đó thân là tỷ tỷ lưu hấu dung cùng đối phương làm ước định cái này chuyện vẫn như cũ trở thành này đối không liên hệ máu mủ tỉ bội c h i gian tiểu bí mật hai người niên kỷ trên thực tế cũng không có kém quá nhiều lưu hấu dung cũng chỉ so thi kỷ kỳ đại bốn tuổi khoảng t r ư ờ n g tại hai đồng thời đại tiểu hai t ử nhóm đầu bên trong tuy nói còn không có nam nữ hữu biệt này nhìn quan niệm nhưng đồng tính c h i gian chủ đề đúng là độ cao trùng hợp rõ ràng thi kỷ kỳ trước đó gặp được chính là lưu sơn văn nhưng nàng ngược lại cùng tỷ tỷ lưu hấu dung quan hệ càng thêm hòa hợp một ít thậm chí cùng ngẫu nhiên mới đến một chuyến trình ra y đối đầu so đều phải so đối lưu s ư ơ n g văn càng thân cận đương nhiên cũng không thể chỉ trách thi kỳ kỳ dù sao giống như lưu s ư ơ n g văn này loại đi lên liền bắt lấy đối phương hỏi nàng một tháng có thể tích lũy bao nhiêu tiền như vậy phương thức câu thông xác thực không cách nào được đến giống như thi kỳ kỳ như vậy lớn hải tử cộng minh không chỉ có là hài đồng thời đại nếu như nhi tử tiếp tục như vậy tiếp tục giữ vững lưu t r ư ờ n g vĩnh có thể kết luận nay tiểu t ử cách sắt thép thẳng nam này một hàng liệt sẽ không kém qua xa đứng ở một bên hồi lâu hàn hân thấy lưu t r ư ờ n g vĩnh bắt đầu ă n khởi sau bữa ăn lúc này mới do dự hồi lâu lựa chọn ngồi trở lại vị trí bên trên c dịch ghế hướng gần bên trong thân nữ nhi bên cạnh tiếp cận một ít cùng lưu t r ư ờ n g vĩnh bảo trì khoảng cách nhất định theo lưu gia chi chủ trở về bầu không khí hiển nhiên biến hóa một phen ban ăn bên trên người hoặc nhiều hoặc ít đều bởi vì hắn trở về mà nhận đến một chút ảnh hưởng chỉ có lưu sương văn ở nơi đó an tâm cơm khô không có chút nào để y ý, ý tứ hoàn toàn không chú ý tới chính mình đã trở nên có cũng được mà không có cũng không sao như vậy nặng nề ăn cơm hoàn cảnh làm quen thuộc náo nhiệt lưu trường lĩnh bao nhiêu cảm thấy không quá thích ứng nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn sau bưng bát nghĩ một lát lập tức mới nghĩ đến cái gì nhìn về phía hàn hân hỏi một câu ta hỏi ngươi cái đầu góc đột nhiên thay đổi xem ngươi có thể hay không đáp đi lên đầu góc nhanh quay ngược trở lại loan theo lưu t r ư ờ n g v ĩ n h miệng bên trong truyền đến này một từ ngữ hàn hân cũng là lần đầu tiên nghe nói chính chuẩn bị ăn cơm nàng hiển nhiên có chút h n g thần không chờ nàng kịp phản ứng lưu t r ư ờ n g v ĩ n h dò hỏi liền truyền vào nàng thai bên trong khu khu xin nghe đề tài cây bên trên c ớ i cái khỉ tảng cây phía dưới một cái khỉ xin hỏi hết t h ể có mấy con khỉ lưu hầu dung cùng lưu sương văn tỷ đệ hai người ngừng ăn cơm cử động bọn họ hai cái ý thức được phụ thân ra cái này vấn đề đơn giản đến lệnh người g i ậ n sôi tỷ đ ệ hai người cười khẽ một tiếng sau lựa chọn tiếp tục cơn khô ngược lại là nguyên bản có chút n mộng thần hàn hân khi nghe đến lưu trường vĩnh cái này đầu vóc đột nhiên thay đổi sau càng thêm ngốc trệ nàng là biết chính mình trình độ không cao nhưng hiển nhiên còn không có lưu trường vĩnh suy nghĩ thấp như vậy như vậy đơn giản thêm phép trừ nàng nhắm mắt lại cũng có thể coi là được đi ra không có bất kỳ cái gì dừng lại hàn hân thốt ra tám con khỉ đắp sai bàn ăn bên trên đám người nhao nhao ngừng lại đều là mặt hướng lưu trường vĩnh nhìn qua trong đó lưu sương văn cùng lưu hấu dung con mắt t r ư ờ n g lớn nhất hai người bọn họ hiển nhiên không thể tin được chính mình này danh xử lý cao trung toán học dạy học nhiều năm phụ thân vậy mà lại tại đơn giản nhất thêm phép trừ bên trên hiện mơ hồ bản chương xong cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh chương 94, càng nhiều càng tốt chương 94, càng nhiều càng tốt không có khả năng cây bên trên bảy con khỉ tảng cây phía dưới một con khỉ Tính thế nào cũng là con. theo í n lưu trường vĩnh về nhà sau liền vẫn luôn không có lên tiếng lưu sương văn dẫn đầu bắt đầu phát ra dò hỏi tại toán học phương diện rất có thiên phú hắn còn không đến mức tại này loại trẻ nhỏ trình độ thêm giảm bên trên phạm sai lầm mà lưu hấu dung cùng hàn hân mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng nhao nhao nhìn về đột nhiên hỏi gian này loại kỳ quái vấn đề còn nói đáp sai lưu trường vĩnh chỉ có thi kỳ kỳ một người chuyên tâm ăn cơm nàng hiển nhiên nghe qua cái này vấn đề lưu trường vĩnh cũng không có tiếp tục thừa nước đục thả câu mà là tại trầm tư một lát sau cười đưa ra câu trả lời chính xác đưa ra tại hắn trước kia cái kia thế giới cơ hồ người người đều biết đáp án đáp án là hai cái hai cái vì cái gì đây nghe được lưu trường vĩnh câu này trả lời hẳn h â n hiển nhiên không thể nào hiểu được trong lúc nhất thời động tác ăn cơm cũng ngừng lại đối mặt không biết vấn đề nhân loại đều là ôm có nhất định hiếu kỳ nàng giờ phút này cũng là như thế chân mày hơi n h í u lại hàn hân không lên tiếng dưới đáy lòng lại thì thầm một lần lưu trường vĩnh vừa mới hỏi ra đầu góc đột nhiên thay đổi nhưng bất luận nghĩ như thế nào b ả y thêm một đều là tương đương tám m ớ i đúng một lần nữa nhìn về lưu trường vĩnh nay một lần nàng mắt bên trong xa lạ tựa hồ giảm bớt không ít ngược lại bị dục vọng muốn biết sở lấp đầy nhìn hàn hân cùng nhà mình hai h à i tử rơi vào mơ hồ dáng vẻ lưu trường vĩnh không hiểu cảm thấy tâm tình có chút vui sướng cái này thế giới cùng đời trước chính mình vị trí thế giới thuộc về song, song vũ trụ bởi vậy không có triệu bản sơn ngược lại là có triệu bản sam lão sư mở miệng cho ra giải thích cái này muốn nói đến thẩm đề chú ý ta vừa mới đặt câu hỏi cây bên trên là cưới một con khỉ mà không phải bảy con ta đã sớm biết tại ba người đều là bị đáp án lôi kinh ngạc thời điểm vẫn luôn tại đang ăn cơm thi kỳ kỳ ngược lại lên tiếng nhắc nhở đám người nuốt xuống miệng bên trong sau bữa ăn âm điệu tăng cao hơn một chút lưu thúc thúc vài ngày trước liền đã nói với ta đáp án còn có cái kia voi trang tủ lạnh còn có còn có vốn là muốn biểu hiện một phen nhưng thi kỳ kỳ trong lúc nhất thời ngoại trừ voi trang tủ lạnh vấn đề kia sau còn lại ngược lại là không nhớ nổi vắt hết vóc suy nghĩ dáng vẻ khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy xoắn suýt t h ầ n sắc một lát sau sau càng là giơ tay lên go go chính mình đầu ý đồ dùng này loại phương thức để cho chính mình nhớ lại thấy thi kỳ kỳ lại bắt đầu gõ cái đầu nhỏ lưu trường vĩnh nhịn không được cười ra tiếng lên tiếng đánh gây đám người suy đoán chỉ là tình hình chung một chút đầu vóc đột nhiên thay đổi phương thức tư duy sau kết thúc này một sinh động bầu không khí chủ đề đơn giản tới nói có quan hệ đầu vóc đột nhiên thay đổi vấn đề đừng dùng bình thường ý nghĩ đi suy nghĩ mà là đi ngược lại con đường cũ cái này chuyện chỉ có thể coi là ăn cơm lúc một cái khúc nhạc dạo ngắn cảm xúc tới cũng nhanh đi càng nhanh có lẽ thật là có chút hiệu quả hàn hân trở nên không bằng ngay từ đầu khẩn trương như vậy khả năng liền nàng chính mình đều không nghĩ tới vốn cho là chi thức uyên bác đồng thời có chút nghiêm túc lưu t r ư ờ n g vĩnh vẫn còn có như vậy một bộ gương mặt lập tức đối với hắn giác quan thay đổi không ít tại không có trải qua quá internet tới tiêu lúc mọi người phương thức tư duy so ra mà nói muốn cứng nhắc rất nhiều h ắ n hân hiển nhiên cũng là nhiều không trải qua mạng lưới tẩy lễ bình thường một viên có chút chăm chỉ nàng coi như đang ăn cơm đầu bên trong còn vẫn như cũ hồi tưởng đến vừa mới lưu t r ư ờ n g vĩnh hỏi ra vấn đề kia có thể là cười điểm tương đối thấp nguyên nhân vừa nghĩ tới lưu trường vĩnh sử dụng h à i âm từ lừa dối chính mình hay là trở về chỗ cưới cùng bảy con chi gian khác biệt nói tóm lại chính tại đang ăn cơm hàn hân cứ như vậy không hiểu ra sao bật cười theo lần đầu gặp gỡ cho tới bây giờ lưu trường vĩnh lần đầu tiên nhìn thấy đối phương sầu muộn mặt bên trên lần đầu tiên lộ ra ý cười đối với chính mình lơ đãng bên trong cử động hàn hân cũng đồng dạng bị giật nảy mình vội vàng ngưng cười thanh bị lưu trường vĩnh nhìn chăm chú vào nàng lập tức cảm thấy có chút mất mặt rõ ràng đã không còn trẻ nữa ngược lại ngay trước đường mặt của người ta phát gian này loại tiểu nữ sinh mới có tiếng cười một nghĩ tới chỗ này nàng ngược lại rắc đến bắt đầu ngại ngùng nhiệt khí xông lên đầu gương mặt có chút phát nhiệt túi đầu đào chén bên trong cơm lưu t r ư ờ n g vĩnh nhìn đối phương một cử động kia đến không có chế rêu đối phương ý tứ chỉ là cười cười sau nâng lên cầm đũa cái tay kia kẹp hướng về phía trong bàn ăn thức ăn hàn hân tay nghề tựa hồ là mạnh hơn hắn thượng không ít buổi tối gió so ban ngày rõ ràng mát mẻ không ít coi như đứng tại đầu hành lang cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận chuẩn xác tại ngày mùa hè thổi này loại tiểu phong ngược lại rắc đến mức dị thường thoải mái dễ chịu đối với phòng khách bên trong chờ đợi tỉ tỉ tắm rửa x o n g lưu sương văn hô một câu tắm rửa x o n g nhớ rõ không nên đem nước mang ra đem đế giày lau khô trở ra biết nghe được nhi tử đáp lại lưu t r ư ờ n g vinh thuận thế khép lại cửa phòng hắn phía sau đứng bàn tay lớn dắt tay nhỏ hàn hân mẫu nữ hai người người trưởng thành chi gian cách xa nhau ước chừng khoảng nửa mét khoảng cách không nói thêm gì lưu t r ư ờ n g vĩnh chỉ là nhẹ giọng hô một câu đi sau trước tiên đi tại phía trước nhất mà hàn hân còn lại là n ắ m nữ nhi tay nhỏ chậm rãi cùng ở sau lưng hắn một m é t bảy tám tả hữu thân cao có chút không quá phổ biến có thể nói là tương đối cao vóc dáng một người tối thiểu nhất theo hàn hân là như vậy bất luận lúc trước làm việc qua địa phương hay là gần đây người trưởng thành nàng ngược lại không như thế nào có thấy mấy cái so lưu trường vĩnh cao hơn nam nhân v ụ n trộm nhìn đối phương bóng lưng bà vai như là dùng côn nằm ngang trèo c h ố n g bình thường tỏ ra rất có hình vốn nên vô cùng phổ biến màu trắng áo ngắn tay áo sơ mi bị đối phương mặc lên người ngược lại là có một loại tại thương thành bán quần áo triển lãm dùng người mẫu khiên này loại cảm giác không có lương ủ sống lưng thẳng tắp dáng người mặc dù lại gầy gò một ít nhưng phối hợp đối phương đã từng giáo sư thân phận ngược lại cũng coi là có thể lý giải chỉ là theo ở bề ngoài đến xem lưu trưởng vĩnh theo hàn hân trên người có cổ không hiểu người làm công tác văn hóa khí tức an nói bên trong đến không có những cái đó vẻ nho nhã câu văn nói tới nói lui cũng tỏ ra bình dị gần gũi ngược lại là cùng hắn bộ kia hình tượng có chút không quá phù hợp mặc dù nói đối phương so với chính mình còn muốn lớn hơn năm tuổi khoảng t r ư ờ n g nhưng chẳng biết tại sao hàn hân ngược lại cảm thấy hắn so với chính mình nhỏ hơn một ít tâm tính giống như càng thêm trẻ tuổi có khi tổng sẽ nói ra vài câu chính mình nghe không hiểu nhiều lời nói làm nàng hoài nghi trình độ có phải thật vậy hay không sẽ tạo thành câu thông phương diện vấn đề h ả o tại trải qua này mấy lần giao lưu sau hàn hân cảm thấy hai người câu thông không cái gì quá lớn khác biệt đúng rồi chờ ngươi chuyển tới sau nếu như cách đi làm địa phương khá xa lời nói có thể muốn mua chiếc xe tử xe đ ạ p sao xe điện tốt hơn một ít đi dù sao không chỉ có thuận tiện còn dùng ít sức không ít nói đến xe điện lưu trưởng vĩnh nghĩ đến chính mình kia mới vừa bị trộm đi bình điện tâm không hiểu đau đớn một chút bổ sung nói một câu nếu như mua xe điện lời nói nhớ rõ đem bình điện sách về nhà nạp điện ta bình điện liền bị trộm hôm nay mang kỳ kỳ tới thời điểm nhà xe bên trong chỉ có thể nhìn thấy chính ngươi kia chiếc xe điện ta xem mặt khác các gia đình giống như đều là thúc đẩy hàng hiên bên trong phải không ta ngược lại không chú ý cái này kẻ trộm rất nhiều ngươi hẳn là nhiều chú ý một ít đề cập cái này hàn hân nhịn không được nói thêm vài câu năm trước mùa hè ta tại cảnh khu bán nước thời điểm l i ê n một cặp cha con hành lý phóng xe bên trong bị trộm ô tô ừng vậy thật đúng là xui xẻo đàn đối với này loại khúc nhạc dạo ngắn lưu trường vĩnh cũng chưa từng có độ truy đến cùng phóng tại xe bên trong đều có thể bị người k ậ mở trộm đi hậu thế khắp nơi có thể thấy được ca mê ra ngược lại là tại lúc này thể hiện ra ưu điểm hướng hàn hân mẫu nữ chỗ ở tiến lên dọc theo đường đi hai người thỉnh thoảng đàm luận hai câu rõ ràng quen biết thời gian cũng không quá lâu nhưng hàn hân cảm thấy cùng hắn câu thông lúc rất là b ô n g l ỏ n g vẫn luôn đệ nén tâm tình cũng tại một câu có một câu tán gấu dần dần d ã n ra hàn hân nắm nhún nhảy một cái nữ nhi thêm nhanh hơn một chút bước chân tiến lên tốc độ đi theo lưu trường vĩnh bộ pháp hơi hơi nghiêng đầu nhìn hắn kia trương gò má năm tháng tại hắn mặt bên trên lưu lại vết tích nhưng cũng không rõ ràng kể từ lúc này hình dạng hàn hân đại khái có thể nghĩ ra được hắn lúc tuổi còn trẻ như thế nào dung nhan người cuối cùng là thị giác động vật, vật. như nguyên thủy giống cái người vượn sẽ tuân theo động vật bản năng thân cận cường tráng giống được người vượn đồng dạng tiến hoa đến cận đại hiện tượng này đã diễn hóa thành nữ tính đối nam tính tự thân mị lực cùng với bề ngoài sinh lòng hào cảm lưu trường vĩnh bề ngoài cũng không tính kém tại hắn ở độ tuổi này có thể nói là khó được x o á y ca loại hình nếu như là hậu thế hơi chút trang điểm một chút đại khái có thể t ạ i internet bên trên mê cũng không ít tự thuật là đại t h u ố c k h ô n g các thiếu nữ hàn hân đến còn không đến mức vẹn vẹn bởi vì tướng mạo liền sinh lòng hào cảm chỉ là bởi vì đối phương nhiều lần trợ giúp mình duyên cớ lúc này mới theo bản năng tưởng muốn nhiều tìm hiểu một chút đối phương yên tĩnh con đường bên trên dần dần không phát hiện được mặt khác người chỉ có lưu trường vĩnh cùng hàn hân cộng thêm tuổi nhỏ thi k ỳ kỳ ba người đi một khoảng cách nam nữ nhi hàn hân nhìn chăm chú vào bên trái lưu trường vĩnh quá không biết dài bao nhiêu thời gian mới mở miệng nói một câu nói chuyện ngữ khí rất nhẹ nếu như không phải liền ở bên cạnh nguyên nhân lưu trường vĩnh khả năng cũng không quá có thể nghe được ăn cơm lúc kỳ kỳ nói cái kia voi trang tủ lạnh cũng là đầu góc đột nhiên thay đổi sao không sai biệt lắm có thể nói cho ta một chút sao thấy lưu trường vĩnh đáp lại chính mình hàn hân khẽ nâng cái cằm nhìn về phía đối phương mắt bên trong tựa hồ lóe ra cái gì ta rất muốn nghe đến ngươi nói cho ta càng nhiều không biết chuyện dừng một chút càng nhiều càng tốt bản chương xong cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh chương chín mươi lăm âm thầm khó chịu chương chín mươi lăm âm thầm khó chịu ngày 23 tháng 6 thứ năm nhiệt độ không khí dần dần lên cao coi như thân sử tại tương đối dâm mát văn phòng bên trong nóng bức mang đến nóng bức cảm giác cũng làm cho người có chút khó có thể chịu đựng sung sướng nông trường đã online bởi vì trước đó chuẩn bị tương đối dư giả nguyên nhân 4.366 danh tiếng xem như đánh lên web tây hưu nhàn trò chơi đẩy ra tương đối trong lòng ngưỡng mộ lẫn nhau hình thức khiến cho trò chơi này tại bộ phận dân mạng gian lưu truyền rộng rãi tại nào đó cho điểm trang ép bên trên c à n g là đánh ra không thấp điểm số đương nhiên cùng đời t r ư ớ c có được khổng lồ người sử dụng cờ, cờ không cách nào làm sự so sánh lưu t r ư ờ n g lĩnh t ắ t máy tay bên trong điện thoại thân sử tại văn phòng hắn nặng nề thở ra một hơi tới đoan khởi bàn bên cạnh ly nước đem chỉ còn lại có một nửa nước sôi để ngội rót vào miệng bên trong phanh một tiếng đem chén trà để tại bàn bên trên sau đứng dậy đem so làm trọng yếu văn kiện tất cả đều để vào trong ngăn kéo khóa lại điện thoại là hàn hân đánh tới hôm qua hắn cũng đã thỏa đàm lầu bên trên hộ gia đình phòng trò thuê vấn đề giá cả so ra mà nói coi như ưu đãi dù sao đã từng đều là tại một phiến khu vực cư trú hàng xóm có lẽ là xem tại lưu trường vĩnh mặt mũi thượng đối phương sờ soạn số không lấy mỗi tháng sáu trăm giá cả cho thuê cùng hậu thế này loại hơi một tí hơn ngàn giá cả khác biệt hai phòng ngủ một phòng khách một bếp một vệ phòng ở hiện giờ cái này thời đại vẫn còn không tính là quá đắt thúng chi khu vực cũng không tính quá hảo đem giá cả thông báo h ẳ n h ơ n sau đối phương cũng cảm thấy có thể tiếp nhận theo tiền công đòi lại cộng thêm thượng trịnh nghị giúp nàng tranh thủ được một ít lao động đền bù hiện giờ nàng rõ ràng để giành được một bút không ít tiền tiết kiệm bởi vậy đến không có làm ra hướng lưu trường vĩnh mở miệng vay tiền này loại cử động đơn giản sửa sang một chút tại bảo đảm không có bất kỳ cái gì sơ s u ấ t sau lưu trường vĩnh lúc này mới đẩy ra chính mình cửa phòng làm việc đi ra ngoài đi ngang qua trương hưng ơ bình sở tại khu vực lúc có lẽ không nghỉ ngơi tốt đối phương trạng thái tinh thần có chút không tốt bước chân hơi chút dừng lại r ờ i bước đi vào hắn phía sau dùng tay vỗ nhẹ mấy lần đối phương bả vai không biết có phải hay không tại suy nghĩ chút chuyện đi qua lưu trường vĩnh bữa này thao tác trương hưng bình đánh cái giật mình như là bị giật nảy mình vội vàng nâng lên ú ám đầu quay đầu nhìn về phía đứng phía sau lưu trường vĩnh vô ý thức lẩm bẩm một câu không có vấn đề ta có thể làm được nhìn nói ra mê sảng trương hưng bình lưu trường vĩnh hơi nghi hoặc một chút hỏi một câu ngươi tối hôm qua làm thêm giờ là lưu cá a ân hôm qua hơi chút tăng thêm sẽ ban lăng thần chỉ chốc lát khi thấy rõ là nàng lưu trường v ĩ n h sau trương hưng bình lúc này mới như là trầm t ĩ n h lại giơ tay lên gãi gãi chính mình đầu tóc mới vừa muốn nói gì chỉ chớp mắt lại nhìn thấy mới vừa cào quá mức tay bên trên có không ít cắt tóc mắt thấy hiện tượng này trẻ tuổi trương tân bình sửng sốt một chút đến nguyên bản bởi vì mệt dã rời mà không ngừng nháy con mắt cũng khi nhìn đến hiện tượng này sau triệt để mở ra lưu trường vĩnh đã nhận ra này một điểm liếc nhìn đối phương đỉnh đầu trước kia kia nồng đậm tóc trở nên tựa hồ thưa thất một ít phát hiện hiện tượng này sau lưu trường vĩnh thở dài một hơi giống như là người từng trải bình thường lại vỗ nhẹ mấy lần hắn bả vai miệng bên trong lẩm bẩm về sau sớm nghỉ ngơi một chút đi không có việc gì dùng gừng lau lau ra đầu ta yên tâm còn có được cứu lưu trường vĩnh lý giải trương hưng bình tâm tỉnh vào giờ k h ắ c này chính như lời trước mới vừa ra cửa trường kia đoạn thời gian hắn cũng đã từng trải qua đem đối ứng hoang mang rõ ràng còn rất trẻ cũng đã gặp phải dụng tóc phiền não ngay từ đầu hắn cũng không thể tiếp nhận cũng may về sau đi qua hợp lý điều trị triệu chứng hơi chút giảm bớt một ít lại về sau liền đi tới cái này thế giới tuy nói thân thể tuổi tác suy già đi không ít nhưng toàn thân cao thấp lưu trưởng lĩnh đầy nhất ý chính là này đầu mái tóc vừa đen vừa rậm hơn nữa không có dụng tóc phiền não chính như mất đi sau mới biết được chân quý lưu trưởng lĩnh chính là bởi vì trước kia kem chút bị mất tóc một thế này mới phá lệ chú ý giấc ngủ của mình chất lượng cùng bảo dưỡng không chỉ có như thế tại nhà lúc hắn cũng thường xuyên báo cho hai cái hải tử phải chú ý nghỉ ngơi không thể thức đêm cũng may bọn nhỏ tương đối nghe lời điểm này lưu trường vĩnh lại cảm thấy bất việc không ít nhìn còn không có chậm qua thần trương hư n g b ì n h lưu trường vĩnh dặn dò một câu ta về trước đi xử lý chút chuyện có chuyện trọng yếu cần phải xử lý lại gọi điện thoại cho ta sớm một chút tìm cái bạn gái đi ta xem ngươi thân mình x ư ơ n g tương đối hư tay nghề sống dễ dàng ảnh hưởng thân thể khỏe mạnh lưu hạ một câu cuối cùng người từng trải nhắc nhở nói xong câu đó sau lưu t r ư ờ n g v ĩ n h liền quay người rời đi công ty nội bộ theo lưu t r ư ờ n g v ĩ n h rời đi trương hưng bình còn tại ngó t r ư ừ n g tay bên trong cắt tóc một lát sau sau mới hồi phục tinh thần lại vừa nhắc mắt liền thấy những đồng nghiệp khác nhìn mình chằm chằm chậm rãi mặt già đỏ lên hắn nói b ậ y ta không mỗi ngày làm nâng ngâng tay bên trong cắt tóc t a đây là tăng ca thêm cùng chuyện này không quan hệ đừng có dùng ánh mắt kia nhìn ta diệp thanh huyên ngồi tại bên trong phòng làm việc của mình nàng đồng dạng nghe được trương hưng bình rảo biện đáp lại bất quá nghĩ lại lưu t r ư ờ n g vĩnh căn dặn đối phương lúc cũng là ra ngoài hảo ý nguyên bản cảm thấy cái này để tài có chút buồn nôn nàng lập tức giác đối phương ngược lại là thật quan tâm thuộc hạ sinh hoạt tác phong điểm ấy có vẻ như cũng là thêm điểm hạng ánh mắt xuyên thấu qua cửa nhìn ra phía ngoài khi thấy lưu t r ư ờ n g vĩnh rời đi công ty sau diệp thanh huyên lúc này mới đem ánh mắt thu hồi lại hai ngày trước nói chuyện phiếm thời điểm nàng hơi chút hiểu rõ một chút đối phương gần nhất đang bận sự tình không ở ngoài chính là cái kia gọi là hàn hân nữ nhân chỗ ở vấn đề cùng với hải tử đi học phương diện chuyện rõ ràng chuyện không liên quan tới hắn nhưng lại phá lệ để bụng ngay từ đầu ngược lại không cảm thấy có cái gì thẳng đến tối hôm qua đưa đối phương về nhà lúc lại nhìn thấy cái kia gọi là hàn hân nữ nhân mang theo hải tử đi hướng nhà hắn chú ý tới hiện tượng này diệp thanh huyên không khỏi cảm thấy cái kia nữ nhân động cơ có chút không thuần lưu trường vĩnh là người tốt đây là tại ở t r u n g bên trong diệp thanh huyên đạt được tới kết luận ở nàng xem ra hàn hân không ở ngoài là tại nếm đến lưu trường vĩnh cho nàng mang đến tiện lợi sau mới đều là chẳng biết xấu hổ tìm tới đối phương ý đồ được đến càng nhiều chỗ tốt tại ý thức được này một điểm sau diệp thanh huyên chủ động hướng đối phương đề cập đến này một điểm nhưng lưu trường vĩnh nghe được sau lại cười nói không chuyện này đồng thời theo diệp thanh huyên còn chủ động cấp đối phương tìm không ít lý do để giải thích cái gì hỗ trợ chiếu cố một chút hài tử hắn nữ nhi mỗi ngày giáo đối phương hài tử biết chữ học tập loại hình cái cớ vốn chỉ là gặp qua một lần nhưng chẳng biết tại sao diệp thanh h u y ề n bỗng nhiên đối cái kia tên là hàn hân nữ nhân không cái gì quá lớn hảo cảm thậm chí cảm thấy đối phương đều là chẳng biết xấu hổ c u ố n lấy lưu trường vĩnh có chút không muốn mặt rõ ràng chính mình cùng lưu trường vĩnh cũng chỉ là thượng hạ cấp quan hệ mà thôi khả năng liền nàng chính mình cũng không có chú ý đến tại lên án hàn hân thời điểm chính mình cũng phạm vào cái đồng dạng sai lầm diệp thanh huyên thực thích cùng lưu trường vĩnh ở chung lúc này loại không khí có lẽ là cho tới bây giờ chưa từng gặp qua giống như hắn như vậy người tại câu thông giao lưu thời điểm đối phương đều là có thể dễ như t r ở bàn tay điều động chính mình cảm xúc tựa như là bằng hữu gian này loại ở chung bình đẳng lại không có tâm tư khác tồn tại bản chương xong cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách nhưng tim lại là lạnh chương chín mươi sáu ngoài ý muốn đến chương chín mươi sáu ngoài ý muốn đến hhh miệng bên trong phát ra kỳ tiếng cười quái dị tại phòng bên trong vang lên cái này khiến chính tại giúp lưu hấu dung miêu tả tự thiếp thi kỳ kỳ có chút sợ hãi ghé vào cái bàn nhỏ phía trước lạnh nhạt cầm bút nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn thoáng qua khi thấy lưu sương văn ở bên cạnh một mặt vui mừng tại bản nháp bản giải ra một vấn đề khó sau nay bức quỷ dị bộ dáng khiến cho nàng theo bản năng xê dịch ghế đầu cách đối phương càng xa hơn một ít một giây sau lưu hấu dung bàn tay liền rơi xuống đệ đệ trên đầu không dùng quá sức chỉ là nhắc nhở một chút đối phương miệng bên trong n g a i nuốt lấy vừa mới cắn qua một ngụm dưa leo từ khi lần trước chịu đói qua đi lưu hấu rung liền có chút thích này loại rau quả hương giòn cảm giác nhất là tại mùa hè phòng bên trong tương đối nóng bức thời điểm tại tủ lạnh bên trong hơi chút băng một hồi dưa leo cảm giác càng thêm dải nóng không quá chú ý chính mình hình tượng đi chân đất mới vừa từ giường bên trên nhảy xuống nàng tại phát hiện thi kỳ kỳ tương đối sợ hãi đệ đệ quỷ dị tiếng cười sau ra ngoài bảo hộ tâm lý cho đối phương đầu một bàn tay đồng thời nói ra phê bình lời nói ngươi cười cái gì cười cùng cái quỷ đồng dạng không có nhìn đều hù đến người ta sao đưa tay vuốt vuốt cái h ố c lưu sương văn có chút bị đau xem xét nàng một chút khi nhìn đến một mặt hung ác biểu tình t tỉ ỷ t ỷ sau không tiếng động bi bi hai câu không dám lên tiếng chỉ là mở ra trước mặt bản nháp bản ra hiệu lưu hấu dung nhìn lại nay đạo đề tài ta rốt cuộc mở ra lão sư nói đây là cao trung chi thức điểm câu đầu nhìn thoáng qua tại phát hiện chính mình xem không h i ể u sau lưu hấu dung có chút khinh thường móc méo m i ệ n g chẳng phải một đạo đề toán sao có gì đáng khoe khoang chứ nghỉ hè thi đấu ta hiện tại đã mười phần chắc chín thi đấu chính muốn cắn một cái dưa leo lưu hấu dung lập tức ngừng lại liên quan tới đệ đệ báo danh cái này chuyện nàng cũng không biết rõ tình hình hiện giờ nghe đối phương nhấc lên ngược lại là phản ứng lại lệch ra cái đầu nghĩ một lát sau hỏi cái gì thi đấu có tiền thưởng sao đương nhiên chỉ là một đám học sinh tiểu học mà thôi lớn tuổi nhất cũng chỉ là lục nghiêm cấp không đủ để đối ta cấu thành uy hiếp thả ra hào ngôn lưu xương văn giờ phút này mặt bên trên lóe ra chưa bao giờ có tự tin nguyên bản chỉ tính toán tùy tiện ứng phó ứng phó hắn khi biết có tiền cầm sau cũng đã dấy lên hùng hùng đấu trí càng l à tại phụ thân thân khẩu bảo đảm sẽ không tịch thu tiền thưởng sau đấu trí đốt đến đỉnh hắn thê tất yếu đem tiền thưởng bỏ vào túi bên trong sau đó tất cả đều nhét vào tiết kiệm tiền bình bên trong nay đoạn thời gian bên trong tại hoàn thành mỗi ngày bài tập ở nhà sau càng là siêu phụ tải hoàn thành số học lao sư lưu lại đề mục mà đề mục độ khó cũng theo thời gian trôi qua dần dần gia tăng nay đạo đề tài đã tạp hắn gần một tuần thời gian tại cha duyệt phụ thân trước kia dạy học lúc lưu lại bút ký sau lúc này mới hiểu ra đem đạo nan đề này cấp công lược x u ố n g dưới lưu sương văn tuổi tắc tuy nhỏ nhưng không giống đừng cùng lứa tuổi người như vậy ham chơi có lẽ là nhận phụ thân ảnh hưởng t ư tiểu hắn liền đối với toán học này một khoa mục dị thường cảm thấy hứng thú đồng thời thiên phú dị bẩm tiểu học giới đã vô địch thủ sơ trung bộ cũng không để vào mắt bên trong tại hắn mắt bên trong chỉ có cao trung cùng đại học là chưa hề tiếp xúc qua lĩnh vực hiện giờ cũng đột phá cao trung cảnh giới này chỉ còn lại có đại học đột phá vui sướng khiến cho hắn quên vẫn luôn giấu giếm sự tình mà cùng với tỷ tỷ dò hỏi sau khi ra vừa mới trả lời song lưu s ư ơ n g văn dần dần thanh tình lại ý thức được cái gì hắn quay đầu nhìn về phía bên người khi nhìn đến chính mình ra tỉ tỉ tay cầm dưa leo hai mắt như là tỏa ánh sáng lúc như vậy lóng lánh lúc này mới ý thức được chính mình phạm vào cái cỡ nào ngu xuẩn sai lầm đáng chết nói lỡ miệng âm thầm ở trong lòng lẩm bẩm một câu lưu sương văn bỗng nhiên trở nên khẩn trương lên như hắn đoán trước như vậy lưu hấu dung khi nghe đến đệ đệ thi đấu có thể cầm tới tiền thưởng sau mặt bên trên đồng dạng toát ra ẩn không gạt được vui mừng vươn tay ôm đệ đệ cổ vững vàng hạn chế lại đối phương hơi hơi dùng sức đệ đệ t ỷ t ỷ mỗi trời chiếu cấu ngươi như vậy vất vả đến lúc đó thi đấu cầm tiền thưởng có thể hay không phân ta một ít không muốn không nói lời nào tiền thưởng hai chúng ta một người một nửa thế nào khu khu bởi vì bị tìm cổ lưu s ư ơ n g văn đã mất đi phát ra tiếng năng lực ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý một hai ba đệ đệ ta yêu ngươi tự tác chủ trương tuyên bố tiền thưởng chia đôi phần lưu hấu dung tại đạt được lúc sau tâm tình lập tức trở nên vui vẻ rất nhiều vừa nghĩ tới có thể phân đến một nửa tiền thưởng cầm cắn một nửa dưa leo nhịn không được nhảy nhót mà trung hoạch tự do lưu xương văn còn lại là vớt vớt chính mình cổ ho khan vài tiếng sau liều mạng tiến hành thở dốc thiệt vui chóng tàn không đợi lưu hấu dung vui vẻ bao lâu nhà mình phòng cửa liền truyền đến bị chìa khóa mở ra v ă n g động nghe được này khẽ động tĩnh sau chính tại vui sướng nhảy nhót lưu hấu dung lập tức ngừng lại ý thức được là phụ thân trở về sau vội vàng chạy hướng thi kỳ kỳ bên người đem đối phương theo ghế bên trên bế lên đoạt lấy đối phương tay bên trong bút ngồi xuống phát giác đưa tới tay còn cầm dưa leo sau càng là kín đáo đưa cho đối phương sau đó cúi đầu xuống một bộ chuyên tâm viết chữ bộ dáng ngoài phong truyền đến tiếng bước chân lưu trưởng vĩnh đẩy ra bọn nhỏ phòng cửa nhìn thoáng qua làm nhìn nhà mình nhi nữ chính tại làm bài tập sau ánh mắt cũng không có tại hai người thân bên trên rừng lại lâu ngược lại nhìn về phía cầm cắn mấy cái dưa leo thi kỳ kỳ vây vây tay tới ta dẫn ngươi đi lầu bên trên nhìn xem ân tỉnh tỉnh nhẹ gật đầu bị theo vị trí bên trên kéo dậy thi kỳ kỳ mới vừa muốn đi ra ngoài đ ỗ n g nhiên ý thức được tay bên trong còn cầm nửa cái dưa leo nhìn dưa leo nghĩ một lát lại đem tay bên trong dưa leo đưa tới kín đao đưa cho lưu hấu dung tỉ tỉ ngươi ăn đi lưu hấu dung không dám lên tiếng chỉ là ngừng một lát sau nhận lấy nhìn này đối không liên hệ máu mủ tương thân tương ái tỉ muội lưu t r ư ờ n g v ĩ n h cười cười nắm đi tới thi kỳ kỳ đem phòng cửa đóng lại phòng bên trong lưu hấu dung tại phát giác đến phụ thân rời đi sau lúc này mới như là nhẹ nhàng thở ra đồng dạng lại cắn một cái dưa leo sau lẩm bẩm nói hú chết ta còn tưởng rằng bị phát hiện nhai lấy dưa leo lưu hấu dung nhìn nhà mình đệ đệ rõ ràng có thể thấy được đối phương còn không có theo vừa mới khóa cổ bên trong hoán quá mức tới vì phòng ngừa đối phương đổi ý lưu hấu dung cố ý dùng ở nàng xem ra tương đối hung ác ngự k h i nói vừa mới kia sự kiện chỉ có hai chúng ta biết ngươi nếu là đến lúc đó dám độc chiếm hừ hừ ta muốn để ngươi đẹp mặt ma quỷ cái gì không cái gì thấp giọng nghĩ linh tinh kèm chút bị lưu hấu dung nghe được đối phương hỏi lại sau lưu xương văn lúc này mới bổ sung thượng một câu túi đầu cầm lấy mặt bàn bên trên bút lưu xương văn nhìn vừa mới cởi bỏ cái kia đạo đ ể toán trước đây không lâu hảo tâm tình đã tại lúc này biến mất không còn một mảnh vừa nghĩ tới chính mình còn muốn tiếp tục nhận đối phương áp bách này một phẫn hận cảm xúc liền ngày càng tăng vọt lên tới cầm bút tay dùng sức nắm chặt lưu sương văn lặng lẽ nhìn thoáng qua chính ngồi đối diện t ỷ t ỷ ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng lần thiếu niên được rồi suy nghĩ kỹ một chút k i a là tiền thưởng của ngươi đến lúc đó mua cho ta điểm ăn ngon là được rồi ta từ bỏ t ố i đầu lại nghĩ một lát tựa hồ phát giác đến chính mình này loại hành vi tương đối khác người lưu ấu dung cuối cùng vẫn từ bỏ chia đôi phân ý nghĩ càng quan trọng hơn là sợ đem đệ đệ bức cấp sau đối phương cáo trạng dù sao nhà mình cái này đệ đệ cũng không phải là chưa từng làm mà câu này lời nói truyền vào lưu s ư ơ n g văn thai bên trong chính chuẩn bị chờ sau này báo thù hắn đột nhiên sửng sốt một chút tới nhìn về phía nói ra câu này lời nói tỉ tỉ nhìn đối phương không ngừng ăn dưa leo bộ dáng nàng vẫn là có người tính lưu s ư ơ n g văn dưới đáy lòng mặc n i ệ m thượng như vậy một câu nắm thi kỷ kỳ rời đi nhà mình phòng cửa vì để tránh cho lên lầu lúc xuất hiện cái gì va chạm lưu trưởng v ĩ n h dứt khoát ôm lấy đối phương đi vào đầu bậc thang chính chuẩn bị theo trên bậc thang lâu lúc một loạt tiếng bước chân từ xa tới gần ngay sau đó truyền đến một tiếng ngữ khí không quá xác định la lên kêu hắn tên trường vĩnh bước lên thang lầu bước chân ngừng lại vừa mới còn vẻ mặt tươi cười lưu trường vĩnh lập tức sửng sốt một chút tới hắn vô luận như thế nào cũng không quên mất này cái thanh âm chủ nhân ánh mắt hơi hơi hướng về một bên nghiêng nhìn về phía xuất hiện tại hành lang cửa vào kia đạo thân ảnh nhìn về kêu chính mình tên cái kia nữ nhân nhìn về hà thi san bản chương song nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương chín mươi bảy lạ lẫm hai người chương chín mươi bảy lạ lẫm hai người thi kỳ kỳ đồng dạng nhìn về đột nhiên xuất hiện a di tuổi nhỏ nàng cũng không rõ ràng vì cái gì ôm chính mình lưu thúc thúc đỗng nhiên ngừng lại ánh mắt qua lại tại giữa hai người tiến hành chuyển đổi sau một hồi lâu mới bừng tỉnh đại nộ vươn tay nhỏ hướng hà thi san vị trí lắc lắc a di người tốt thẳng đến lồng ngực bên trong ôm thi kỳ kỳ nói ra những lời này đến lưu trường vĩnh lúc này mới theo ngây người bên trong lấy lại tinh thần vừa mới bước lên thang lầu chân lại tại lúc này thu hồi lại đứng tại chỗ vị trí bên trên ôm thi kỳ kỳ tay hơi nắm chặt một chút không chờ hắn dò hỏi chính đối diện đột nhiên xuất hiện hà thi san ngược lại là trước một bước mở miệng nguyên bản không có cái gì cảm xúc mặt cũng khi nhìn đến đối phương ôm một cái lạ lẫm nữ hải sau mà tỏ ra nghi hoặc ánh mắt tại thi kỳ kỳ kia khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên dừng lại vài giây sau lúc này mới nhìn về phía lưu t r ư ờ n g vĩnh hỏi nàng là ai dừng lại một chút hà thi san tựa hồ giúp hắn tìm xong lý do tự mình lại bổ sung thượng một câu gần nhất là xử lý ra giáo phương diện công tác sao hà thi san câu này lời nói truyền vào hắn thai bên trong lưu t r ư ờ n g vĩnh không có ngay lập tức cho đối phương đáp lại mà là tại trầm mặc sau một hồi mới thở ra một hơi đến hà thi san đ ỗ n g nhiên xuất hiện tựa hồ làm hắn không hiểu cảm thấy tâm tắc hai người lần trước gặp mặt còn có ngược dòng tìm hiểu trở về tháng trước cuối tháng khi đó biến mất qua một đoạn thời gian hà thi san đ ố n g nhiên xuất hiện cũng tại nhà bên trong phòng ngủ bên trong ngăn kéo bên trong lưu lại ba vạn khối tiền tiền mặt đến nay lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng không có động qua kia số tiền lúc sau hơn một tháng thời gian bên trong cũng không từng nhìn thấy qua thân ảnh của đối phương lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng theo bản năng coi là đối phương sẽ không lại xuất hiện mà lên lần vụn trộm bông xuống ba vạn khối cũng chính là hai người sau cùng cáo biệt đều đã làm tốt quên đối phương dự định càng là dự định dứt bỏ nguyên thân lưu lại đối cái này thế giới sau cùng chấp nghiệm nhưng cùng với hà thi san xuất hiện kia một khắc nhịp tim lại không bị khống chế ra tốc nhảy lên lưu trường vĩnh rất chán ghét chính mình sẽ có này loại phản ứng trên thực tế lần trước nhìn thấy đối phương lúc hắn đầu bên trong liền không hiểu hiện ra không nên tồn tại ý nghĩ chờ tỉnh táo lại sau hắn đồng dạng cảm thấy có chút không hiểu ra sao trên thực tế lưu trường vĩnh cũng không muốn tại cùng đối phương có chút liên quan theo nhật tử tiến triển hắn đã chậm rãi quen thuộc này loại sinh hoạt tiết tấu quen thuộc một người nuôi dưỡng một đôi nhi nữ lúc này loại không khí mà hà thi san liền như là đi qua tượng trưng cho xiềng xích bình thường ở sau lưng hắn gắt gao t ú n hắn trở ngại hắn tiếp tục tiến lên nhật tử dần dần náo nhiệt từ lúc mới bắt đầu người không có đồng nào đến hiện tại đã có nhất định tiền tiết kiệm bình tĩnh trở lại tâm cũng tại lại một lần nữa nhìn thấy hà thi san kia một khắc bị đánh vỡ lại một lần nữa hô thở ra một hơi lưu trường vĩnh ép buộc chính mình tỉnh táo lại lần nữa nhìn về hà thi san thời điểm ánh mắt bên trong đã không giống lúc bắt đầu như vậy tràn đầy phức tạp như là nhìn về phía một vị người xa lạ xi、si、đồng dạng ôm thi kỳ kỳ tay hướng lên thác thác miệng bên trong còn lại là truyền đến cùng bình thường không khác nhau nhiều lắm tiếng nói không phải đây là nhà hàng xóm hải tử ta chuẩn bị đưa nàng về là như vậy a cũng không nhận thấy được lưu trường vĩnh cảm xúc thượng biến hóa hà thi san tại nghe xong lưu trường vĩnh câu này giải thích sau ngược lại là không hiểu nhẹ nhàng thở ra đồng dạng có chút khẩn trương nàng cũng khi lấy được đối phương hồi đáp sau vung xuống nghi ngờ trong lòng đi về phía trước động hai bước đi tới đầu bậc thang vị trí thân cao thượng tranh lệch khiến cho nàng chỉ có thể khẽ ngẩng đầu nhìn lên trước mặt lưu trường v ĩ n h cùng trí nhớ bên trong không có cái gì thay đổi khuôn mặt mặc trên người trang phục cũng không có quá mức rõ ràng đổi mới tựa như trí nhớ bên trong quen thuộc bộ dáng nàng cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào tươi cười hiện lên ở hà thi san mặt bên trên trước là hướng về phía lưu trường vĩnh lồng ngực bên trong ôm thi kỳ kỳ vây vây tay ngựa khí có chút hoan thoát nói thượng một câu như vậy tiểu bằng hưu ngươi tốt nhà ngươi ngươi lần này xuất hiện muốn làm gì đánh gãy hả thi san chuẩn bị cùng thi kỳ kỳ triển khai giao lưu lưu trường vĩnh hướng về một bên hơi hơi nghiêng người thưởng thi kỳ kỳ chuyển hướng một bên ánh mắt cũng theo đối phương trên người rời nhìn về chính đối diện đầu bậc thang miệng bên trong tiếp tục lẩm bẩm còn có tiếng nói nhỏ một chút nếu không muốn thấy hải tử kia cũng không để cho bọn họ biết ngươi tại này thiết đoan ngọ đến nên đón ba ngày tiểu n g h ỉ dài hạn g a t ạ i đặc thù nào đó tình huống nhi nữ sở tại trường học để trước một ngày thả nghỉ một ngày kỳ mà một ngày này thì sẽ tại tuần tiếp theo thứ bảy bù lại khả năng hà thi san cũng không rõ ràng này một điểm bởi vậy mới sẽ lựa chọn hải tử tại nhà lúc khoảng thời gian này đến đây ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía đối phương lưu trường vĩnh bình tinh tự thuật tấm chi phiếu kia tạp ngươi hẳn là còn giữ đi ta đã đem tiền đánh lại chính là ngươi lần trước mang đến kia ba vạn đối phương nắm giữ tấm chi phiếu kia số thẻ mã sớm đã ơn khắc tại lưu trường vĩnh trí nhớ bên trong cũng là tại theo trình vũ hân phụ thân tay bên trong được đến kia hai mươi vạn làm đền bụ sau lưu trường vĩnh liền ngay lập tức đem vợ trước mang về những số tiền kia toàn bộ cất đi vào còn đưa cho đối phương lưu trường vĩnh không muốn nhìn thấy kia ba vạn khối coi như không hề động kia số tiền ý tứ chỉ là phát giác đến đặt tại chính mình bên người liền cảm giác toàn thân không được tự nhiên hà thi san hai mắt hơi chừng lớn một chút hơi há ra tựa hầu nghĩ muốn hỏi chút gì nhưng cuối cùng vẫn không có thể mở miệng ngược lại tại do dự sau một hồi mới dùng đến lưu trường vĩnh hết sức quen thuộc cường điệu nói không m u ố n x í n h cường rồi ta biết ngươi tính tình c a o ngạo nhưng ngươi cũng suy tính một chút hài tử ngươi có cân nhắc qua bọn họ hai cái sao cái gì ngươi nghĩ tới ngươi này đi không từ giã đối với bọn họ hai cái tạo thành tổn thương sao ly hôn sau liền người đều không thấy được trở lại qua một lần cũng không có thấy hải tử ý tứ người thân là bọn họ hai cái thân sinh mâu thân đều là trốn tránh không thấy lại là mấy cái ý tứ hoàn toàn không nghĩ tới lưu trường vĩnh sẽ hỏi ra cái này vấn đề hà thi san trong lúc nhất thời sửng sốt một chút tới n h ì n ngày xưa tuyệt đối sẽ không dùng này loại đè nén thanh n â m tức giận cùng chính mình đối thoại trượt phu nàng thậm chí cảm thấy đến trước mắt cái này ôm lạ lẫm tiểu nữ hài nam nhân trở nên có chút mạch phát lên hành lang bên trong có hồi âm lưu t r ư ờ n g vĩnh cực lực áp chế chính mình nói lời nói lúc sinh ra âm lượng tránh cho bị phòng bên trong học tập người thân nghe được phu thê chi gian vốn là nên cộng đồng nâng đỡ vinh hoa phú quý lại hoặc là nghèo khó cực khổ đều phải dắt tay vượt qua ta trước kia cho là ngươi là cái chẳng phải người tục tàng hiện giờ nhìn tới lời nói không có thể nói ra có lẽ là muốn cho đối phương lưu có mấy phần bạc diện lưu t r ư ờ n g vĩnh cuối cùng ngừng lại ngừng hai ba giây sau lại bổ sung thượng một câu ta không muốn đem lời nói được quá khó nghe nếu như ngươi vẫn chỉ là tự mình cảm động chính mình mỗi tháng tới đưa này ba vạn k h ố i lời nói về sau đại nhưng không cần phải tới nữa trường vĩnh còn là gọi thẳng ta tên đầy đủ đi hai người ánh mắt nhìn nhau hà thi san có thể rất rõ ràng phát giác đến đối phương xem hướng trong ánh mắt của mình không có trộn lẫn bất luận cái gì tình cảm nếu như muốn nói lời chỉ có một cô rất mãnh liệt cự tuyệt ý vị tựa hồ mình xuất hiện đối phương cũng không có cảm thấy mừng rỡ chính mình trở về đưa tiền giống như làm hắn cảm nhận được áp lực vác lấy bạ lộ l ệ vai hà thi san cầm quai túi tay hơi dùng sức n ắ m lấy đầu ngón tay trắng bệnh nàng đ ỗ n g nhiên cảm nhận được bối rối sở dĩ nàng có thể thả l ò n g trong lòng g i ấ u giếm hết thể rời đi đối phương cùng bên kia ký kết bảo mật hợp đồng là một chuyện tin tưởng chính mình trượng phu lưu trường vĩnh lại là một chuyện chính là bởi vì tin tưởng lưu trường vĩnh về sau sẽ lý giải chính mình hà thi san mới có thể nghĩa vô phản cố đưa ra ly hôn thậm chí dùng này loại cường ngạnh ngữ khí đưa ra trước kia nàng vẫn luôn như vậy cảm thấy y n h theo mười mấy năm qua ở chung nàng tự cho là vậy là đủ rồi giải đối phương vậy là đủ rồi giải lưu trường vĩnh làm người thật là làm này một lần hai người đối thoại bắt đầu sau nàng mới đột nhiên bừng tỉnh đại n g ộ ý thức được chính mình sai hơn nữa sai rất thái quá bản chương xong nữ chín h có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay Mời đọc. Chương nhân Nữ theo giác. ư ơ n Nữ nhân g t r sinh hạ một đôi nhi nữ kia một khắc nàng trọng tâm liền đã toàn bộ tập trung vào hài tử trên người Tâm t í nếu h hoặc nhiều hoặc ít phát sinh một chút thay cũng n đổi. ít một như nói trước kia nàng là vì gia đình vì lưu t r ư ờ n g vĩnh cân nhắc nhưng từ khi thành vì mẫu thân sau nàng càng nhiều trọng tâm lại đặt ở hải tử trên người sẽ để ý hải tử giáo dục sẽ để ý bọn nhỏ ăn uống thượng vấn đề hà thi san không thể nghi ngờ là rất yêu chính mình hải tử hay là từ nhỏ đến lớn có chiếu cố mội mội trưởng thành thành công ghi chép nàng lầm cho là chính mình làm ra quyết định đều là chính xác nay một lần cũng là đồng lý vì cấp gia đình mang đến càng thêm ưu việt sinh hoạt hay là không muốn để cho chính mình trượng phu trong công tác quá độ mệt nhọc đây là nàng lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần không có cùng đối phương thương lượng liền tự mình hạ quyết định quyết tâm mà chỉ có này một lần lại phạm vào sai lầm trí mạng nói theo một ý nghĩa nào đó hà thi san cái kia trượng phu đã không về được n à y một điểm lưu t r ư ờ n g vĩnh bản nhân nhất là trực quan hiểu rõ hắn đến nay hoàn toàn hiểu rõ mới vừa tới đến cái này thế giới lúc bằng vào chính mình bản thân sở tồn tại vấn đề cầu sinh dục theo mặt sông chui ra kia một khắc kia như như được giải thoát cảm giác trộn lẫn lấy không cam lòng cùng ấ y náy hãy náy một đôi nhi nữ nguyên thân thẳng đến rời đi lúc đều tại mong nhớ vừa mới cứu lên bờ học sinh cũng tại mong nhớ chính mình ra bên trong một đôi nhi nữ cái này thế giới lưu t r ư ờ n g lĩnh một đời tựa hồ cũng là bất hạnh bị vứt bỏ sau d ư ỡ ngẫu m nuôi dưỡng hắn lớn lên không chờ hắn t ậ n hiếu liền trước một bước rời đi nhân thế gian về sau gặp chính mình nhạc mẫu cùng vợ trước hà thi san nhạc mẫu cũng tại năm trước bởi vì bệnh qua đời mà vợ trước cũng tại năm nay đưa ra ly hôn cái kia đều là đầy mặt nụ cười như ánh mặt trời nam nhân theo thời kỳ thiếu niên mãi cho đến thành làm cha từ đầu đến cuối đều đem hết thẻ không vui dằn xuống đáy lòng chính là bởi vì đã từng sợ trải qua quá sự tình hắn mới có thể tại giáo dục học sinh thời điểm thường xuyên căn dặn bọn họ tích cực hướng lên học tập cho giỏi coi như học sinh thực lực ngậm coi như học sinh bản thân cho chính mình mang đến phiền toái rất lớn từ đầu đến cuối hắn đều không có chán ghét qua chính mình học sinh nguyên thân là người tốt đúng nghĩa người tốt hiện giờ lưu trường vĩnh hỏi tự hỏi lương tâm đổi lại là hắn tuyệt đối làm không được đối phương này loại trình độ nếu như có cùng đối phương giống nhau trải qua lưu trường vĩnh có thể khẳng định chính mình tuyệt đối sẽ không sống giống như đối phương như vậy tiêu sái vui vẻ giống như đối phương như vậy thỏa mãn coi như nội tâm chỗ sâu cũng không có đối vợ trước chán ghét căm hận nhưng lưu trường vĩnh vẫn như cũ không có ý định tha thứ cái này tự mình rời gia đình hà thi san tựa như đối phương lúc trước không từ mà biệt bình thường không có lý do nhắm mắt lại một lần nữa mở ra nhìn về trước mặt hà thi san lưu trường vĩnh đã triệt để chặt đứt cuối cùng một tia lưu niệm đối hắn hôm nay mà nói trước mặt cái này nữ nhân chỉ là một cái quen thuộc điểm người xa lạ sự thật cũng xác thực như thế liên quan tới đối phương ký ức càng nhiều chỉ là dừng lại tại đầu bên trong cũng không tự mình trải qua quá túi bên trong cất tới khi mang theo ba vạn khối tiền đây là hà thi san tới khi vừa mới lấy ra tiền là mỗi tháng triệu lầm đánh vào nàng thẻ ngân hàng bên trong tiền vốn cho là này đó tiền sẽ cho đối phương cùng người thân mang đến trên sinh hoạt tiện lợi nhưng hôm nay một phen đối thoại lại triệt để phá vỡ hà thi san này loại ý nghĩ dung không được hà thi san làm ra đáp lại trên lầu chuyển tới tiếng mở cửa chuyển vào ba người thai bên trong ngay sau đó chính là xuống lầu lúc tiếng bước chân kỳ kỳ các ngươi còn chưa lên tới sao một đạo hà thi san chưa từng nghe từng tới thanh âm theo trên lầu chuyển tới cùng với xuống lầu lúc sinh ra v ă n g động thứ mơ hồ đến rõ ràng mà bị lưu t r ư ờ n g vĩnh ôm thi kỳ kỳ cũng khi nghe đến mâu thân thanh âm kia một khắc lấy lại tinh thần vẫn luôn trầm mặc không nói nàng tại đây một khắc cao giọng đáp lại mâu thân kêu gọi ngữ khi vui sướng đáp lại mụ mụ hà thi san theo bản năng n g n g đầu nhìn về phía khúc quanh thang lầu xuống lầu lúc động cơ càng ngày càng gần thẳng đến nàng tầm mắt bên trong xuất hiện chính mình chưa từng thấy qua thân ảnh nhất danh nữ nhân xa lạ hà thi san đồng dạng tại này p h i ế n khu vực ở lại qua thật lâu thời gian quê nhà chi gian cũng nhiều có đối mặt có thể tại nàng trí nhớ bên trong nhưng chưa từng thấy qua trước mặt cái này nữ nhân một cái nàng cũng không biết tên họ nữ nhân hàn hân tựa hồ chờ có chút lâu tại lưu trường vĩnh hỗ trợ tìm người đem hành lý đều chuyển lên trên lầu sau liền bảo hắn biết đi xuống lầu đem chính mình nữ nhi dẫn tới nhìn xem nhưng này vừa đi liền đợi rất lâu một đoạn thời gian tựa hồ là có chút bận tâm bởi vậy hàn hân mới từ trên lầu đi xuống chuẩn bị nhìn xem đến tột cùng đã xảy ra cái gì xuống lầu bước chân lại tại ở vào khúc quanh thang lầu lúc ngừng lại nàng đồng dạng phát hiện hà thi san nhìn hướng chính mình ánh mắt đối mặt với cái này xa lạ gương mặt hàn hân theo bản năng sửng sốt một hồi kịp phản ứng sẽ mới có hơi câu thúc hướng đối phương nhẹ gật đầu sau đó theo bản năng nhìn về phía tầng dưới lưu trường vĩnh nàng là ai vẫn luôn không có ở lên tiếng hà thi san hỏi như vậy một câu nếu như cẩn thận nghe có thể tùy tiện t r ê n lệch đến đối phương giờ phút này hơi hơi run dày dây thanh lưu trường vĩnh tựa hồ cũng không nhận thấy được này một điểm mà là nhìn bên người nhìn về góc rẽ hàn h â n hà thi san m ở miệng xem thường nói mới chuyển đến hàng xóm này hài t ử mụ mụ ánh mắt theo hàn h â n mặt bên trên rời nhìn về phía một mặt ngây thơ thi kỳ kỳ hà thi san còn muốn tiếp tục hỏi chút gì nhưng đóng chặt cửa trống trộm phía sau lại truyền đến nhà mình nữ nhi thanh âm tựa hồ ngoài phòng vang động cuối cùng vẫn kinh động đến các nàng tỷ đệ hai người còn chưa hỏi ra nháy mắt bên trong nuốt vào bụng bên trong hà thi san theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua lau phát giác đến tựa hồ cửa trống trộm phía sau nữ nhi sẽ phải đem cửa mở ra kia một khắc vội vàng bận bịu xoay người qua không lưu hạ bất luận cái gì cáo lời nói khác vác lấy bao vội vã rời khỏi nơi này hà thi san mới vừa đi ra phía sau cửa c h ố n g trộm liền bị lưu hấu d u n g đ ẩ y ra thò đầu ra tả hữu cha xét một phen phát giác đến bốn phía không người sau lúc này mới nhìn nhìn ôm thi kỳ kỳ phụ thân cùng với cửa hành lang hàn hân a di m ở miệng hỏi ba ba ngươi vừa mới tại cùng ai nói chuyện thanh âm thật lớn ta tại phòng bên trong đều nghe được không cái gì ta và ngươi hàn a di thương lượng một ít chuyện ngươi mau trở lại phòng làm bài tập đi ta một hồi liền về nhà được thôi chu mỏ một cái lưu h ấu dung tựa hồ cũng muốn đi lên lầu nhìn xem nhưng phụ thân lời nói cũng không có có biện pháp phản bác có chút không cam lòng đem cửa phía sau đóng lại đóng cửa động tĩnh có chút lớn theo nữ nhi đem phòng cửa đóng lại bên ngoài lại chỉ còn lại có hàn hân cùng ôm thi kỳ kỳ lưu trường vĩnh ba người nhìn về phía tầng dưới nam nhân hàn hân tựa hồ phát giác đến cái gì vốn không nên hỏi đến nàng lại không hiểu hỏi một câu vừa mới người kia là h ấu dung mụ mụ sao ừ m chỉ là nhẹ giọng trả lời một câu lưu trưởng vĩnh phóng ra bước chân đạp lên thang lầu hướng hàn hân vị trí đi tới vượt qua đối phương rẽ một cái hướng đi lên lầu rời đi cái này để tài hoàn cảnh cũng không tệ lắm phải không quê nhà cũ cái gì cũng còn không mang đi hơi chút sửa sang một chút liền có thể trụ người là đinh tốt hàn hân cũng phát giác đến đối phương không nghĩ nói chuyện nhiều này một điểm thấy lưu trưởng vĩnh ôm hải tử đi đến lâu bận rộn lo lắng đi theo dứt lại phía sau hai ba cái bậc thang khoảng cách đi theo đối phương lên lầu đường bên trên lưu trường vĩnh câu có câu không đáp lời nói mà hàn hân cũng đều đáp lại đối phương nhưng ở vào phía sau hàn hân lại vô ý thức quay đầu lại nhìn về phía tầng dưới nhìn vừa mới đối phương vợ trước vị trí cái kia vị trí có lẽ là đồng dạng thân là nữ nhân nguyên nhân mặc dù hai người không có tiến hành cái gì giao lưu nhưng chỉ là ánh mắt va chạm liền đã làm nàng phát r ắ c đến cái gì có thể rõ ràng cảm thụ được đối phương nhìn chính mình lúc ánh mắt bên trong mang theo đ ị chỉ bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương chín mươi chín luân hãm chương chín mươi chín luân hãm hà thi san đi tại đầu này quen thuộc con đường bên trên liền xem như nhắm mắt lại nàng cũng có thể tại đầu bên trong mô phỏng ra chính xác lộ tuyến cái gì thời điểm muốn chuyển biến mảnh đất kia mặt có cái hố nhi nữ bi bô tập nói lúc nàng đã từng thường mang theo hải tử đi ra bên ngoài đi tàn bộ cũng sẽ tại lưu trường vĩnh tan tầm trở về lúc đứng tại đầu đường mang theo một đôi nữ nhi phía trước đi n g h ê n đón ngay qua ngày năm qua năm đưa hải tử đi học đoạn đường này nàng cũng sớm đã ghi nhớ trong lòng đồng thời lưng c u ộ n qua loạn t h ủ thế nhưng là hiện giờ nàng lại chợt phát hiện này đoạn đường trở nên mạch phát lên theo kinh tế phát triển chỉ là hơn một tháng thời gian đường đi liền phảng phất thay đổi trước kia vẫn luôn cho thuê cửa hàng hiện giờ cũng có thương hộ và o ở thế giới rời đi nàng tựa hồ còn tại vận chuyển bình thường hà thi san không biết chính mình tại sao phải đào tẩu vì cái gì sẽ khi nghe đến nữ nhi mở cửa tiếng văn sau cảm nhận được hoảng loạn theo ly hôn sau một khắc kia trở đi nàng liền phòng ngừa cùng chính mình một đôi nhi nữ chạm mặt nhớ mang mang giáo dục bọn nhỏ thời điểm hà thi san thường xuyên báo cho các nàng phải có chính mình điểm mấu chốt không thể trong trường học cùng các bạn học tiến hành ganh đua so sánh có thể nói đạo lý là một chuyện có thể làm được hay không lại là một chuyện hà thi san đã từng dạy bảo hà tử không nên đem tiền coi quá nặng nhưng đến phiên nàng lúc nàng lại chưa thể giống như đã từng giáo dục hà tử lúc như vậy tuân thủ con người khi còn sống đều là tràn đầy sự không chắc chắn cho dù ai cũng không thể đơn giản liền phỏng đoán ra người khác ý nghĩ có lẽ là không muốn để cho chính mình hình tượng tại hà tử trước mặt sụp đổ bởi vậy hà thi san mới có thể tại vừa mới dưới loại tình hình kia lựa chọn t r ô n tránh vác lấy trong túi còn chứa vừa mới lấy ra tiền rõ ràng cũng không c h ầ m trong bọc ngoại trừ này đó tiền bên ngoài cũng không có trang mặt khác đồ vật nhưng hà thi san lại luôn cảm thấy vác lấy bao tựa hồ tại đưa nàng hướng về phía dưới kéo đi túm vào kia c ó vô biên hắc á m trong vực sâu theo làm ra quyết định kia một khắc liền đã không có quay lại đường trên đường trở về tâm sinh hơi có bất an hà thi san đường vòng đi ngân hàng tại tuần tra láo thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại sau phát hiện xác thực như lưu t r ư ờ n g v ĩ n h nói như vậy tháng trước dẫn đi ba vạn khối hiện giờ đã tổn vào trong thẻ hắn cũng không có muốn số tiền kia ý thức được điểm ấy sau hà thi san như là thất hồn lạc phách bình thường liền như thế nào trở lại nơi ở đều không rõ lắm dạo bước đi hướng ghế s o f a nơi vị trí liền ra ngoài trang phục đều không có thay thế liền ngồi tại chỗ hai mắt vô thần nhìn về ngay phía trước vị trí dưới mông ghế s o f a vô cùng mềm mại cùng trước kia nhà bên trong kiểu cũ ghế s o f a không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh rõ ràng không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh nhưng hà thi san trong tiềm thức nhưng như cũ cảm thấy cái kia cũ kỹ ghế sofa ngồi sẽ thoải mái hơn một chút đầu bên trong chầm rãi hiện ra đã từng hình ảnh ngồi tại nhà bên trong ghế sofa bên trên nàng lật xem bọn nhỏ vừa mới làm xong bài tập ở nhà nghiêm túc kiểm tra có sai hay không lầm địa phương mà chính mình một đôi nhi nữ thì sẽ nhu thuận đứng ở một bên thẳng đến hết thể kết thúc sau mới có thể đi xem một chút tivi thư giãn một tí nhưng hôm nay cặp mắt vô thần chớp động mấy lần chờ hà thi san nhìn về chung quanh thời điểm phong ốc không gian mặc dù lớn rất nhiều nhưng cũng đem đối ứng trở nên quặng cũ vẽ nhất là tại diệp thanh huyên không trở về nhà này đoạn thời gian nàng đều là một người đợi tại cái này địa phương theo hơn nửa tháng phía trước bắt đầu diệp thanh huyên về nhà đoạn thời gian cũng đã tạo thành quy luật sớm hơn bảy giờ nửa đi ra ngoài buổi tối gần sáu giờ đoạn thời gian trở về trên thực tế hà thi san vô cùng thanh nhàn nàng thậm chí đều không cần làm cái gì chỉ cần hơi chút dọn dẹp một chút phòng khách đem quần áo giặt một chút thậm chí còn có rảnh rỗi thời gian đi vào ban công nơi nuôi tới một ít hoa hoa thảo thảo sau đó chờ đối phương buổi tối trở về thời điểm chuẩn bị kỹ càng cơm tối liền đã đầy đủ coi như thanh nhàn như vậy mỗi tháng cũng đều sẽ được đến một bút không ít thù lao n à y đối hà thi san tới nói quả thực cùng nhặt tiền không có gì khác biệt vốn cho là như vậy kéo dài một năm sau chờ chính mình trở về hết thể lại có thể trở lại đã từng bộ dáng trở lại đã từng kia phần ấm áp bên trong nhưng hôm nay nhìn thấy kia phó hình ảnh lại như là như ngừng lại đầu bên trong bình thường như thế nào cũng vô pháp quên hà thi san không quên mất kia trở nên có chút lạ l ắ m lưu trường v ĩ n h cũng không thể quên được cái kia không biết tên họ nữ nhân xa lạ nàng không rõ ràng lưu trường v ĩ n h vì cái gì muốn ôm đối phương hải tử vì cái gì cái kia nữ nhân còn đặc biệt mà xuống lầu tới đón tiếp hắn cách ngày chìa khóa mở cửa vang động tựa hồ nhiễu loạn hà thi san suy nghĩ ngẩng đầu nhìn về phía nơi cửa vị trí nàng không biết chính mình trở về sau đến tột cùng suy nghĩ bao lâu chờ diệp thanh huyên đi vào sau nàng lại vội vàng đem không vui vẻ cảm xúc c ầ n giấu đi như là bình thường như vậy đi lên trước mở miệng hỏi hôm nay trở về sớm như vậy ta còn không chuẩn bị cơm tối sớm sao nghe được hà thi san thanh âm diệp thanh huyên cũng có chút kinh ngạc rõ ràng là giống như trước đây đoạn thời gian trở về không đợi nói cái gì chính chuẩn bị đổi dậy nàng nhìn về phía trước mặt hà thi san lại thấy được đối phương mặt bên trên không bình thường chỗ khoe mắt vệt nước mắt theo gương mặt trượt xuống một giọt nước mắt treo ở cái cảm có thể thấy rõ ràng nay một màn phát sinh làm diệp thanh huyên sửng sốt một chút đến ngắn ngủi suy tư sau lấy lại tinh thần ngựa k h i có chút lo lắng hỏi đến người tại sao khóc có phải hay không nhà bên trong người đến khóc thẳng đến diệp thanh huyên câu này do hỏi truyền lọt vào thai bên trong hà thi san lúc này mới ý thức được chính mình không thích hợp vội vàng d ơ tay lên lau một chút mặt cảm nhận được bàn tay ra chuyển đến kia cổ ướt át cái gì thời điểm có phải là hắn hay không đến đây hắn có phải hay không nói với n g ư ờ i chút cái gì diệp thanh huyên trở nên khẩn trương lên mở miệng liền cấp tốc hỏi vài câu bạn tốt vô duyên vô cớ rơi lệ hiện tượng này khiến cho nàng nháy mắt bên trong liên tưởng đến người nào đó là nàng không muốn nhìn thấy người kia có hôn nhân quan hệ trượt phu phương thần hà thi san cũng không biết diệp thanh huyên miệng bên trong hắn là ai vì để tránh cho đối phương phát giác đến chính mình hôm nay vụng trộm trở về liêu ra nàng vội vàng gạt ra một bộ tươi cười gương mặt giơ tay lên đem nơi khỏe mắt ướt á t lau khô không cái gì vừa mới có chút mệnh dã rời ngáp một cái ta cũng không quá chú ý sửng sốt một hồi khi nghe đến hà thi san câu này đáp lại sau diệp thanh huyên có chút khẩn trương tâm lúc này mới để xuống ta còn tưởng rằng người cho rằng cái gì không không cái gì kém chút nói ra miệng diệp thanh huyên khi nghe đến hà thi san nghi vấn sau lúc này mới lựa chọn kết thúc này một lời nói đề tài cho tới bây giờ hà thi san đều không rõ ràng nàng trên thực tế cũng đã kết hôn vội vàng nói sang chuyện khác diệp thanh huyên nhìn một hồi trước mặt hà thi san sau lúc này mới hướng về phòng khách bên trong đi tới miệng bên trong còn lại là lẩm bẩm hai ngày nay p h i ề n chết ngươi nói nam nhân như thế nào nhìn không ra đâu nam nhân tinh chuẩn phát giác đến này một từ ngữ hà thi san hiển nhiên có chút ngoài ý muốn ánh mắt theo theo chính mình bên người đi qua diệp thanh huyên nhìn lại nàng còn là lần đầu tiên nghe đối phương đề cập tới nam nhân khác chính là ta ta biết một người rõ ràng hắn chính mình trôi qua cũng không có gì đặc biệt không biết nghĩ như thế nào xem người khác quá đến không tốt liền chủ động hỗ trợ đặc biệt yêu thích xen vào người khác việc dừng lại một chút diệp thanh huyên cảm thấy tâm tình có chút bực bội hai ngày nay lưu trường vĩnh vì hàn hân sự tình chạy phía trước chạy sau rõ ràng là thiện ý cử động nhưng không biết vì cái gì nàng luôn cảm thấy có chút p h i ề n chán nếu là lúc trước nàng không có khả năng cùng người khác nói cái này chuyện nhưng từ khi hà thi san chuyển tới sau nàng đã đem chính mình rất nhiều chuyện tình không vui nói cho đối phương biết như vậy làm sao sẽ làm cho tâm tình tốt chịu một ít xoay người mặt bên trên mang có một chút bực bội tiếp tục nói cái kia nữ nhân ta thoạt nhìn liền trắng ghét đều là giả trang ra một bộ bộ dáng đáng thương rõ ràng mới là nhận biết không mấy ngày liền hướng nhà người khác chạy là người bình thường đều không làm được này loại sự tình đi nay loại người vừa nhìn liền thực có tâm cơ ta nhắc nhở qua hắn thế nhưng là hắn còn nói ta tưởng quá nhiều n g ư ờ i nói khí hay không khí người tự a hồ nghĩ đến kia ngày lưu trường vĩnh giúp đối phương giải vây dáng vẻ diệp thanh huyên hỏa khí lập tức xông lên đầu càng nghĩ càng giận đến mức dùng sức dậm chân tự a hồ như vậy làm có thể làm chính mình ngồi giận đồng dạng thật là một cái đồ đẩn bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù trước h minh, đi một bước tính mười bước, hiểu như Chương ô n lòng người như lòng bàn g một mười Mời đi đọc. tay. t bước bước, ở về. c h ơ phương n Ngày 24 tháng 6. Thứ 6, Lưu Hấu Dung nhìn về bên người ngồi trịnh y y, ánh mắt lại tập trung vào đối phương tay bên trong cái kia tản ra thịt mùi thịt bánh trưng. g trở Thứ mắt tập tay thịt thịt t ra ra r về. về vào y y, Hấu cái Lưu lại ư đối kia mùi mặt tv phát hình nàng tương đối yêu thích tiết mục nhưng giờ này khắc này nàng tầm tư căn bản liền không cách nào tại màn hình tv bên trên dừng lại một giây một lát sau lúc sau mới mở miệng hỏi một câu vị nói sao dạng ăn ngon không ân nghe được bạn tốt dò hỏi chính tại ăn thị tống trịnh gia uy sửng sốt một chút đến đầu tiên là nhìn thoáng qua đã ăn một nửa bánh trưng sau đó lại nhìn nhìn bên người lưu hấu dung nhẹ gật đầu vẫn được rất thơm thật chính là không nhãn lực sức lực vì cái gì chỉ dẫn theo một cái tới chính gia uy vừa dứt lời lưu hấu dung liền tức giận vô vô dưới mông nệm ánh mắt vẫn như cũ tập trung ở đối phương tay bên trên thị tống thượng cổ họng đống nhúc nhích qua một cái ngươi có biết hay không ta đã vụng trộm nuốt mấy khẩu nước miếng n g ạ c ta không biết ngươi xem ta trước kia sở dĩ chán ghét ngươi cũng là bởi vì cái này tự mình hưởng thụ không có chút nào để ý bạn tốt ý nghĩ cho ta nếm thử chân mặc chính g i a y nhìn một chút bên người lưu hấu dung lại nhìn một chút chính mình đã ăn xong bánh trưng tại nàng ấn tượng bên trong người khác ăn xong đồ vật yên tâm ta chỉ ăn một n g ụ m nhỏ liền một n g ụ m nhỏ tốt ta tuy nói có chút không quá tình nguyện nhưng nhìn dôi ra một ngón tay vẫn luôn cường điệu chỉ ăn nhất điểm điểm lưu hầu dung vì bạn tốt nàng lựa chọn c ố nén chỉ là ăn một chút hẳn là sẽ không dính vào nước bọn tưởng đến nơi này chính ra y cầm thị tống tay về phía trước dôi r a mà lưu hầu dung cũng khi nhìn đến đối phương một cử động kia sau về phía trước g ò r a đầu hé miệng hung hăng cắn lên một miệng lớn đem bánh trưng bên trong thị thị toàn bộ ăn đi ngâu ngâu nô châm hảo lẩn quai hàm phình lên thân là con một trịnh gia uy n h ỉ hiển nhiên không có ý thức đến lưu gia trưởng nữ giảo hoãn chỗ chỉ là chỉ chốc lát trong hốc mắt liền cấp tốc tụ tập khởi hơi nước lưu sương văn vừa mới về đến nhà liền nghe được phòng bên trong truyền đến tiếng cãi vã mới vừa từ trên lầu đi xuống hắn tay bên trong sách theo hàn hân giao cho hắn bánh trưng ngày mai sẽ là đoan ngọ này đó đều là hàn hân a di chính mình chuẩn bị nghe nói phụ thân tại nhà sau liền làm hắn chính mình x á c h một ít trở về ai có thể nghĩ về đến nhà liền nghe được trịnh gia y thanh âm không biết đã xảy ra cái gì hắn nhanh chóng thay dép xong lập tức chạy về phía phòng ngủ đứng tại cửa ra vào nhìn qua phòng bên trong phát sinh c h ẳ n g cảnh chỉ thấy một cái tay cầm nửa bánh trưng trịnh gia y y, a chính mang theo tiếng khóc nước nở dùng nắm đấm gõ nhà mình tỉ tỉ miệng bên trong còn lại là hô hào trả lại cho ta lưu hấu dung nâng lên cánh tay ngăn cản đối phương thế công thân kinh bách chiến nàng rất dễ dàng liền có thể đỡ lại đối phương nàng tựa hồ cũng ý thức được tự mình làm không đúng miệng bên trong vội vàng nói xin lỗi nhưng trịnh gia y tựa hồ tại nổi nóng vẫn luôn lặp lại trả lại cho ta ba chữ t h ẳ n g đến lưu sương văn đưa nàng hai người kéo ra lúc này mới dừng lại đùa giỡn theo tỉ tỉ miệng bên trong biết được chuyện đã xảy ra nghe nói đối phương một ngụm đem trịnh gia y đặc biệt giữ lại thị, thị tan thị đi sau lập tức lộ ra bất đắc di sắc mặt nghĩ một lát sau theo trong túi nhựa cầm một cái mới bánh trưng hướng trịnh gia uy đưa tới có chút phòng tay ta bồi ngươi một cái không nên tức giận hừ hừ hít mũi một cái mau ra đây trịnh gia uy khi nhìn đến lưu sương văn đưa qua bánh trưng sau lau lau nước mắt nhận lấy khôi phục bình thường nhìn thấy đối phương tiếp nhận bánh trưng sau lưu sương văn lúc này mới nhìn về phía nhà mình tỉ tỉ đụng lên đi nhỏ giọng nói thầm ngươi đối ta như vậy coi như xong làm gì còn như thế khi dễ người khác còn có nàng tại sao lại đến rồi nàng nói nhà bên trong không ai cha mẹ hắn có công việc muốn vội trước hết đưa tới chơi một hồi、Nong、nóng nóng hô hô phía sau truyền đến trịnh gia y lột bánh trưng bị bỏng đến thanh âm lưu sương văn nhìn sang tại ý thức được đối phương không nghe thấy hai người nói chuyện sau lúc này mới quay đầu lại tiếp tục nói ba ba đâu đi ra ngoài mua thức ăn đi chờ chút liền nên trở về lưu hấu dung trả lời đệ đệ đặt câu hỏi vươn tay đem đối phương xách theo chứa bánh trưng túi nhửa cầm tới từ đó lấy ra một cái sau lột ra cắn một cái sau tiếp tục nói ba ba trước khi đi còn nói chờ ăn cơm lúc ngươi đi gọi một chút kỳ kỳ các nàng ta mới xuống tới ngươi xác định là làm ta đi gọi chỉ tên điểm họ cho ngươi đi lưu hấu dung nói ra một câu nói láo lười nhác lên lầu nàng đem phụ thân giao cho chính mình sai sự ném cho đệ đệ hàn hân tự mình làm bánh trưng hương vị rất tuyệt cái này khiến lưu hấu dung nhịn không được thêm nhanh hơn một chút tốc độ ăn miệng bên trong nhét tràn đầy lại bởi vì đệ đệ đứng ở phía trước ngăn trở màn hình tv nguyên nhân phất phất tay làm hắn rời đi biết rõ đối phương nói b ậ y nhưng lưu sương văn lại không có quá hảo biện pháp giải quyết chỉ có thể rời đi phòng bên trong đem bánh trưng đặt tại phòng bếp bên trong thuận đường lại đi ra cửa chuyến lầu bên trên đem giữa t r ư a tại chính mình ra ăn cơm cái này chuyện báo cho hàn hân mẫu nữ mà lưu trường vĩnh còn lại là tại hơn nửa canh giờ mới về đến nhà bên trong bao lớn bao nhỏ x á c h theo đi tới phòng bếp đem đồ v ậ t động sau khi chuẩn bị xong lúc này mới bắt đầu động thủ làm lên đồ ăn hàn hân m ậ u nữ cũng trước tiên xuống tới có lẽ lo lắng lưu trường v ĩ n h một người chuẩn bị không được duyên cớ đặc biệt xuống tới giúp đỡ chút không lớn gian phòng nguyên nhân bên trong làm người nhiều nguyên nhân trở nên náo nhiệt tới gần đoan ngọ theo pháp định ngày nghỉ lễ nghỉ nhà ga dòng người lượng cũng so bình thường nhiều hơn rất nhiều tại đến trạm kia một khắc đám người liền tuân ra toa xe hướng phía lối ra nơi đi đến có lẽ học sinh hoặc là người trưởng thành mỗi người đều bước chân vội vàng như là tưởng sớm một ít cùng người nhà đoàn tụ hà vân xanh cũng là như thế theo xuống xe kia một khắc nàng liền mượn nhờ chân dài ưu thế tuy nói kéo nhìn đã cảm thấy rất nặng nề cái dương nhưng hai chân di chuyển tần suất khiến nàng đuổi kịp so với nàng trước tiên xuống xe hành khách cùng với đám người theo nhà ga bên trong đi ra ngay mùa hẹ trói trang nhà ga quảng trường dòng người cuồn cuộn tiếng ồn nào một tiếng tiếp theo một tiếng truyền lọt vào thai bên trong hà vân xanh dừng bước d ơ tay lên dùng bàn tay đảm nhiệm che nắng ngủ ngẩng đầu hơi híp mắt lại nhìn về giữa trưa mặt trời nàng trở về không có bất kỳ cái gì thông báo cũng không có chuyện trước cấp lưu trưởng v ĩ n h gọi điện thoại tới trạm xe đón nàng đã một thân nhẹ nhõm nàng mang lên sách về hành lý tự mình ngồi xe lửa về tới này tòa lớn lên thành thị bên trong bước chân tiếp tục bước động hà vân xanh đi tới ngồi taxi khu vực tại đem chính mình va li phóng tới sau cốp xe sau lúc này mới mở ra sau tòa cửa xe ngồi xuống báo cho tài xế mục đích địa chỉ ô tô theo nhà ga lái rời mà hà vân xanh còn lại là dựa vào tại sườn phải nơi cửa xe mở ra nửa cửa sổ xe nàng ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nhìn xung quanh cảnh sắc mặt bên trên hiện ra ý cười hán khẳng định sẽ bị hù dọa bản chương s o n g nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm linh một ngoài ý liệu t r ư ơ n g một trăm linh một ngoài ý liệu lưu t r ư ờ n g v í n h không thế nào thích ă n bánh trưng nói đúng ra là không thế nào thích ă n mang theo mùi thịt vị mặn thịt tống y theo hắn khẩu vị thiên vị ăn mang mức táo dính đường trắng bánh trưng khác biệt về khẩu vị khiến cho hắn cũng không có thưởng thức hàn hơn tự tay bao bánh trưng ngược lại là nhà mình bọn nhỏ đối này loại bánh trưng rất là yêu thích b ư n g lên bàn bánh trưng đã ăn không sai biệt lắm bởi vì ăn quá nhiều bánh trưng nay làm mấy người các nàng trước tiên nhét đầy cái bao tử bởi vậy đồ ăn cũng không ăn nhiều ít c h í n h gia y phụ thân gần nhất có vụ án cần bãi bình đối phương mẫu thân cũng bởi vì công tác thượng nguyên nhân không tiện đem này mang theo trên người mặc dù nói đối phương nhà điều kiện tương so với chính mình muốn ưu việt không ít nhưng quan tại gia đình không khí phương diện còn là này loại nhiệt nhiệt nháo nháo không khí càng khiến người ta yêu thích điểm ấy theo trịnh gia y thực thường xuyên đến tìm lưu hấu dung chơi liền có thể nhìn ra được bản thân nhà bên trong liền có hai cái h ả i tử cần trông n o n thêm một cái không bao nhiêu không thiếu một cái bởi vậy khi nghe đến trịnh nghị dò hỏi sau lưu t r ư ờ n g vĩnh không nói hai lời liền làm cho đối phương đến nhà mình chơi thượng một hồi hàn hân mẫu nữ cũng đã an định lại lưu t r ư ờ n g vĩnh trước mắt chỗ ở vì lầu một mà đối phương sở thuê phòng ở lầu bốn vị trí công tác phương diện cũng đã làm c h ỉ n h nghị trước tiên giúp đối phương tìm kiếm hoàn tất chờ thêm thượng hai ngày sau đó đem nên chuẩn bị chuẩn bị cho tốt liền có thể đi làm hai nhà cách xa nhau khoảng cách cũng không tính xa chờ sau này thi kỳ kỳ đi học sau cũng có thể làm nhà mình hài tử bồi cùng đối phương cùng nhau về nhà thính an toàn thượng đ ề cao thật lớn như vậy sinh hoạt hàn hân hẳn là sẽ cảm thấy thỏa mãn trên thực tế cũng đúng như lưu trường vĩnh phỏng đoán như vậy hàn hân từ khi nhận đối phương trợ rút sau cùng lần đầu tiên gặp mặt lúc bức kia u buồn thần sắc khác biệt khi s ắ c thượng rõ ràng cải thiện không ít ngồi tại bàn ăn phía trước nàng chỉ là nhìn chính cùng lưu hấu d u n g đùa giỡn chơi đùa nữ nhi tươi cười liền không tự chủ nổi lên cùng dĩ vãng này loại tự mình đem nữ nhi ném tại nhà bên trong mà chính mình vì công thịnh hành thường về mượn tình huống so sánh hiện giờ này bức họa diện chỉ là nhìn liền làm nàng cảm thấy thỏa mãn ý cười đầy mặt nàng nhìn tại phòng khách bên trong tránh né lưu hấu d u n g đổi bắt nữ nhi nhìn thi kỳ kỳ cười chạy ẩn nấp sau lưng lưu trường vĩnh gắt gao túm đối phương bộ dáng nhìn ngồi tại trên ghế nhỏ vội vàng dối ra cánh tay đỡ lấy nữ nhi lưu trường vĩnh yên lặng nhìn đây hết thể hàn hân đem ánh mắt theo nữ nhi trên người rời nhìn về một bên hán là nhìn ta như thế nào tự mình ở hai nơi này tòa thành thị bên trong m ậ u nữ hai người khó tránh khỏi trôi qua gian khổ một ít nhưng từ lúc hàn hân gặp được đối phương lúc sau ngắn ngủi một tuần nhiều thời giờ nàng nhân sinh tựa hồ liền đã phát sinh chuyển biến tại trải qua quá cực khổ lúc sau sẽ rất dễ dàng đối vươn viện thủ người đáp lại hảo cảm hàn hân giờ phút này cũng là này loại tình huống n h ư n ế u không phải lưu trường vĩnh trợ giúp các nàng m ậ u nữ khả năng năm nay cái này đoan ngọ cũng sẽ giống như kiểu trước đây từ dưới ban về nhà nàng mang cho nữ nhi một cái bánh trưng làm làm kết thúc nào có giống bây giờ như vậy một đám người quay chung quanh một bàn lưu trưởng vĩnh đồng dạng cười đưa tay ôm lấy sau lưng thi kỳ kỳ đối phương tiểu tay nắm thật chặt hắn áo vai trốn ở tự mình cong sau mà nhà mình nữ nhi cũng đuổi theo một bộ phải bắt được đối phương bộ dáng hai đồng tiếng cười bên thai bên cạnh vang lên rõ ràng trước kia hắn ghét nhất này loại ở m ỹ hoàn g cảnh nhưng hiện giờ lại có hoàn toàn khác biệt ý nghĩ nhà còn là càng náo nhiệt càng tốt được rồi trò chơi đến đây là kết thúc cẩn thận đ ư n g bị va chạm đối với muốn đem thi kỳ kỳ lôi ra ngoài nữ nhi nói lưu t r ư ờ n g v ĩ n h trở tay đem thi kỳ kỳ tốn đi qua rút ra bàn ăn bên trên chuẩn bị xong khăn tay dùng giấy xoa xoa đối phương khỏe miệng bởi vì ăn bánh trưng mà dính lên hạt gạo có chút xen xệt dùng khăn giấy lau lúc sau ngược lại tại miệng chúng quanh lưu lại một ít giấy vụn vụn lại lau mấy lần sau ngược lại càng làm càng bẩn dơ mà thi kỳ Kỳ cũng bởi vì hắn lần này lau một trường khuôn mặt nhỏ bên trên tràn đầy không thoải mái thân sắc đỡ đối phương lưu t r ư ờ n g vĩnh đem nàng giao cho nhà mình nữ nhi căn dặn lưu hầu dung đem mội mội mang vào phòng vệ sinh tắm một cái mặt sau lúc này mới theo bàn ăn phía trước trên ghế nhỏ đứng dậy hoạt động một phen cánh tay quay đầu nhìn về phía bàn ăn chính đương hắn định đem mặt bàn thu thập một chút thời điểm hàn hân lại bước đầu tiên thu thập lại b ắ t đũa đồng thời nhỏ giọng nói thượng một câu như vậy ngươi nghỉ ngơi một hồi đi n à y đó để cho ta tới thu thập đem bọn nhỏ ăn cơm bát đũa chồng chất lên đoán khởi hàn hân cũng theo trên ghế nhỏ đứng lên bưng bắt quay người hướng phòng bếp đi đến lưu trưởng vĩnh đương nhiên không có khả năng giống như đối phương nói như vậy thật đi nghỉ ngơi đồng dạng bưng đồ ăn thừa hắn đi theo đối phương phía sau cùng nhau tiến vào phòng bếp tại hai người chỉnh đốn xuống không bao lâu bàn ăn cũng đã sạch sẽ xuống tới lại dùng khăn lau đem cái bàn lau sạch sẽ sau hàn hân lúc này mới đem gấp tiểu bàn ăn gấp xếp đống ở cạnh tường vị trí rõ ràng xem như khách nhân lại tự mình làm rất nhiều quét dọn công tác thời tiết có chút nóng bức h ú n g chi phòng bên trong cũng không có trang có điều hòa này loại hơi cao nhiệt độ không khí tại lao động một phen sau kia mặt xảy ra chút mồ hôi tới hàn hơn giờ phút này cũng là này loại tình huống trên c h á n sợi tóc có một phần nhỏ dính trên mặt sắc mặt có chút đỏ lên liền xem như nhìn cũng có thể ý thức được nếu như giờ phút này dùng tay đụng vào đối phương mặt sẽ truyền đến như thế nào nhiệt độ lưu t r ư ờ n g v ĩ n h mở miệng nghĩ muốn báo cho đối phương rất không cần phải làm như vậy khách khí hỗ trợ nhưng lời nói còn chưa mở miệng liền nhìn thấy hàn hân ánh mắt đông nhiên tập trung lại nhìn về phía chính mình bả vai bên trái vị trí hơi có chút gây người người đ ừ n g động như vậy một câu theo nàng miệng bên trong chuyên gia thân thể về phía trước tới gần một ít tay đưa ra ngoài đem lưu trường lĩnh nơi bả vai quần áo bên trên dính lấy hạt gạo hai xuống túi đầu nhìn nhìn từ đối phương bả vai thu hạ tới hạt gạo nhìn một lát sau hàn hân lúc này mới ngự khí bên trong mang theo ấy này nói có thể là kỳ kỳ vừa mới cọ đến ngươi trên người thật ngượng ngùng nếu không ta giúp ngươi giặt một cái đi không cái gì không cần như vậy phiền phức vẫy vây tay đối với cái này lưu trường vĩnh đến không hề tức giận lại nói chỉ là dính lên một ít hạt gạo cũng không phải là quần áo bị nước canh ăn mòn cái nào dùng đến đặc biệt giặt quần áo lưu trường vĩnh không nghĩ đối phương quá mức khách khí như vậy ở trung khó tránh khỏi sẽ làm cho người cảm thấy hơi mệt chút trên thực tế hắn làm hàn hân mâu nữ ở tại lầu bên trên cũng là có nhất định tư tâm chính là sợ công việc sau này bận rộn thời điểm không kịp về nhà giúp bọn nhỏ chuẩn bị cơm tối có đối phương tại tốt xấu có thể chiều ứng lẫn nhau lời mới vừa muốn mở miệng cách âm không tốt lắm bên ngoài liền truyền đến vang động là va l i vòng lăn tại mặt đất làm chuyển động lúc sinh ra này loại tiếng vang thanh âm từ mơ hồ trở nên rõ ràng thẳng đến tại nhà mình cửa lúc mới ngừng lại ngay sau đó chính là chìa khóa cắm vào cửa khóa sau chuyển động tiếng vang cách ngày cách ngày hai tiếng thanh thúy vang động truyền lọt vào t a i bên trong chương á i này k i ế n l u t r ư Vĩnh cùng hơn hai người đồng thời đồng đ e một ánh m trăm t u n hướng g cửa Cửa. ra vào vị trí. r vào kéo Bị lẻ hai người mắt bên trong. Bản thái độ rõ ràng chương một trăm lẻ n người hai thái độ rõ ràng hà vân xanh sách hành lý mở cửa đi đến đem phía sau va li lôi kéo đi vào sau ngay lập tức cũng không có nhìn về phía phòng bên trong mà là nhìn một chút nơi cửa vị trí cùng nàng tới khi suy nghĩ không giống nhau lắm chính mình rời đi cũng không có làm chỗ ở khôi phục ngay từ đầu này loại tương đối dơ giấy bẩn t h i u hoàn cảnh tương phản còn sạch sẽ không ít nàng chưa kịp nhiều nhìn đổi g i à y nơi lạ lẫm g i à y hấp dẫn nàng ánh mắt một chút liền có thể nhìn ra được kia là kiểu nữ g i à y kiểu dáng phát giác đến này một điểm sau hà vân xanh có chút gây người đợi nàng ngẩng đầu nhìn thấy đứng trước mặt hai người sau mặt bên trên vào cửa lúc biểu tình cũng tại đây một khắc đông lại xuống tới trong đó lưu trường vĩnh thân ảnh nàng tự nhiên nhận ra ngược lại là đối phương bên người đứng kia danh lạ lẫm nữ tính hấp dẫn nàng ánh mắt màu trắng áo ngắn tay có chút phai màu q u ầ n j e a n hai loại phối hợp hạ không có chút nào mỹ quan này nói chuyện thân cao cũng không tính được rất cao sắc mặt có trên lệch chút ít đỏ có thể nhìn ra được vừa mới lao động một phen đối phương giờ phút này cũng chính nhìn về phía nàng mắt bên trong đồng dạng hơi nghi hoặc một chút hà vân xanh cầm va ly tay h á m tay siết chặt một ít tại trọn vẹn x ư n g suốt bốn năm giây đồng hồ lúc sau lúc này mới mánh nhìn về phía lưu trường vĩnh nhữ mày nàng là ai a người tại sao trở lại hai người thanh âm cùng một thời gian mở miệng cái này cũng dẫn đến thanh âm có chút trùng điệp hà vân xanh sở dĩ vào cửa sau ngừng một hồi mới hỏi là bởi vì c h ấ n kinh có cái nữ nhân xa lạ xuất hiện mà lưu trường vĩnh cũng đồng dạng bị hà vân xanh đột nhiên xuất hiện hù đến như là không có nghe được hà vân xanh dò hỏi như vậy lập tức lấy ra chính mình điện thoại di động đ ể xuống ấ n phím thẩm tra bảo đảm không có tiếp thu được đối phương tin nhắn cùng điện thoại sau lúc này mới đem ánh mắt theo màn hình điện thoại di động nơi rời nhìn về cửa ra vào hà vân xanh trừng mắt nhìn kinh ngạc hỏi ngươi trở về như thế nào cũng không nói một tiếng chính mình đón xe đi tới sao không có trả lời lưu trường vĩnh dò hỏi hà vân xanh chỉ là nhìn hắn theo bản năng mím môi một cái phóng ra chân vừa định hướng hai người đi tới như là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì lập tức lại ngừng lại đầu tiên là lấy ra một đôi thay thế dùng dép lê sau lại đem chân mang giày thay thế sau lúc này mới b u ô n g xuống v à l y nhanh chân đi tới đứng ở lưu trường vĩnh trước mặt ánh mắt theo hắn mặt bên trên r i ờ i nhìn về một bên có chút khẩn trương hàn hân ta mới rời khỏi bao lâu thời gian ngươi liền thiểu di như là không có cách nào bình thường d o hỏi không đợi hà vân xanh lên án lời nói nói ra miệng trong phòng vệ sinh vừa mới cấp thi kỳ kỳ rửa mặt xong lưu hấu dung liền kinh hỉ hô lên lần trước tiểu di không từ mà biệt làm lưu hấu dung tỷ đệ rất là thất lạc một phương diện thiếu một bộ phận tiền tiêu v ậ t thu hoạch đường tắt một phương diện khác tiểu di tại nhà lúc ở chung không khí xác thực muốn càng thêm hoan mau một chút bởi vì cái gọi là tại hải t ử trước mặt không dễ phát ra cãi lộn hà vân xanh hiển nhiên cũng rõ ràng cái này đạo lý liền vội vàng đem sâu trong nội tâm không nhanh ép xuống quay đầu nhìn về phía cửa phòng vệ sinh làm nàng nhìn thấy lưu hấu dung năm cái kia lạ lẫm tiểu nữ hai lúc đôi thần kinh nao thứ năm tựa hồ tại lúc này đau này hai tử là ai hà vân x a n h chỉ là rời đi một tuần nhiều một chút thời gian nàng không rõ ràng vì cái gì đi thời điểm còn rất tốt trở về sau hết thảy đều trở nên mạch phát lên không chờ nàng làm mới đầu trước mắt tình trạng lưu hấu dung túm vừa mới r ử a sạch mặt thi kỳ kỳ chạy tới dừng lưu tại trước mặt người trở về lúc nào hỏi ra như vậy lưu hấu dung quay đầu nhìn về phía một bên thi kỳ kỳ dỗi ra ngón tay hà vân xanh hướng đối phương giới thiệu nói nàng chính là ta tiểu di vóc dáng thực cao đi ẩn ân ngang cái đầu nhìn về phía hà vân xanh thi kỳ kỳ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương có lẽ là sợ hãi thán phục tại đối phương thân cao một đôi mắt chừng đại đại cái đầu nhỏ không ngừng điểm bầu không khí căng thẳng xuống tới bọn nhỏ khả năng nhìn không ra cái gì thân là người trưởng thành hàn hân đương nhiên có thể phát giác ra tới ánh mắt đầu tiên là tại đột nhiên xuất hiện hà vân xanh cùng lưu trường vĩnh thân bên trên qua lại nhìn một phen trầm mặc chỉ chốc lát sau vươn tay đem bị lưu hấu d u n g nắm nữ nhi tiếp trở về quay đầu đối với lưu trường vĩnh nói kia không có chuyện gì ta trước mang theo kỳ kỳ trở về h à n h các ngươi trước lên lâu đi ừng gật đầu trả lời một câu hàn h â n nắm nhà mình nữ nhi hướng cửa ra vào đi đến tại trải qua hà vân xanh thời điểm nhìn đối phương một chút lập tức yên lặng nhẹ gật đầu xem như lên tiếng chào nhưng mà một cử động kia cũng không có đạt được hà vân xanh đáp lại cùng với hàn hân mậu nữ rời sân bầu không khí trong lúc nhất thời hạ thấp băng điểm l i ê n lôi kéo tiểu di hoạch hỏi lưu hấu dung cũng phát giác chỗ không đúng c h ậ m rãi không lên tiếng nữa mà là nói câu ta đi xem tv liền quay đầu chạy trầm vọt vào phòng ngủ bên trong ẩm một tiếng lúc sau cửa phòng ngủ bị quan bế phòng khách bên trong cũng chỉ còn lại có hà vân xanh cùng lưu trường lĩnh hai người lẫn nhau nhìn nhau công tác xử lý thế nào lần này trở về không phải nói công tác phương diện nguyên nhân sao ra ngoài quan tâm lưu trường vĩnh trước tiên mở miệng hỏi như vậy một câu vừa dứt lời liền nhìn thấy hà vân xanh sắc mặt không tốt nhìn qua hắn ngực chập trùng tốc độ hơi thêm nhanh hơn một chút cái c ầ m khẽ n â n g từ rớt từ t r ư ớ c vì cái gì không phải làm thật tốt sao ta muốn không từ t r ư ớ c lần sau trở về có phải hay không liền muốn tham gia hôn lễ của ngươi âm điệu không nhận không tăng lên không ít hà vân xanh hiển nhiên bị tức không nhẹ tại khi trở về xe lửa bên trên nàng vẫn tại tưởng tượng lấy lại một lần nữa gặp mặt sau đối phương có thể hay không thực kinh hỷ không có chính mình tại nhà có phải hay không trở nên rối loạn nàng còn nghĩ thừa dịp lần này mình trở về cơ hội làm cho đối phương hiểu chưa chính mình hỗ trợ hắn một người sẽ cỡ nào luống cuống tay chân nhưng trở về sau hết thệ cùng nàng sở thiết tưởng không giống nhau nhà bên trong không chỉ có không bẩn không loạn thậm chí còn rất sạch sẽ càng là nhiều một cái nữ nhân xa lạ cùng nhất danh lạ lẫm tiểu nữ h à i như vậy hai t r ư ờ n g gương mặt lạ làm hà vân xanh không hiểu cảm nhận được nguy cơ nàng không rõ ràng chính mình rời đi này đoạn thời gian đã xảy ra cái gì nhưng theo vừa mới biết được tin tức không khó phát hiện k i a đôi lạ lẫm m à u n ữ trước mắt ở tại lầu bên trên nhìn về phía lưu trường v ĩ n h hà vân xanh không hiểu cảm thấy tức giận chỉ là một tuần nhiều thời giờ mà thôi một tuần ngươi chừng nào thì nhận biết nàng có phải hay không xem người ta cũng mang h à i tử tưởng thích hợp qua như là bị tức bất tình đầu hà vân xanh nói ra kia mặt có chút ngay thẳng này đó lời nói truyền vào lưu trường vĩnh thai bên t r o n g đồng dạng nghe không phải cái kia tư vị từ vừa mới bắt đầu tại lựa chọn trợ giúp hàn hân mậu nữ thời điểm hắn liền không sinh ra qua như vậy ý niệm đ ố i trước mắt hắn mà nói như thế nào chiếu cố một đôi nhi nữ như thế nào để cho bọn họ khỏe mạnh trưởng thành muốn ưu tiên tại tìm kiếm bạn lữ này một điểm trước không đề cập tới hắn có hay không nhớ lại tìm một cái ý nghĩ đối hà vân xanh này loại thân vì chính mình vợ trước m g ộ i muội rõ ràng có không thích hợp trách cứ phát biểu trước kia bởi vì đối phương trở về mà có chút vui vẻ hắn vào lúc này trầm mặt xuống đầu bên trong hiện ra đêm đó ngủ trên ghế s a lon hắn nghe được đối phương nói tới những lời kia trầm mặc hồi lâu sau lúc này mới lên tiếng dùng vô cùng bình tĩnh ngự a khí hồi phục đối phương khỏi cần phải nói này đó chuyện cùng ngươi có quan hệ sao bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm lẻ ba đừng bỏ lại ta chương một trăm lẻ ba đừng bỏ lại ta hà vân x a n h không biết này đó ngày đến tột cùng l à như thế nào tới cơ hồ là mỗi một ngày nàng nội tâm bên trong chỗ sâu đều tại mong nhớ cái gia đình này mong nhớ lưu hầu dung cùng lưu s ư ơ n g văn tỷ đệ hai người đồng dạng cũng mong nhớ lưu trường v ĩ n h ngắn ngủi một tuần nhiều một chút thời gian ở nàng xem ra phảng phất như là vượt qua một thế kỷ lâu nguyên lai tưởng rằng đột nhiên trở về sau chính mình sẽ thấy đối phương vẻ mặt kinh hỷ chính là bởi vì nghĩ đến này một điểm nàng mới có thể tại trước đó không có thông báo tiền để hạ trộm đạo sở ngồi xe tới nhưng tưởng tượng rất tốt đẹp hiện thực lại cực kỳ tàn khốc lưu t r ư ờ n g vĩnh câu này lời nói truyền vào nàng thai bên trong chỉ là nháy mắt bên trong nguyên bản hơi tăng thêm thở dốc đột nhiên ngừng lại ngừng thở nàng nhìn về phía trước mặt cái kia một mặt lạnh nhạt tỏ ra cực kỳ lạnh lùng nam nhân hắn khí sắc rất tốt cũng k hà ô n chính mình g có bởi rời đi vì m nhận nửa ảnh hưởng. Tối thiểu nhất thiểu Hà su Tối tại vân xanh giờ phút năm à y x nay trên thực tế cũng là thân chừng hai mươi tuổi tác vừa mới đại học tốt nghiệp không bao lâu nàng năm trước vừa mới trải qua thân sinh mẫu thân chết bệnh đau đớn năm nay lại đối mặt kết hôn nhiều năm tỷ tỷ tỷ phu lựa chọn ly hôn chính mình vẫn luôn kính trọng tỷ tỷ càng là tại không có để lại bất luận cái gì hồi đáp tình huống hạ rời đi cái nhà này bên trong tư tiểu trải qua không thể nghi ngờ không hướng hà vân x a n h miêu tả gia đình mỹ mãn hạnh phúc chính như dĩ vãng nhi đồng thời kỳ chỉ là nhìn các bạn học cùng cha mẹ đoàn tụ lúc tình cảnh nàng nội tâm bên trong chỗ sâu liền sẽ không hiểu ra sao dâng lên một cỗ ghen tị cảm xúc đồng dạng chính là bởi vì đã từng chưa thể có được qua tại tỷ tỷ rời đi cái nhà này sau hà vân xanh mới sẽ nghĩ đến thay thế đối phương bổ khuyết chỗ sơ hở này phòng ngừa lưu hầu dung cùng lưu sương văn tỷ đệ trải qua chính mình trải qua quá chuyện d ạ n g sáng liền đuổi đi c h ạ m xe lửa bảy giờ đồng hồ lộ trình đầy cói lòng kích động tâm tình tại đây một khắc bị triệt để dập tắt bởi vì tại xe bên trên không có nghỉ ngơi tốt nguyên nhân hà vân x a n h tinh thần vốn là có chút hệ hoài sở dĩ còn duy trì thành tỉnh cũng là vì có thể sớm một ít nhìn thấy lưu trường v ĩ n h một nhà nàng trước đó huyễn tưởng đếm rõ số lượng trung tướng gặp thời trắng cảnh nhưng chưa từng nghĩ đến một lần nữa gặp nhau sau vậy mà lại là này loại tràn diện hà vân x a n h vẫn luôn t ạ i g i a vẻ kiên cường cầu học kiếp sống cũng là như thế đi vào xã hội sau cũng là đồng dạng so sánh với cùng lứa tuổi người rõ ràng nàng đã gặp đủ nhiều đau khổ nhưng vẫn như cũ lựa chọn tươi cười gương mặt gặp người Mà nhưng à n n g sở dĩ sẽ dĩ vậy, c ũ là bởi về ì nhìn. Nhìn trước mắt tên Trường từng mặt thống Trứng mắt Lưu người người cái cầu chỉ làm xin này Vĩnh nàng. hơn. là dạy qua Vẽ v khổ đã sẽ phía lưu trường vĩnh ánh mắt bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ hà vân xanh phát hiện chính mình bắt đầu trở nên đa s ầ u đ á cảm rõ ràng trước đó không lâu còn cảm thấy hết sức tức giận nhưng tại nghe xong lưu trường vĩnh câu này lời nói sau ủy khuất này một cảm xúc cũng lập tức xông lên đầu ngược như là đ ể ép một khối nặng nề g h tảng đá làm nàng hô hấp trở nên chẳng phải lưu loát miệng hơi hơi mở ra tăng h nhanh thở dốc tần suất ta hà vân x a n h phát ra một chữ tiết nàng rất nghĩ thông khẩu phản bác lưu trường vĩnh câu này ngôn luận nhưng phi tốc chuyển động đại não cũng không có cách nào nghĩ đến hợp lý câu văn tiến hành phản bác s á c thực như lưu trường vĩnh nói tới nàng chỉ là đối phương vợ trước mội mội mà thôi cũng thế chỉ thế thôi ta ta lại liên tiếp mở miệng mấy cái ta hà vân x a n h hơi hơi c ú i lầu xuống nàng không quá muốn để lưu trường v ĩ n h nhìn thấy chính mình giờ phút này bộ dáng như là cái không thành thục hải tử như vậy bởi vì đối phương một câu liền rơi xuống nước mắt mất mặt bộ dáng thở dốc tần suất càng lúc càng nhanh dù xuống tại bên người bàn tay không hiểu nắm chặt lên tới hà vân xanh hít sâu vài khẩu khí nói ra lời nói tiếng nói mang theo rõ ràng rung động cảm giác nàng trụ lầu bên trên thanh âm truyền vào nàng thai bên trong đánh gậy đang liều mạng nghĩ đến phản bác từ ngữ hà vân xanh sửng sốt một chút sau này mới chậm rãi đem thấp đầu dơ lên nhìn về trước mặt lưu trường vĩnh ánh mắt bên trong hiện ra đối phương níu h chặt lông mày một bộ xoắn suýt thần sắc dáng vẻ lưu trường vĩnh thở ra một hơi đến tiếp tục nói tên gọi hàn hân k i a nữ hải là nàng nữ nhi năm nay sáu tuổi nữa ta là một m tuần trước nhận biết các nàng hàn hân công tác thượng gặp một chút phiền thoái ta giúp nàng giải quyết sau thuận tiện giúp nàng tìm cái nơi ở mới miệng bế hợp lại lưu trường vĩnh ánh mắt phức tạp nhìn trước mặt hà vân xanh nay loại lời giải thích hắn không rõ tại sao muốn nói cho đối phương biết bất luận từ chỗ nào loại góc độ nhìn lại hắn đều không cần phải đem chuyện đã xảy ra hướng đối phương nói rõ ràng biết rất rõ ràng cái này đạo lý nhưng tại nhìn thấy đối phương này bức nhanh khóc lên bộ dáng lúc hắn lại cảm nhận được hoảng hốt hô khép kín miệng há mở thở ra một hơi tới lưu trường vĩnh rời đi ánh mắt nhìn về phía một bên sàn nhà tận lực ổn định chính mình cảm xúc đêm hôm ấy ta đi tắt về nhà t r u n g hợp nhìn thấy kia hải tử một người tại hẻm bên ngoài chơi cục đá một người lẩm bẩm giống như cả ngày chưa ăn cơm đói chết thấy được nàng dáng vẻ đó nháy mắt bên trong ta liền nghĩ đến â u dung có lẽ ta cũng là nhất danh gia trường đi nhìn thấy như vậy tình cảnh tóm lại trong lòng không quá thoải mái hà vân xanh ngừng thở nhìn về chính đứng đối diện lưu trường vĩnh bên hai chuyển đến đối phương thanh â m lại về sau ta xin nhờ trịnh gia y phụ thân trước kia cùng ngươi đã nói hắn là một người luật sư cho nàng muốn về đến rồi nên được tiền công sau lại giúp nàng tìm lầu bên trên một chỗ phòng ở ta tưởng chính là đang làm việc bận rộn thời điểm đối phương có thể hỗ trợ để ý một chút h à i tử phòng ngừa hắn hai n ó i bụng về phần ngươi đầu góc bên trong tưởng những cái đó ta tử vừa mới bắt đầu liền không có phương diện kia ý nghĩ kỳ thật có đôi khi ta cũng thật bội phục nữ nhân các ngươi sức tưởng tượng ngươi vào nhà sau lúc này mới quá bao lâu đầu bên trong đông tưởng tượng ra như vậy nhiều tình tiết Liêu không phải ta nói ngươi này loại tính tình là nên hơi chút sửa một chút đi lên liền một bộ tự cho là đúng nói một chàng đổi ai đều sẽ cảm thấy không quá lưu t r ư ờ n g vĩnh lưu t r ư ờ n g vĩnh lời nói cũng chưa có nói hết nghiêng đầu nhìn về phía một bên sàn nhà hắn một giây sau liền bị trước mặt hà vân x a n h ôm thật chặt đột nhiên nào h tới nàng không có chút nào vung ra tay ý tứ hai tay tại hắn cái ông vân quanh gắt gao ôm đối phương như vậy đột nhiên xuất hiện cử động khiến cho lưu t r ư ờ n g vĩnh trong lúc nhất thời không kịp phản ứng theo bản năng lui lại hai bước sau lúc này mới lập tức ổn định thân hình đứng vững xuống tới hai tay nâng lên phòng ngừa chạm đến đối phương một đôi mắt cũng thuận thế chừng lớn người mụ mụ đi tỉ tỉ cũng không cần ta nữa nghĩ muốn đem đối phương đẩy ra tay dừng lưu tại trong giữa không trùng nghiên g mặt đáp hắn đầu vai hà vân xanh nói ra như vậy một câu âm lượng không lớn nhưng lại nghe được rất là rõ ràng ngữ điệu bên trong phát run có thể rất rõ ràng phát ra đến người không muốn cũng bỏ lại ta có được hay không bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm lẻ bốn quyết định chính xác chương một trăm lẻ bốn quyết định chính xác đã từng lưu trường vĩnh cùng hà vân x a n h quan hệ cũng không tính quá hảo không phải đối phương cũng sẽ không thường xuyên ở sau lưng nói hắn nói xấu đối với hắn tiến hành đủ loại chửi tới đương nhiên cũng không tính quá kém không phải giờ phút này nàng cũng sẽ không lột ra y ê u ớt xác ngoài đem chính mình như thế y ê u ớt một mặt hiện ra tại lưu trường vĩnh trước mặt người tổng là có chút x o a n suýt nữ nhân càng là như vậy lưu trường vĩnh không thể nói một trăm phần trăm lý giải đối phương giờ phút này ý nghĩ nhưng là hắn hoặc nhiều hoặc ít cũng hiểu được một ít hai người trải qua theo trình độ nào đó tới nói có chút tương tự đời trước hắn đồng dạng sinh trưởng tại trong gia đình độc thân so sánh với hà vân xanh có t ỷ t ỷ chiếu cố hắn khi còn bé đại đa số vui vẻ thời gian đều là cùng chính mình đường ca cùng một chỗ lúc sở tàn lưu lại đường ca cùng hắn tuổi tương tự vẹn vẹn cũng chỉ là lớn tuổi không đến một tuổi mà thôi tại cha mẹ nháo ly hôn kia đoạn nhật tử nhà bên trong chỉ có hắn một người buổi tối sẽ không dám tắt đèn sẽ một người đem tivi thanh âm mở đến lớn nhất chế tạo ra trống giống nhà bên trong còn có người hiện tượng về sau hắn học được gọi lầu bên trên đường ca xuống tới sẽ cùng đối phương cùng nhau chơi đùa cùng đối phương cùng nhau ngủ ở một cái giường bên trên là đối phương làm bạn hắn vượt qua kia đoạn gian nan nhất nhật tử về sau trưởng thành cũng liền không cần đối phương ngồi tiếp đường ca để lại cho hắn ấn tượng đại khái cùng hà vân sanh nàng tỉ tỉ cho nàng lưu lại ấn tượng kém không nhiều lắm so sánh với con một có huynh đệ tỉ mỗi đại đa số sẽ vui vẻ một ít tối thiểu nhất có chút dấu ở trong lòng lời nói có thể báo cho đối phương nói ra nội tâm bên trong không vui mà cùng với hà thi san rời đi một lần nữa trở lại cái nhà này bên trong hà vân xanh không có khuynh thuật đối tượng tự nhiên mà vậy đem này c ố cảm tình chút xuống tại lưu trường vĩnh trên người dù sao đối nàng bản thân mà nói lưu trường vĩnh chính là nàng tại cái này thế giới thượng duy nhất còn dư lại thân nhân không có liên hệ máu mủ thân nhân như là bị kinh sợ hài đồng như vậy lưu trường vĩnh chỉ ở nhà mình nữ nhi trên người thấy qua cùng loại trạng thái dáng người cao gầy so với chính mình thấp không có bao nhiêu hà vân xanh giờ phút này tựa như là đứa bé không chịu lớn ôm thật chặt chính mình sợ chính mình rời đi đây cũng là lưu trường vĩnh lần thứ hai nghe được nàng không kêu chính mình tỷ phu thanh âm đức quang truyền lọt vào hai bên trong lưu trường vĩnh ngươi không thể cũng bỏ lại ta ngươi đã nói liền vai ngay trước ngươi đã nói không sẽ rời đi ta lưu trường vĩnh cũng không nhớ rõ chính mình nói qua lời tương tự hắn không rõ ràng đây không phải là đối phương nói vừa ra tới nhưng giờ này k h ắ c này hắn còn không có ngốc đến phản đối phương nói đốn một lát sau mới mở miệng hỏi một câu ta có thể đi đâu ta ta mặc kệ phản ngươi không thể đi ấu dung cùng sương văn còn như vậy tiểu ngươi không thể để cho bọn họ chịu ủy khuất tivi bên trong không phải thường xuyên như vậy diễn sao này đó nữ nhân đều rất xấu coi như trang thực ôn n u cũng sẽ thừa dịp ngươi không tại thời điểm vụ n trộm đánh bọn họ nay loại không hiểu lo lắng nghe lọt vào h a i bên trong lưu t r ư ờ n g vĩnh thê nhưng kém chút nhịn không được cười ra tiếng đại khái là đối phương phim truyền hình xem quá nhiều nguyên nhân đoạn thời gian gần nhất từng cái kênh mẹ chồng nàng dâu hôn nhân loại hình phim truyền hình đề tài đại hỏa coi như lưu t r ư ờ n g vĩnh bản thân đối này đó không có hứng thú nhưng đại khái cũng có thể đoán được là cái gì dạng nội dung ấp ủ một chút từ ngữ sau lưu t r ư ờ n g vĩnh cảm thấy chính mình thực có cần phải nhắc nhở một chút đối phương phim truyền hình còn là ít xem một ít tương đối tốt ta hiện tại đã cảm thấy ngươi đây là điển hình bị ép hại vọng t ư ở n g chứng quản bất kể hắn là cái gì h a m hại chứng là bị ép hại vọng t ư ở n g chứng một loại tổng đem tình huống hướng chỗ xấu tưởng ngươi không nên đánh đánh gây suy nghĩ của ta hào hào hào lời còn chưa nói hết liền bị hà vân xanh kết thúc thấy đối phương cảm xúc vẫn còn có chút kích động lưu trường v ĩ n h lựa chọn theo đ ố i mới gật đầu trả lời nói tiếp tục liền nghe được hà vân xanh tiếng nói trong câu nói đại khái hướng hắn miêu tả vừa mới lên lâu h ẳ n hân cái gì lần đầu tiên nhìn thấy đối phương đã cảm thấy thực có tâm cơ nói cái gì thoạt nhìn thực ôn nhu này loại người trên thực tế đều giống như công chúa bạch tuyết ác độc mẹ kế như vậy âm hiểm độc ác nàng liếc mắt một cái liền nhìn ra cái gì ý đồ dùng này loại cực đoan ngôn luận làm lưu trường vĩnh bỏ đi rơi đối h ẳ n hân không đứng đắn ý nghĩ nàng hoàn toàn là buồn lo vô cớ không nói trước lưu trường vĩnh có hay không trước mắt này loại ý nghĩ liền xem như có cũng không có khả năng bởi vì nàng vài câu chửi bới liền bỏ đi rơi này loại ý nghĩ đại khái là nàng bản nhân cảm thấy này loại phương thức có thể sinh ra hiệu quả ôm lưu trường vĩnh nói một chàng thằng đến lưu trường vĩnh thật sự là chịu không nổi phòng khách bên trong oi bước sau lúc này mới đầy mặt đều là mồ hôi nói ngươi không cảm thấy nhiệt sao ta cảm giác ta quần áo đều bị mồ hôi ướt ngồi xuống trò chuyện đừng như vậy ta không hà vân sanh trả lời thực cấp tốc hơn nữa thực kiên quyết coi như nàng giờ phút này cũng đồng dạng nhiệt dối tinh dối mủ nhưng chính là không muốn buông ra ôm đối phương cánh tay dù là một phân một hảo cũng không muốn buông ra t v màn hình lóe ra hình ảnh khó được lưu sương văn cũng ngồi tại phòng ngủ cuối giường nơi xem xem t v thân là long phượng thai cùng t ỷ t ỷ nép một bên ngồi bọn họ ngoại trừ kiểu tóc khác biệt cùng một ít nhỏ bé khuôn mặt chi tiết bên ngoài địa phương còn lại đều giống nhau ý hệt bên hai chuyển đến ngoài phòng mơ mơ hồ hồ đối thoại thành lưu sương văn một lát sau sau lúc này mới đem ánh mắt theo màn hình tv bên trên r ờ i nhìn nhìn nơi cửa vị trí khi thấy tỷ tỷ bằng hưu trịnh r a y vệnh l ê nông ở nơi đó lén lút nhìn thời điểm ai đệ đệ ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao bên người ngồi lưu hấu dung hỏi này một một câu cũng là khi nghe đến tỷ tỷ do hỏi sau lưu sương văn lúc này mới đem ánh mắt thu hồi lại nhìn về đối phương rõ ràng nữ chính nhận uy hiếp nàng rõ ràng không làm sai sai là người khác vì cái gì không nói cho nhân vật nam chính tình hình thực tế đâu đều là g i ấ u diếm tới g i ấ u diếm đi miệng bên trong nói ra cùng loại nhà danh câu văn lưu hấu dung là này loại xem tivi lúc rất dễ dàng đem tự thân cảm xúc đưa vào trong đó loại hình nữ tính bất luận bao lớn tại tư tưởng hơi thành thuộc sau đều sẽ đối này loại mang có một chút tình yêu nguyên tố phim truyền hình ôm có nhất định hiếu kỳ tâm trước kia mẫu thân tại nhà lúc là cấm nàng quan sát cùng loại điện ảnh nhiều nhất chỉ là làm nàng nhìn một chút phim hoạt hình tiết mục hiện giờ không có ước thúc lưu hấu dung r ố t cuộc thấy được gần nhất xóa hỏa phim truyền hình trở về phòng dụ hoặc hồi trước chỉ là nghe trong lớp mặt khác nữ đồng học đàm luận vẫn luôn cũng không biết kịch bản hiện giờ hơi chút nhìn một chút lại cảm thấy có chút ý tứ làm tức chết phi thật không biết xấu hổ vừa nôn trùng hợp nam phản phái xuất hiện tại tv màn hình bên trong lưu hấu dung như là nữ chính phụ thể bình thường phun ra đầu lưỡi đối hình ảnh bên trong nhân vật tùy ý tán phát chính mình bất mãn nghe được lưu hấu dung này thanh sau vẫn luôn vụn trộn quan sát đến bên ngoài trịnh gia y cũng bị hấp dẫn ánh mắt về tới cùng đối phương thống nhất trên chiến tuyến đám chìm tại phim truyền hình bên trong tỉ tỉ cùng cùng lớp đồng học tổ hợp làm một bên lưu s ư ơ n g văn nói không ra bất kỳ lời nói đến hai người như là bên vực kẻ yêu chính nghĩa nhân sĩ đối kịch bên trong nhân vật triển khai kịch liệt thảo luận mặc dù này đó thảo luận theo lưu s ư ơ n g văn đều là d á m cho không kêu đối thoại rõ ràng ăn cơm buổi trưa phía trước cũng bởi vì thịt bánh trưng bên trong thịt thịt mà phụng thịt hai người một bữa cơm công phu sau lại một lần nữa hòa hảo trở lại liệu sương văn cảm thấy chính mình càng ngày càng làm không rõ ràng nữ sinh chi gian hữu nghị hàn thấy chính mình tỉ tỉ này rõ ràng trước kia rất chán ghét t r ị n h ra y y cái gì cho tới thủy hỏa bất dung đối địch quan hệ hiện giờ lại có thể cùng đối phương như thế thân cận ở cùng một chỗ thậm chí một bộ trở thành trí hữu tư thế nhìn các nàng hai người lịu dĩu nói không ngừng bộ dáng lưu sương văn không hiểu do nữ sinh đầu bên trong đến tột cùng là cái gì ngoài phòng vang động đã bình ổn lại ngồi tại mép giường lưu sương văn cũng đem ánh mắt theo thảo luận hai người thân bên trên g ờ i nhìn về nơi cửa vị trí cùng chính mình t ỷ t ỷ này so sánh lưu sương văn rõ ràng biết càng nhiều tin tức tháng trước tại t ỷ t ỷ bực bội không ăn cơm đêm đó hắn cũng đã bị phụ thân báo cho mẫu thân đi hướng cũng xem rõ ràng vì cái gì mẫu thân không trở về nhà nguyên nhân không phải phụ thân đã từng nói có chuyện phải làm mà là đã ly hôn vẫn luôn đem cái này chuyện t r ô n dưới đáy lòng hắn không có báo cho chính mình tỉ tỉ mặc dù nói đối phương vẫn luôn tại sinh hoạt hàng ngày bên trong khi dễ hắn nhưng thân là đệ đệ lưu sương văn lại không nghĩ làm tỉ tỉ đến biết chân tướng sự tình cũng may đối phương không tim không phổi cũng không quá nhiều dò hỏi nhìn phòng ngủ cửa phòng đóng chặt lưu sương văn không biết ngoài phòng phụ thân cùng tiểu di này giờ khắc tại làm chút cái gì nhưng rất rõ ràng hai người không có phát sinh cái lộn như vậy liền vậy là đủ rồi ánh mắt từ trên cửa rời lưu sương văn cũng nhìn về phía tv hàn thấy người lớn cùng trẻ con sở dĩ có khác nhau cũng là bởi vì bọn họ sẽ làm ra tại hải tử xem ra quyết định chính xác p h ụ thân cũng giống như thế lưu sương văn vẫn luôn tin chắc này một điểm bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm linh năm ở chung không khí c h ư ơ n một trăm linh năm ở chung không khí hương vị cũng không tệ lắm phải không lưu trưởng vĩnh câu này do hỏi chuyển vào hà vân xanh thai bên trong vừa mới đem cơm đưa vào miệng bên trong nàng nhai nhai nhấm nuốt hai lần sau ánh mắt hướng về một bên nhìn lại nhìn ngồi ở bên cạnh hắn dừng lại sau một lát lúc này mới ngữ khí bình tĩnh hỏi một câu như vậy giữa trưa bữa cơm này là ngươi làm sao đương nhiên nỗi lòng lo lắng nháy mắt bên trong rơi xuống hà vân xanh trước kia vẻ mặt nghiêm túc nháy mắt bên trong phá công hai mắt hơi híp cười đáp lại nói ăn ngon bất quá hàn hân cũng giúp làm một chút không phải ta một người bận không quan nổi ăn ngon mới là lạ chứ ta liền nói có mấy đạo đồ ăn hương vị không quá hành tươi cười lập tức biến mất a phải không lộ ra không dễ dàng phát giác mỉm cười lưu t r ư ờ n g v ĩ n h dùng tay giả bộ như sở dâu động tác thẳng đến cô nén hạ này cô ý cười lúc sau mới giả ra dáng vẻ nghi hoặc hỏi vậy ngươi đoán xem cái nào nói đồ ăn là ta làm cái nào nói đồ ăn là nàng làm ân đó cũng không phải một đạo đơn giản đ ệ mục nghe nói lưu trường v ĩ n h lần này ngôn luận sau hà vân xanh ánh mắt thuận thế theo hắn mặt bên trên rời nhìn về trước mặt mặt bàn bên trên trưng b à y đồ ăn bởi vì bọn nhỏ chuyện ăn cơm trước phía trước ăn không ít bánh trưng nguyên nhân giữa trưa bữa cơm này trên thực tế cũng không có ăn bao nhiêu chỉ là đơn giản nhìn mấy lần hà vân xanh liền dùng cầm đũa cái tay kia chỉ chỉ đằng sau mấy đạo chỉ xong nhìn về phía lưu trường vĩnh nặc liền này ba đạo khẳng định không phải ngươi làm ngượng ngùng kia chính là ta làm gạt ngươi ta hai ngày nay mới học được xong chu nghệ nhận đến b á c bỏ đả kích quá lớn về sau ta đều không xuống bếp a ta ta đùa ngươi ta tưởng rằng nàng làm kỳ thật ăn thật ngon thật thật ngươi xem ta đặc biệt thích ăn tựa hồ không muốn để cho lưu trường vĩnh quá mức thương tâm để chứng minh này ba đạo đồ ăn hương vị thật rất đ ồ n g hà vân xanh vội vàng kẹp bỏ vào chính mình bắt bên trong liền cơm đào vào miệng bên trong quai hàm lập tức phồng lên mặt hướng lưu trường v ĩ n h bởi vì miệng bên trong đồ ăn bỏ vào quá mức đầy làm chỉ cần mở miệng phát sinh liền sẽ phun ra cơm vì để tránh cho phun ra khẩu hà vân xanh chỉ có thể ngậm miệng không ngừng gật đầu cho đối phương chủ nghệ thượng khẳng định nhưng mà nhìn thấy đối phương này bức cực lực chứng minh bộ dáng lưu trường v ĩ n h cuối cùng vẫn không cách nào nhẫn mại đi xuống phốc một chút sau bật cười lên ha ha ha ha. nhấm nuốt động tác ngừng lại hà vân xanh hơi có vẻ ngốc trệ nhìn về trận cười to lưu i trường vĩnh bên hai truyền đến đối phương mang theo ý cười giọng điệu kỳ thật kia cũng là hàn hơn làm ă n cũng có thể ăn ra đi ta làm khẩu vị so ra mà nói muốn trọng một ít ngươi đều không nếm ra tới sao chỉ đua một chút mau ăn đi xem ngươi ngồi một đường xe phỏng đoán cũng nên n ó i chết ha ha bốn mắt nhìn nhau lưu trường vĩnh cười cười liền không cười được hà vân xanh liếc xéo nhìn về hắn tuy nói bởi vì miệng bên trong chất đầy đồ ăn thoạt nhìn hơi có chút buồn cười nhưng ánh mắt quá mức có sắc khí trong lúc nhất thời thế nhưng làm hắn có chút sợ hãi cầm đua cái tay kia duôi tới tại lưu trường vĩnh cánh tay bên trên hung hăng bấm một cái sau này mới khôi phục bình thường hừ cái này chỉ là ăn cơm lúc khúc nhạc dạo ngắn mặc dù hà vân xanh hạ thủ thật rất trọng dùng tay vuốt vuốt bị bóp qua địa phương lưu trường vĩnh lộ ra hơi có vẻ xấu hổ mỉm cười mà hà vân xanh vẫn như cũ đang chậm dài ăn cơm tại xe lửa bên trên cũng không có ăn cái gì d ạ n g sáng liền ngồi xe trở về nàng giờ này khắc này đúng là đói không được cũng không có g i ả mồm đến nghe nói là hàn hân làm đồ ăn sau liền một ngụm không ăn hà vân xanh sau khi ăn xong một lát sau lúc này mới một lần nữa nhìn về phía một bên lưu trường vĩnh cho chuyện khởi rời nhà sau trải qua ta đi gặp bằng hữu trị kết nghĩa lần trước trượng phu nàng còn đi sân bay đón qua ta phải không người thế nào rất đẹp một người thoạt nhìn c ũ n g thực ôn nu thân cao không thế nào cao lớn khái một m sáu da mặt dáng vẻ nói đến đây hà vân xanh dừng lại trên ánh mắt hạ quét mắt một phen trước mặt lưu trường vĩnh phê bình nói bất quá trượng phu nàng người rất tốt thân cao một m tám mấy thoạt nhìn thực cường tráng cùng có chút giữ dằn bề ngoài khác biệt ngoài ý muốn rất dễ nói chuyện một m tám mà thôi ta đệm cái dày đệm cũng kém không nhiều thân cao vẫn là nam nhân tương đối để ý điểm một thế này lưu trường vĩnh tịnh thân cao một m bảy tám tả h ư u tại hiện giờ tính là đã trên trung đẳng thân cao trước kia hắn cũng không quá để ý này một điểm nhưng nghe được hà vân xanh này loại tương đối lời nói sau không hiểu dâng lên một c ố không phục cảm giác có chút khó chịu nhân ra so ta cao lớn một nửa đâu người mới cao hơn ta suy nghĩ một chút hà vân xanh vươn tay ngón trỏ cùng ngón tay cái chi gian lưu lại một đoạn ước sáu bảy cm khoảng cách khoa tay một chút như vậy điểm kỳ thật thân cao không phải cân nhắc một cái nam tính tiêu chuẩn ta vẫn cảm thấy này loại quan niệm có chút quá mức mốc neo nội tại tu dưỡng mới là thể hiện một người giá trị trực quan biểu hiện v â n v â vân, n lại bắt đầu kéo chút đại đạo lý ra tới ta nói thật sự nghiệp mới là nam nhân nhân ra công ty mở thật lớn còn mua mấy phòng nhỏ đừng nói nữa lưu trường vĩnh trầm m ặ t lại đồng thời tại nội tâm bên trong nhắc tới thượng như vậy một câu mà hà vân xanh như là nghe được lưu trường vĩnh nội tâm nói thầm bình thường không tại thảo luận đối phương sự nghiệp thượng quy mô ngược lại nói một chút đối phương nhà tình hình gần đây cùng loại nàng bằng hưu chị nuôi vừa mới sinh s o n g h à i tử hơn ba mươi tuổi còn sinh long phượng thai cái gì bọn họ trước đó đều đã ly hôn về sau mới cùng một chỗ như là đ ố n g nhiên nghĩ đến cái gì vẫn luôn tại miêu tả hà vân xanh mở to hai mắt nhìn cầm đốt u tại khống chế hư điểm mấy lần sau quay đầu nhìn về phía lưu i trường vĩnh ta suýt nữa quên mất trượng phu nàng tên cùng ngươi không sai biệt lắm không biết còn tưởng rằng hai n g ư ờ i là thân thích tới cả nước trùng tên trùng họ như vậy nhiều tên tương tự rất bình thường không là là thật rất giống như hán gọi ba ba hà vân xanh nói còn chưa dứt lời liền bị phòng ngủ bên trong nữ nhi truyền đến tiếng la đánh gãy hai người giao lưu bị ép bỏ dở nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phòng ngủ vị trí một giây sau cửa phòng ngủ liền bị đẩy ra lưu hấu dung cùng trịnh gia y chạy trầm vọt tới lưu trường v ĩ n h trước mặt tay bên trong còn lại là cầm một bản eo bung ảnh hai tay nắm chặt eo bung ảnh lưu hấu dung có vẻ hơi hưng phấn nơi này tiểu h ả i là n g ư ờ i đi ta trước kia như thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua tiểu h ả i nghe được nữ nhi câu này do hỏi lưu t r ư ờ n g vĩnh ngay lập tức không có thể k i ị m phản ứng t h ẳ n g đến đối phương đem tay bên trong eo bung ảnh lật ra sau đồng thời triển lãm trong đó một tấm hình này mới khiến hắn hồi tưởng lại cùng loại với công viên hồ nhân tạo khu vực tuổi nhỏ lưu t r ư ờ n g vĩnh đối với ống kính so c i a mà đứng phía sau nữ nhân còn lại là đem tay để tại hắn đầu vai một bộ hiền lành khuôn mặt lưu hầu dung chưa bao giờ từng thấy chính mình mãi mãi trên thực tế nàng cùng đệ đệ còn chưa ra đời phía trước lưu trưởng vĩnh dưỡng mẫu cũng đã qua đời nhiều năm ngoại trừ viếng mồ m à thời điểm gặp qua ảnh đen trắng n à y loại màu sắc rực rỡ ảnh chụp mãi mãi nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy lưu hầu dung cùng trịnh gia y không biết ở đâu đem eo bun ảnh lật r a ra tới đọc qua quan sát sau hai người đều là bị tấm ảnh bên trong khi còn bé lưu trường vĩnh khiếp sợ đến mi thanh mục tú đường cong nhu hòa khuôn mặt tuy nói giữ lại đầu đ ì n h nhưng vẫn như cũ tỏ ra ánh nắng sáng sủa mười tuổi đã hiểu được đẹp xấu lưu h ấ u dung cũng là khi nhìn đến tấm ảnh bên trong phụ thân thiếu niên hình tượng sau vô luận như thế nào cũng không có cách nào đem tấm ảnh bên trong người cùng hiện giờ phụ thân hòa thượng ngang bằng bản chương s o n g nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương 106 t i ế p xúc chân tướng chương 106 t i ế p xúc chân tướng khách quan tới nói hiện giờ đi vào trung niên lưu trường v ĩ n h cũng không giàu mỡ nếu như theo lối ăn mặc hơi chút chỉnh lý một phen tiểu tóc tại hơi sửa chữa một chút cũng coi như là một cái xoáy đại thuốc loại hình vốn là tướng mạo tỏ ra trẻ tuổi dáng người lại hơi gầy yếu một ít coi như đ ờ i trước thân là tiểu thị tươi một viên đời này lưu trường vĩnh cũng vô pháp đối này loại thành thục nam tính tướng mạo lấy ra tật xấu quá lớn ta đệ nếu là có n g ư ờ i tuổi trẻ khi một nửa đẹp mắt ta cũng sẽ không mỗi ngày đánh hắn tựa hồ là vì cường địa phụ thân tuổi trẻ khi đến tột cùng cỡ nào đẹp mắt lưu hấu dung đem tại phòng bên trong xem tv đệ đệ đơn sách ra tới đối đầu so nghe được nữ nhi này loại tán dương lưu trường vĩnh bất động thanh sắc cười cười vui vẻ khẳng định vui vẻ ai không muốn nghe lời hữu í c h bất quá ngươi đệ, đệ lại lớn lên không xấu xí nếu như nói hắn không dễ nhìn chẳng phải là biến tướng gièm pha chính ngươi còn có cái này cùng đánh ngươi đệ có cái gì quan hệ sao Ngậy. cũng không biết ngươi từ chỗ nào lật ra tới đem eo b u n ảnh cho ta đừng làm hư đưa tay đem nữ nhi cầm eo b u n ảnh cầm tới lưu t r ư ờ n g vĩnh thuận thế đưa tay lắc lắc trở về phòng xem tv đi đừng lao nhất kinh nhất s ạ hừ biết chu mỏ một cái đối phụ thân lần này phê bình lưu hấu dung h i ệ n nhiên có chút không quá chịu phục nhưng bởi vì có bị dạy dỗ tiền lệ nên cũng không dám chống đối t h a n h t h a n h thật thật đi theo trịnh gia y hướng phòng ngủ đi đến hai người vừa đi còn vẫn luôn nghĩ linh tinh nhỏ giọng thầm thì c h à n g đẹp chút nào ta cảm thấy thúc thúc khi còn nhỏ rất xinh đẹp không xinh đẹp cùng với phịch một tiếng nhẹ vang lên cửa phòng ngủ cũng một lần nữa bị q u a n bế cầm eo bum ảnh lưu trường vĩnh rõ ràng nghe được nữ nhi cùng với hảo h ư u nói thầm nhưng cũng không có lựa chọn lên tiếng ngược lại lật lên xem tay bên trong eo bum ảnh đối với dưỡng mẫu hắn ấn tượng phần lớn tới chính mình trong đầu lưu lại ký ức bởi vì thời đại tương đối xa xưa nguyên nhân có bộ phận đã trở nên tương đương mơ hồ thẳng đến nhìn thấy này bản eo b u ô n ảnh sau trí nhớ mơ hồ mới bắt đầu dần dần trở lên rõ ràng hà vân x a n h ngụm nhỏ ngụm nhỏ ăn không ngừng ngai nuốt lấy nàng lặng lẽ nhìn bên người đọc qua eo b u ô n ảnh lưu trường vĩnh một lát sau sau lúc này mới nuốt xuống miệng bên trong đồ ăn mở miệng nhẹ giọng hỏi thăm một câu đúng rồi năm nay n g ư ờ i còn không có mang bọn nhỏ đi thôi、ừ. gật đầu lưu t r ư ờ n g vĩnh đáp lại đối phương nhắc tới cũng tính trùng hợp tại nguyên chủ cứu nhảy sông trình vũ hân kia trời cũng là giữa n g ẫ u ngày r ỗ nói theo một ý nghĩa nào đó hai mẹ con này cách xa nhau mười lăm năm tại cùng một ngày mất đi mà ngày đó cũng là lưu t r ư ờ n g vĩnh đi vào cái này thế giới ngày đầu tiên bởi vì không hợp thói thường sự tình quá nhiều trong lúc nhất thời cũng liền quên đi cái này chuyện hà vân x a n h hiển nhiên cũng rõ ràng khi đó vừa mới cùng chính mình t ỷ t ỷ ly hôn hắn hiển nhiên đi vào nhân sinh thung lũng giai đoạn đã ăn không sai biệt lắm nàng lưu lại chén bên trong một ngụm nhỏ cơm mới vừa dự định bông xuống bát đua kết thúc ăn cơm nàng còn chưa làm ra một cử động kia liền bị bên người chính tại đọc qua eo buông ảnh lưu trường v ĩ n h căn dặn một câu không muốn cơm thửa đem kia ăn một miếng xong không ăn được cứng rắn bỏ vào cũng muốn bỏ vào bụng bên trong mỗi lần đều thừa một chút ném quá đáng tiếc cố nén chắc bụng cảm giác hà vân x a n h nhìn chén bên trong còn lại kia khẩu cơm toàn bộ nhét vào miệng bên trong làm nhai lấy nuốt xuống hô h ả o no bụng đúng là ăn quá no có thể rất rõ ràng xem đến thời khắc này nàng bụng hơi nhô lên nửa người trên xuyên quần áo tương đối bó sát người n à y tại phát họa ra thân hình đồng thời cũng thể hiện ra phần bụng m ư ợ t mà tay đặt ở bụng bên trên sơ sờ, sờ hà vân xanh bên cạnh cái đầu hướng một bên tìm kiếm khoảng cách tiếp cận khiến cho nàng có thể rõ ràng ngửi được đối phương trên người mùi cũng không khó ngửi nhìn thấy lưu trường v ĩ n h còn tại đọc qua e l bum ảnh lúc này mới nói đến lần trước quét dọn vệ sinh ta lần trước thu thập phòng ngủ thời điểm tại đại tủ quần áo bên trong lật đến này bản eo bung ảnh về sau ta giống như phóng tủ quần áo ngăn kéo bên trong ta nói các nàng hai làm sao tìm được ngữ khí hơi có vẻ chấm thấp lưu trường vĩnh nhìn một chương lại một chương ảnh chụp tấm ảnh bên trong k i a hai mẹ con mặc dù nói không có liên hệ máu mủ nhưng lẫn nhau chi gian thân mật nhưng vượt xa bình thường gia đình trí nhớ bên trong dưỡng mẫu từng mang cho hắn phong phú sinh hoạt tại này tòa thành thị bên trong độc thân nữ tính một người sở soạn lần mò nguyên thân nửa đời trước là bất hạnh nhưng hắn lại là may mắn gặp được người tổng lại trợ giúp hắn tối thiểu nhất hắn bản nhân thực thỏa mãn tay bên trong eo buông ảnh đọc qua đến cuối cùng một chương hình cũ cũng tại hắn này một phen duyệt cử động hạ theo tường kép bên trong rất xuống rơi vào bên chân hà vân xanh thấy cảnh này có chút n g â y người nàng nhớ rõ ràng lúc ấy đem tấm hình này đặt vào mới đúng cuối cùng này một trang giả không được ảnh chụp p h ó nhìn g ả n chụp hỏng tường n kép rồi. thoáng qua tay bên trong eo bung ảnh lưu t r ư ờ n g v ĩ n h lẩm bẩm l ầ u bầu đích nói thầm một câu sau đó xoay người đem bên chân ảnh chụp nhặt lên khi thấy này trương không c h ọ n vẹn ảnh chụp lúc hắn bản nhân cũng có chút buồn bực lật đến mặt sau nhìn một chút chỉ là nhìn thấy một cái lý chữ sau đó liền rách ánh mắt tập trung ở cái kia chữ hán bên trên bên hai truyền đến h ạ vân xanh do hỏi tấm hình này bên trong tiểu bảo bảo là ngươi sao hẳn không phải là một lát sau, sau. lưu t r ư ờ n g vĩnh mới đáp lại nàng đem tay bên trong ảnh chụp để lại album ảnh bên trong sắp nhập ta không nhớ rõ mụ đã từng đã kết hôn thật là một cái đồ đần như vậy đề mục đều làm không được sao phương văn thành ngồi tại trước bàn sách hắn bên thai truyền đến m ộ i m ộ i trào phúng tựa như ngôn luận không có phản ứng chút nào hắn hôm nay chính bởi vì nghỉ hè trận đấu kia tại làm chuẩn bị không đến mười tuổi hắn so sánh với cùng tuổi đoạn hài tử ngược lại là tỏ ra trầm quen ổn trọng rất nhiều dù sao đây là hắn phụ thân hy vọng nhất nhìn thấy dáng vẻ chính là đần ta đều có thể làm ra đề mục ngươi vậy mà đều làm không được đối nhà mình thân ca ca tựa hồ không có bất kỳ cái gì tôn trọng ý tứ bảy tuổi nhiều phương hân nhiễm ở một bên dùng này loại còn mang theo tiểu hài từ đặc biệt cường điệu tiến hành cởi trách đoạn thời gian gần nhất phụ thân phương thần rất là sùng nàng cái này khiến thân là mội mội phương hân nhiễm có chút được đà lần tới đổi lại trước kia nàng tuyệt sẽ không đối chính mình ca ca nói ra như vậy ngôn luận sinh ở gia đình giàu có bên trong bọn họ từ tiểu tiếp nhận chính là t ì n h anh thức giáo dục thượng trường học tốt nhất mới nhất tốt lao sư điều này cũng làm cho bọn họ tại học tập thượng viễn siêu cùng lứa tuổi người h ả i tử chung quanh kết giao đồng bạn phần lớn cũng là giàu có nhà h ả i tử trước đó không lâu kiểm tra l ứ a tuổi mỗi mỗi hai tuổi phương văn thành thế nhưng không địch lại đối phương cũng chính bởi vì vậy hắn mới tưởng tại sắp đến toán học thi đua bên trong vào tay một cái ưu dị thành tích chỉ có như vậy hắn mới có thể một lần nữa đem phụ thân chú ý lực phóng tại chính mình trên người đặc biệt làm ra giáo giúp hắn chuẩn bị kỳ trước thi đấu nan đề tại cải tiến sau một lần nữa đánh hạ hiện giờ phương văn thành ngoại trừ lấy được người thứ nhất này nhất nghiệm đầu bên ngoài không có còn lại ý nghĩ vốn nên chơi đùa buông lỏng t u ổ i t á c đoạn lại quá mức trưởng thành sớm tiến hành ganh đua so sánh bàn đọc sách một tầng chất đống các loại tư liệu phương hân n h i ệ m tại trào phúng tựa như nói hồi lâu sau vẫn như cũ không có thể được đến đối phương bất kỳ phản ứng nào lúc này mới như là cảm thấy không thú vị bình thường không mấy vui vẻ đá đá cái b ả n nói xong túi đầu hai tay chắp sau lưng không có ý nghĩa vừa dứt lời liền nghe được phụ thân tựa hồ tại cùng người nào tiếng nói ý thức được phương thần trở về nàng chú ý lực cũng nháy mắt bên trong theo chính mình ca ca trên người rời đứng dậy xông ra ngoài cửa chỉ để lại tuổi nhỏ phương văn thành một người đợi tại phòng bên trong gương mặt non nớt hơi có vẻ nghiêm túc phương văn thành cũng không có giống chính mình mội mội như vậy ra đi n ê n đón phụ thân tuổi tắc cũng không lớn hắn biết rõ chỉ có thể hiện ra chính mình giá trị phụ thân mới có thể coi trọng chính mình cầm bút tay dùng sức lên tới nhìn trước mặt từng đạo đẻ mục phương văn thành tuyệt đối phải tại thi đấu bên trong lấy được chiến thắng còn nhất định phải là tính áp đảo này loại hán có lòng tin này bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm lẻ bảy chậm rãi thích ngươi t r ư ơ n g một trăm linh bảy chậm rãi thích ngươi cầu thủ đặt trước còn sống rất thống khổ đi nhóm lửa nó đem phòng ở đốt như vậy ngươi mụ mụ liền sẽ một lần nữa trở lại bên cạnh ngươi bên hai truyền đến thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ vừa mới trải qua quá cha mẹ ly dị lưu trường vĩnh đứng tại nhà mình phòng cửa phía trước tay bên trong gắt gao nắm chặt một cái cái bật lửa gia đình dị biến khiến cho tuổi nhỏ hắn sinh ra không nên tồn tại ý nghĩ v ụ trộm theo nhà đại ba trộm được cái bật lửa chỉ cần đem nhà bên trong dễ cháy ga giường nhóm lửa làm hắn cảm thấy đau khổ hoàn cảnh cũng đem không còn tồn tại đốt nhóm lửa như vậy ý niệm không ngừng tại hắn đầu bên trong hiện ra cầm cái bật lửa tay bởi vì nắm quá mức dùng sức càng thêm r a tốc khiêu động trái tim khiến cho hắn bắt đầu bài tiết đại lượng mồ hôi hai mắt t r ừ n g lớn nhìn qua rộng mở phòng cửa chân về phía trước phóng ra một bước người đi làm cái gì thanh âm từ phía sau truyền đến đánh gậy hắn tiến lên bộ pháp không đợi lưu trường vĩnh quay đầu lại khác một cái tiểu nam hải t a y liền dối tới đem hắn nắm chặt cái bật lửa đoạt tới đốt pháo đốt lúc sau hướng về bên ngoài ném đi một cái kéo lấy hắn cánh tay hướng về phòng bên trong chạy đi vào ẩm một tiếng vang thật lớn tại lưu trường vĩnh vang lên bên thai đinh t hai nhức ó c đầu hành lang đặt xe điện cũng bởi vì này nhất bạo tạc vang động bắt đầu không ngừng phát ra cảnh báo tiếng trung trong lúc nhất thời ồn ào tiếng vang tràn ngập bên thai lưu trường v ĩ n h như là bị sợ choáng váng bình thường không có bất kỳ cái gì phản ứng ngược lại là bên người cùng tuổi của hắn tương tự nam đồng bởi vì làm r a này loại kích thích tính cử động mà phát ra trận trận tiếng cười sau khi bình tĩnh lại lại từ túi bên trong lấy ra một đầu pháo đốt chuẩn bị một lần nữa nhóm lửa lưu trường thanh ngươi lại tưởng bị đánh có phải hay không mang ngươi đệ chơi gì vậy tay cầm dép lê đem đầu từ lầu hai ngoài cửa sổ dỗi ra đại bá hướng vừa mới thả pháo đốt nhi tử giận hô hảo mà nghe được này một vang động sau tên là lưu t r ư ờ n g thanh tiểu nam hải biến sắc một cái níu lại bên người lưu t r ư ờ n g vĩnh hướng về ngoài phòng chạy tới đừng chạy ngươi nhìn ta không đem ngươi cái mông đập nát song song muốn bị đánh ngươi cũng coi tham dự một hồi giúp ta nói nói tốt có nghe hay không lưu t r ư ờ n g vĩnh ý thức dần dần trở nên bắt đầu mơ hồ lưu t r ư ờ n g vĩnh tựa hồ cảm thấy có người tại lay động chính mình bả vai cùng với thân thể bị lay động biên độ hắn nguyên bản bởi vì lâm vào n mộng đẹp ý thức cũng dần dần trở về đến trong hiện thực cho đến triệt để tỉnh táo lại đóng chặt hai mắt cũng tại đây một khắc mở ra nhìn thấy lại là một t r ư ơ n g gần trong gang tấp mặt lại không đứng dậy cơm đều phải lạnh hà vân xanh ra tăng âm lượng bốn gối nửa ngồi tại giường nhỏ một bên nàng bên hông buộc tạp dề tóc ván đem kia t r ư ơ n g sạch sẽ khuôn mặt hiện ra ở lưu trường vĩnh trong tầm mắt tựa hồ gọi lưu trường vĩnh rời giường kêu thật lâu thẳng đến một tiếng này cùng loại với kêu to t h a nhâm vang lên Này mới hoàn toàn đem hắn gọi tỉnh lại. nhưng à y mới o toàn à n hắn tỉnh n đem h gọi lại. đâu còn không có triệt để tỉnh táo lại theo giường đệm bên trên ngồi dậy lúc sau quá ước chừng có hơn mười mấy giây lúc sau lưu trường v ĩ n h lúc này mới nâng lên hai tay k h é t h dàn chính mình mặt thở ra một hơi sau khôi phục nguyên bản tinh thần diện mạo nghiêng đầu nhìn về phía mép giường hà vân xanh theo đối phương trở về hắn lại một lần nữa theo giường lớn chuyển rời đến giường nhỏ bên trên ngủ chính mình cái này đã từng cô em vợ tựa hồ phá lệ tham luyến giường lớn hôm qua ngồi đã hơn nửa ngày xe lửa sau khi về đến nhà liền động thủ đem phòng ngủ giường lớn thu thập một phen tuyên bố cái giường này đã bị nàng chiếm lĩnh mà lưu trường vĩnh thì lại về tới đối phương cho hắn mua được trên cái giường nhỏ kia cùng hắn này loại có chút hệ vài trạng thái so sánh với hà vân x a n h trạng thái tinh thần rõ ràng tốt hơn không ít mặt bên trên vẽ một ít lấy thẳng nam thị giác không nhìn ra đạm trang lộ ra phần cổ đường cong như là dùng bút vẽ vẽ ra hơi c ó v ẻ rộng lớn cổ áo khiến cho sương quay xanh như ẩn như hiện chỉ cần hơi chút ngoắc ngoắc đầu giống như liền có thể nhìn thấy chỗ càng sâu hình ảnh nhưng lưu trường vĩnh cũng không như vậy làm hé miệng ngáp một cái vặn vẹo b ố n éo chính mình cổ thẳng đến phát ra tạ ba tạ ba tiếng vang sau lúc này mới giơ tay lên n g ự a về đằng sau rũi lưng một cái xốc lên cái chăn mặc vào phòng bên trong dép lê đầu về phía trước hơi hơi đưa mấy giờ rồi nhanh chín giờ a ta đều gọi ngươi nhiều lần ngủ được cùng như heo như thế nào gọi đều k ê u không tỉnh nhìn thấy lưu trường vĩnh tỉnh táo lại hà vân x a n h nhiệm vụ tựa như có lẽ đã hoàn thành hai tay quay lưng lại sau bắt đầu giải ra thắt chặt tạp rề đứng tại mép giường nàng tiếp tục lẩm bẩm hai người bọn hắn đã ăn xong rồi nói đến đây hà vân x a n h nguyên bản sắc mặt bình thường có chút biến hóa túi đầu nhìn sang ngồi tại mép giường lưu trường vĩnh liếc mắt sau lúc này mới tiếp tục nói sau đó cùng lầu bên trên tiểu nữ hải kia cùng đi ra chơi cái kia gọi thi kỳ kỳ nữ hải n ữ khí tựa hồ không thích hợp tại lưu trường vĩnh còn chưa rời giường này một đoạn thời gian ngắn bên trong hà vân x a n h giống như đã cùng hàn hân đánh cái đối mặt mặc dù hôm qua lưu trường vĩnh đã giải thích cho đối phương chính mình đối hàn hân cũng không có bất kỳ cái gì không tốt động cơ sở dĩ trợ giúp đối phương cũng là có ý tốt nhưng nam nhân miệng gạt người quỷ trên miệng hà vân x a n h công nhận đối phương này nói chuyện tử trên thực tế nhưng như cũ ôm lấy lòng cảnh giác nàng cũng không rõ ràng chính mình rời đi một tuần này nhiều thời giờ bên trong hai người có phải là thật hay không không phát sinh cái gì nhưng bởi vì cái gọi là nữ nhân hiểu rõ nhất nữ nhân tại hôm qua về đến nhà bên trong kia một khắc hà vân xanh liền phát giác đến cái kia tên là hàn hân nữ nhân nhìn về phía lưu trường vĩnh thời điểm không thích hợp nữ nhân thực am hiểu n á o bổ hà vân xanh xem ra cũng không ngoại lệ vẹn vẹn từ hôm qua vừa đối mặt hai người tứ chi cùng trên con mắt giao lưu nàng cũng đã tại đầu bên trong não bổ ra đủ loại hình ảnh không phải lúc ấy cũng sẽ không kém điểm bị tức khóc cũng may lưu trường vĩnh cho nàng tiến hành giải thích không phải việc này không có khả năng như vậy đơn giản liền có thể phiên thiên nghe được hà vân xanh nói từ lưu trường vĩnh không có tại nói thêm cái gì đứng dậy hướng phòng vệ sinh phương hướng đi đến tiến hành xong thường ngày rửa mặt sau lúc này mới tinh thần tỏa sáng ngồi tại bàn ăn phía trước hưởng thụ hà vân xanh sáng sớm liền rời giường chuẩn bị xong bữa sáng bí đỏ cháo gạo thả đường trắng ăn lên tới mang theo vị n g ọ t trứng luộc chính là nước sôi nấu trứng gà bánh khẩu vị có t r ê n h lệnh chút ít nhạn mặc dù ăn lên tới bình thường nhưng lưu trường vĩnh đối bữa sáng nhu cầu luôn luôn không thế nào cao ăn bánh trứng sao hôm nay tốt xấu là tiết đoan ngọ thời bỏ tạp dề hà vân xanh thuận thế ngồi ở hắn tay trái bên cạnh vị trí bên trên thân thể hơi hơi nghiêng nhìn về phía hắn hỏi mà lưu trường vĩnh còn lại là khi nghe đến này thanh dò hỏi sau không hề nghĩ ngợi liền cãi lại nói không ăn không phải thịt là mức táo nhân bánh ân nguyên bản không có mảy may hứng thú lưu trường vĩnh tại nghe được câu này sau tinh thần tỉnh táo lột hảo chứng luộc chính chuẩn bị nhét vào miệng bên trong nghĩ một lát nhìn về phía một bên mặt mang không hiểu mỉm cười hà vân xanh kia tới một cái nếm thử hảo tựa hồ đã sớm dự liệu được lưu trường vĩnh sẽ là này loại phản ứng hà vân xanh khi nghe đến đáp lại sau triệt để không che giấu chính mình mặt bên trên ý mừng mới vừa ngồi xuống nàng lập tức lại đứng dậy đứng lên bước so bình thường nhanh hơn một chút bộ pháp tiến vào phòng bếp không bao lâu sau lấy r a bánh trưng còn có một đĩa nhỏ đường trắng phóng tới lưu trường vĩnh trước mặt nặc đều chuẩn bị cho người được rồi cám ơn nói tiếng cám ơn lưu trường vĩnh lột r a bánh trưng đem trắng trẹo sạch sẽ một góc dính đầy đường trắng sau nhét vào miệng bên trong ngọt ngào hương vị theo vị giắt chuyển tới thân thể mỗi cái nội tạng một tay chống đỡ cái cảm hà vân xanh hơi hơi nghiêng đầu nhìn lưu trường vĩnh mặt bên trên hiện ra ý cười mức táo ăn ngon như vậy sao ta nhớ được ngươi lấy trước rõ ràng thực thích ăn t h ị ta t n g ư ơ i là sẽ thay đổi lão ăn thịt đối thân thể không tốt liền ngươi cái cớ nhiều cười nói ra như vậy một câu một tay chống đỡ cái cảm nhìn về phía lưu trường vĩnh nàng cũng không phủ nhận lưu trường vĩnh lần này lý do thoái thác n g ư ơ i xác thực sẽ thay đổi chính như nàng chính mình cũng là như thế rõ ràng khi còn nhỏ lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc cũng là tương đương chán ghét nhưng hôm nay đã từ t ừ thích bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm linh tám ngoài ý liệu sự kiện chương một trăm linh tám ngoài ý liệu sự kiện chung điện thoại di động đ ố n g nhiên vang lên đã đem bánh trưng ăn hơn phân nửa hắn ngừng một cử động kia không có bất kỳ cái gì ngây người quay người cấp tốc theo trong túi quần đưa điện thoại di động đào ra tới nhấn xuống nghe ân phím đặt tại bên hai vĩnh ca nhanh lên tới công ty một chuyến là trương hưng bình gọi điện thoại tới thậm chí còn không đợi lưu trường vĩnh mở miệng liền có chút nóng nảy hôm một câu như vậy cũng là khi nghe đến đầu bên kia điện thoại trương hưng bình miêu tả sau nguyên bản bởi vì ăn vào bánh trưng ngọt mà tâm tình không tệ hắn lập tức trầm mặt xuống tay bên trong bánh trưng không thơm như vậy chuyển biến làm nhìn chằm chằm vào hắn xem hà vân xanh phát hiện sắc mặt hiện ra mỉm cười cũng khi nhìn đến đối phương vẻ mặt nghiêm túc sau thu liễm chờ lưu trường vĩnh đem tay bên trong điện thoại c ú t máy sau lúc này mới lên tiếng dò hỏi làm sao vậy không cái gì công ty phương diện chuyện ra vẻ nhẹ nhõm trả lời một câu lưu trường vĩnh nghĩ muốn thả ra tay bên trong bánh trưng nhưng ngắn ngủi suy tư sau một lát lựa chọn đem còn thừa không có mấy bánh trưng tất cả đều nhét vào miệng bên trong nhai mấy cái sau toàn bộ nuốt đi vào đứng dậy theo ghế ngồi bên trên đứng lên giữa t r ư a không cần chờ ta ngươi cấp ấu dung bọn họ làm điểm cơm ăn thuận tiện gọi kỳ kỳ cũng tới ăn h à n h ta đây trước đi ra ngoài một chuyến không có giải thích quá nhiều cái gì lưu t r ư ờ n g v ĩ n h đi phòng vệ sinh đơn giản xử lý một chút tại bảo đảm chính mình dung nhan dáng vẻ không có tì vết sau này mới đi tới cửa thay đổi bên ngoài mặc g i à y đẩy cửa ra đi ra ngoài cùng với cửa chống trộm bị dùng sức ném lên động tĩnh trong lúc nhất thời nhà bên trong c h ỉ còn lại có hà vân xanh một người tự mình đứng tại cửa vị trí nhìn qua bị đóng chặt cửa chống trộm ngoài phòng bước nhanh đi hướng thùng xe vị trí đã đem mới bình điện chứa vào xe điện bên trong lưu trường vĩnh đem chiếc xe đẩy ra thùng xe sau ngồi lên mở ra vận động đem đầu chạy được lên tới chạy một khoảng cách sau chính chuẩn bị lái vào đường cái hắn lại phát hiện ba cái quen thuộc thân ảnh chính mình một đôi nhi nữ cùng với thi kỳ kỳ ba người nữ nhi lưu hầu dung tại ném đi cái gì đồ vật sau ném xong sau lại vội vàng chạy tới hai người khác bên người bưng kín l ô thai có mô hình học dạng thi kỳ kỳ khi nhìn đến nàng lần này cử động sau cũng nhanh lên che lại nhìn thấy ba cái hải tử thống nhất động tác lưu t r ư ờ n g vĩnh lập tức ý thức được cái gì chỉ là không chờ hắn kịp phản ứng pháo đốt tiếng nổ liền tại ngay phía trước vị trí vang lên ẩm tiểu pháo tiếng nổ cũng không tính đại hào kích thích hào kích thích pháo đốt nổ tung vang động làm lưu hấu dung hết sức hưng phấn rõ ràng thân là nữ hải tử nàng lại đối này loại lại nam hải trò chơi vô cùng đệ bụ ngược lại là một bên thi kỳ kỳ một bộ hơi sợ bộ dáng nhi tử lưu sương văn còn lại là một mặt bình tĩnh tựa hồ còn muốn tiếp tục lưu hấu dung duy trì này cổ hưng phấn sức lực đem tay bên trong nắm chặt hồng nhện bài lao pháo hộp mở ra lại lấy ra một cái sau chuẩn bị dùng vừa mới mua được cái bật lửa nhóm lửa nhưng mà n à y một lần nàng cũng không có thể thoại nguyện lưu t r ư ờ n g v ĩ n h vận động đem đầu cưới xe điện đi vào ba cái hải t ử trước mặt vươn tay đem nàng tay bên trong pháo hộp cùng với cái bật lửa đoạt lấy bất thình lình cử động khiến cho lưu hấu dung ý thức được có mặt khác người tại vừa định làm cho đối phương đem đồ vật còn trở về nhưng vừa nghiêng đầu nhìn thấy lại là phụ thân kia có chút tức giận mặt còn chưa mở miệng lời nói liền bị nén trở về ba người đã tỉnh nói chuyện ngữ khi có chút sợ hãi bị phụ thân tại chỗ bắt được lưu hấu dung sợ nhận đối phương phê bình thế nhưng là ra ngoài ý định nay một lần lưu trường vĩnh cũng không có đối nàng tiến hành giáo dục ngược lại là đem cái bật lửa cùng pháo đoạt lấy sau nhìn nàng một cái nữ hài ra không muốn chơi này loại đồ vật còn có về sau không muốn mua cái bật lửa đừng ở bên ngoài đi dạo mau về nhà biết thấy phụ thân không có phê bình chính mình lưu hấu rung nỗi lòng lo lắng cũng tại lúc này rơi xuống thở ra một hơi s a u giống như là nghĩ đến cái gì nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua trận mắt há hốc mồm không nhúc nhích lưu sơn văn lại liếc mắt nhìn còn tại bịt lấy lỗ thai thi kỳ kỳ bước nhỏ tiến đến phụ thân bên người đệm lên mùi chân vươn tay lay phụ thân cánh tay tại nữ nhi một cử động k i ế hạ lưu t r ư ờ n g vĩnh về phía trước không người một cái đem lỗ thai thấp đến nữ nhi bên miệng vị trí sau đó nghe được nữ nhi lưu hấu dung đệ thấp tiếng nói kia cái gì ba ba có thể hay không cho ta cầm chút thuốc uống thuốc người ngã bệnh x u ý t ngon trỏ dựng lên để tại phụ thân trên miệng lưu hấu dung sắc mặt nháy mắt bên trong trở nên đỏ lên lại quay đầu nhìn thoáng qua trận mắt há hốc mồm lưu sơn văn cùng với còn nhắm chặt hai mắt bưng chặt hai lỗ thai thi kỳ kỳ bảo đảm hai người không nghe thấy phụ thân nghi hoặc phát biểu sau lúc này mới có chút nhăn nhó quay đầu tiếp tục lẩm bẩm thanh âm lại giảm thấp xuống một ít đau bụng bụng ánh mắt thuận thế rời xuống nhìn một chút nữ nhi kia trải phẳng tiểu bức chẳng lẽ tới đại di mụ đ ô n g nhiên ý thức được cái này khả năng lưu trường vĩnh cảm thấy chính mình thực có cần phải cấp nữ nhi phổ cập khoa học một chút â u dung mỗi nữ hải lớn lên sau đều sẽ chỉ là lời mới vừa mở miệng lại một lần nữa bị nữ nhi đánh gãy kéo không ra nói được một nửa bị nữ nhi câu này chặn lại trở về lưu trường vĩnh hơi hơi ngây người kéo không ra cái gì ý tứ đi nhà vệ sinh vài ngày đều lên không ra khuôn mặt nhỏ đỏ lên trước đó không lâu còn giống như nam hải tử đồng dạng ném pháo đốt đồng thời cười ha ha nàng tại đàm luận đến cái này sự tình lúc lại ngoài ý muốn có chút thẹn thùng đi qua nữ nhi như vậy nói chuyện lưu trường vĩnh ngược lại cũng nhớ tới này đó ngày phát sinh chuyện đoạn thời gian gần nhất là nhìn thấy nữ nhi đi nhà vệ sinh thời gian có chút lâu chỉ là ngay từ đầu không như thế nào để ý nghe được đối phương câu này lời nói sau cũng là rõ ràng vì cái gì nàng đi nhà vệ sinh tiêu tốn thời gian muốn đã lâu như vậy sắc mặt lập tức trắng ra không ít lưu trưởng vĩnh nhớ lại sáng sớm hôm đó xử lý đối phương ngoan cố tiện tiện c h ẳ n g cảnh có chút buồn ôn ý thức được nữ nhi muốn nói ý tứ sau lưu trưởng vĩnh lập tức cưỡn thẳng l ư n g bản miệng đáp ứng đối phương sẽ hỗ trợ đi tiệm thuốc lấy thuốc thỉnh cầu đồng thời căn dặn các nàng ba cái tẫn nhanh về nhà sau lúc này mới cơi xe rời đi đưa mắt nhìn phụ thân rời đi thân ảnh lưu hấu d u n g mặt bên trên kia ngượng ngùng đỏ lên chậm rãi biến mất xuống tới không có pháo đốt chơi nàng đứng tại chỗ sửng sốt một hồi lập tức quay đầu lại nhìn còn bịt lấy lỗ thai một bộ hơi sợ bộ dáng thi kỳ kỳ đừng bịt lấy lỗ thai đã nổ tung quá nói xong câu đó sau vừa nhìn về phía trận mắt há hốc mồm đệ đệ liên tiếp kêu vài tiếng sau đối phương đều không có phản ứng thẳng đến nàng dối ra tay nhỏ đẩy đầu vai của đối phương sau lưu sương văn lúc này mới như là lấy lại tinh thần lập tức bịt lấy lỗ thai la to cùng tỷ tỷ so sánh thân là nam hải tử hắn ngoài y muốn có chút nhát gan bên kia công ty tầng dưới lưu t r ư ờ n g vĩnh tại khóa kỹ xe sau tiến vào văn phòng nội bộ ngồi thang máy lên lầu tiết đoan ngọ công ty đã nghỉ không đơn thuần là chính mình công ty những tầng lầu khác cũng rất ít nhìn thấy không có người ra vào thân ảnh chờ tiến vào công ty sau chống giống khu vực làm việc chỉ có trương hưng bình một người ngồi trước máy vi tính trên màn ảnh máy vi tính biểu hiện ra chính là một cái diễn đàn tình huống như thế nào lưu trưởng vĩnh bước nhanh tiến đến đối phương bên cạnh mà trương hưng bình khi nghe đến lưu trưởng vĩnh thanh nhầm sau lúc này mới đem ánh mắt theo diễn đàn bên trên r ờ i nhìn về phía phía sau lộ ra hắn chưa bao giờ có biểu tình nghiêm túc này đó trò chơi tác giả tựa hồ liên danh muốn chống lại chúng ta t r ă n g ép! dừng một chút trương hưng bình sắc mặt không tốt nói nói chúng ta không đi qua bọn họ cho phép liền tự mình thượng t r u y ề n trò chơi thuộc về trộm cướp hành vi bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm linh chín ta có người thích chương một trăm linh chín ta có người thích trở lên chính là gần một tháng báo cáo triệu lâm nhìn về phía trước mặt trung niên nam tử tại nói xong câu đó sau có chút khẩn trương nuốt xuống một chút nước bọt liền một cử động kia cũng là tận khả năng thả nhẹ động tác phòng ngừa phát ra cái gì tiếng vang mà phương thần còn lại là tại nghe xong sau vẫn như cũ duy trì mặt không thay đổi tư thái thân x ử với hắn độc lập thư phòng bên trong trước mặt bàn đọc sách ra trưng bày một cái tạo hình độc đáo cái gạt tàn thuốc tay bên trong đốt thuốc lá thẳng đến đầu mẫu thuốc lá nhanh muốn đứt gãy sau lúc này mới dùng ngón tay trỏ nhẹ nhàng đập điểm mấy lần đầu mẫu thuốc lá rơi vào trong cái gạt tàn thuốc d ơ tay lên đem thuốc lá miệng nhắm ngay miệng hút vào như vậy một n g ụ m nhỏ lập tức lại phun ra thiên bạch sắc x ư ơ n g mù trôi hướng chính đối diện triệu lâm n à y loại thuốc lá mùi làm không hút thuốc lá triệu lâm có chút khó có thể chịu đựng nhưng trở ngại đối phương còn tại trận nguyên nhân ép buộc chính mình đẻ xuống nghị muốn ho khan ra tới xúc động ngừng thở có ý tứ ngươi là nói diệp thanh huyên đi đối phương công ty sau có tiếp thời gian gần một tháng đều không đi qua chính mình công ty đúng thế triệu lâm trả lời phương thần g i hỏi sau đó lại bổ sung thượng một câu nay một tháng nàng đều rất ít hỏi đến công ty mỗi ngày đều tại kia nhà công ty đúng giờ đi làm nay loại đi làm trò chơi xem ra nàng thực yêu thích lại đánh lên như vậy một ngụm phương thần con mắt hơi h í p nguyên bản mặt không thay đổi kia gương mặt cũng tại nghe xong triệu lâm báo cáo sau không hiểu lộ ra ý cười quần áo đất h ể liền xem như tại chính mình tư nhân sân bãi cũng không có bất kỳ cái gì sơ s u ấ t địa phương tướng mạo hơi có vẻ bình thường nhưng bởi vì địa vị nguyên nhân thoạt nhìn sẽ cho người một loại áp lực vô hình có vẻ hơi khó như vậy lấy tiếp cận phương thần bậc cha chú là bất động sản làm giàu tại cái kia kinh tế phi tốc phát triển niên đại đó hắn phụ thân bắt lấy cơ hội đồng thời nhất phi trùng thiên hiện giờ cũng coi là để dành không nhỏ sản nghiệp hiện giờ hắn tiếp quản gia tộc sản nghiệp mặc dù nói không có tiến một bước phát triển ngược lại cũng coi là vững chắc bất quá một số người tóm lại phải có chút dạ tâm phương thần cũng là này loại một trong số người hắn hiển nhiên vẫn chưa đủ vu phụ đ ố i sáng tạo phồn vinh nghĩ muốn dùng chính mình thực lực làm nội tình càng càng hùng hậu lên tới không có tại tiếp tục nói chuyện mà là tại đem tay bên trong thuốc lá hút xong sau để vào trong cái gạt tàn thuốc ép diệt không chờ hắn mở miệng nói chuyện thư phòng nguyên bản bị quan bế cửa liền bị đột nhiên đẩy ra một cái bảy tám tuổi nữ hải thân ảnh theo ngoài phòng và vào thẳng đến vương thần ngồi xuống vị trí ba ba tiếng kêu rất thân mật tên là phương hân n h i ệ m nữ hải xuyên quý báu trang phục trẻ em xông vào trong thư phòng tại đi vào nàng phụ thân bên người sau vươn tay vẹn vẹn ôm đối phương cánh tay một bộ nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng mà vẫn luôn biểu tình nghiêm túc phương thần cũng khi nhìn đến nữ nhi đ ă n g chẳng sau lộ ra ý cười liền vội vươn tay đỡ đối phương cười nói một câu cẩn thận một chút đừng dập đầu lao sư nói ta lần khảo nghiệm này lại được m ắ t điểm không sai tiếp tục tiếp tục giữ vững nghe nói nữ nhi tranh công phương thần cười ha hả nói một câu lập tức nâng lên một cái tay k h á c vỗ nhẹ chính mình nữ nhi đầu vớt ve mấy lần so ngươi ngươi ca muốn ưu tú nhiều lắm ta đối với ngươi ôm có rất lớn kỳ vọng hh cha con chi gian có yêu hỗ động nếu như này bức cảnh tượng phát sinh tại bình thường gia đình triệu lâm có lẽ cảm thấy sẽ vô cùng ấm áp nhưng phát sinh tại phương thần cha con trên người nàng lại cảm thấy có chút quỷ dị y theo nàng đối cái này tên là phương thần ấn tượng cái này nam nhân không giống như là sẽ đối chính mình hài tử như vậy ôn nhu tồn tại liền hắn làm việc một ít động cơ đều để người cảm thấy vô cùng khó có thể nắm lấy nếu như hơi chút tìm hiểu một chút cách làm người của hắn lúc sau liền sẽ cảm giác hắn giống như là thằng điên đồng dạng k h ì nộ vô thường l ặ n g lặng chờ đợi triệu lâm an vị tại chính vị trí đối diện thượng khán phương cha con chi gian hữu hái hỗ động thằng đến cửa bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa sau một thanh niên nam tử đẩy cửa đi đến lúc này mới khiến cho nàng kết thúc giày vò nhìn thấy thanh niên nam tử đẩy cửa tiến vào phương thần lúc này mới đem chú ý lực theo trên người nữ nhi của mình rời nhìn về chính ngồi đối diện triệu lâm m ở miệng nói ra làm rất tốt bất quá ngươi nhất hảo chú ý một ít nếu để cho diệp thanh huyên phát hiện cái gì sự tình liền thay đổi đến không dễ chơi ý vị thâm trường nói một câu phương thần đem ánh mắt theo triệu lâm trên người rời giơ tay lên bãi bông núp đ í c h mà triệu lâm cũng khi nhìn đến đối phương một cử động kia sau lựa chọn đứng dậy c á o lui trước khi ra cửa nàng đem rộng mở phòng cửa đóng lại đang đóng kia một khắc nàng nhìn thấy phòng bên trong người chậm tiến tới thanh niên nam tử tựa hồ lại hướng phương thần báo cáo một chuyện khác báo cáo nàng không biết chuyện làm sao lại đột nhiên tụ tập như vậy nhiều lưu trưởng vĩnh đại khái nhìn một chút diễn đàn bên trên ngôn luận cùng với lưu lượng tăng trưởng cũng liền mang ý nghĩa lộ ra ánh sáng độ tăng lên giống như trước mắt này loại hiện tượng lưu trưởng vĩnh sớm đã làm xong tâm lý mong muốn chỉ là làm hắn không nghĩ tới sẽ trong thời gian ngắn như vậy liền bạo phát đi ra giống như là có người đặc biệt báo cho những trò chơi kêu tác giả bình thường có dự mưu trù hạch so sánh với không thế nào khẩn trương lưu trường vĩnh trương hưng bình hiển nhiên có chút sợ hãi dù sao liên lụy đến pháp luật phương diện vấn đề đối này phương diện không hiểu rõ lắm hắn sợ ra cái gì sai lầm làm sao bây giờ vĩnh ca chúng ta sẽ không xong đợi đi tràn ngập lo lắng nôn luận chuyển vào lưu trường vĩnh thai bên trong cái này khiến hắn ánh mắt nhìn về phía một bên trương hưng bình cùng hà vân x a n h tương tự niên kỷ mặc dù cũng không xuất chúng nhưng còn rất trẻ mặt dừng lại một lúc sau lúc này mới c h â n an tựa như vô vô đối phương bả vai lưu t r ư ờ n g vĩnh ra vẻ nhẹ nhõm nói không nhiều lắm chuyện ta sớm liền nghĩ tới chỗ này t i ê n tâm đã lúc trước lựa chọn đi đường này kia liền mang ý nghĩa ta có biện pháp giải quyết thế nhưng là máy tính đóng lại theo ta ra ngoài một chuyến đánh gây trương hưng bình lời nói lưu t r ư ờ n g vĩnh trực tiếp đứng thẳng người hướng công ty cửa đi ra ngoài mà ngồi tại chỗ trương hưng bình cũng khi nhìn đến đối phương rời đi sau do dự sau một hồi lúc này mới đem máy tính đóng lại đi theo đem công ty cửa khóa thượng lưu trường vĩnh ngồi dưới thang máy lâu đem xe điện quay đầu sau ngồi lên sau quay đầu lại nhìn về phía trương hưng bình ra hiệu đối phương lên xe sau đó hai người t r ư ớ c vãng trịnh nghị sở tại luật sư văn phòng trên thực tế lưu trường vĩnh sớm đã dự liệu được sẽ là này loại tình huống tại đ ờ i trước bốn nghìn ba trăm chín mươi chín làm giàu sử bên trong chính là bởi vì các loại không đứng đắn thao tác chọc giận một nhóm lớn vì yêu phát điện sáng tạo các tác giả bởi vậy tại vòng bên trong 4.399 t h thanh danh cũng không tính hảo đem người khác thành quả lao động trực tiếp lấy ra cũng lại đạt được lợi ích theo thương nhân góc độ đến xem cái này hiển nhiên là một đầu thông hướng thành công đường tắt nhưng mà này loại hành vi bất luận từ đâu loại góc độ đến xem đều là một cái cực kỳ không đạo đức cách làm lưu trường vĩnh bản nhân cũng biết rõ điểm ấy nhưng là không thể không thừa nhận đây là ngắn hạn bên trong thu hoạch được lưu lượng biện pháp tốt lưu t r ư ờ n g vĩnh cũng là biết rõ không đúng tình huống hạ vẫn tại giai đoạn trước thời điểm đi như vậy một con đường chỉ là tại kéo đến đầu tư lúc sau hắn lập tức nghĩ đến truyền hình làm khởi sung sướng nông trường ép tây bản hưu nhàn trò chơi mặc dù nói không có tiếp tục tại trộm trộm vận chuyển dưới đường càng chạy càng xa nhưng trung quy là đã làm này loại chuyện sự kiện lần này cũng may phát hiện tương đối sớm bởi vậy coi như có khả năng cứu vãn cũng là không tính như vậy trí mạng cưới xe điện hai người tại đường cái bên trên lao vùn vụt mà qua cùng chính tại dạo phố khương lâm duyệt gặp thoáng qua thân là nhất danh giáo viên tiểu học nàng hiện giờ đã hai mươi bảy tuổi ở niên đại này đã là danh phủ kỳ thực lớn tuổi thẳng nữ đừng nói có ái mộ đối tượng theo nàng lớn lên đến công tác như vậy nhiều năm trong lúc thậm chí liền một trận đơn giản yêu đương cũng không từng nói qua khương lâm duyệt mẫu thân vô cùng sầu muộn cái này cũng dẫn đến tiết đoan ngọ này này g đi ra ngoài dạo phố mẫu nữ hai người liền khi nào kết hôn cái này sự tình thượng triển khai kịch liệt thảo luận n à y nữ người a c h u n g quy là muốn kết hôn sinh con ngươi không thể bởi vì không muốn kết hôn liền kháng cự thân cận ta cảm thấy ta cùng ngươi ba chọn mấy vị kia tiểu hỏa tử liền thực ưu tú a ngươi không muốn tổng cự tuyệt mú ta hiện tại mỗi ngày đi làm rất mệt mỏi rất lại phía sau mẫu thân ước chừng một cái thân vị khoảng cách khương lâm duyệt co lại cái đầu d ơ tay lên đẩy có chút trượt xuống kính mắt không kính tới gần cuối kỳ vì bọn nhỏ thành tích học tập ta mỗi ngày đều bận b ệ u muốn chết ngươi không muốn lao cho ta an bài này an bài kia hiện tại không an bài cái gì thời điểm an bài lại chờ mấy năm n g ư ơ i liền ba mươi nói chuyện âm điệu lập tức đ ể cao không ít khương mẫu hiển nhiên bị tức không nhẹ ngực chập trùng tốc độ tăng tốc không ít nghiêng đầu nhìn về phía phía sau dù sao ta mặc kệ hoặc là chính ngươi tìm cái đối tượng hoặc là liền thành, thành thật thật đi thân cận chính ngươi chọn một tiến lên bước chân bỗng nhiên ngừng lại mẫu thân một chữ không kém truyền lọt vào hai bên trong cái này khiến khương lâm duyệt vô cùng kháng cự đối thân cận vốn là vô cùng phiền c h á n nàng rốt cuộc vào hôm nay tại cha mẹ không ngừng lại n h ả y bên trong giới hạn đến cực hạn dù xuống hai bên bàn tay tại đây một khắc nắm chặt lên tới thấp đầu cũng vào lúc này nâng lên nhìn hướng về phía trước vẫn như cũng rục dịch mẫu thân lấy hết dũng khí hô một câu ta có người thích bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm hai mươi dần dần dao động chương một trăm hai mươi dần dần dao động hà vân xanh đột nhiên biến mất làm lưu trường lĩnh không hiểu cảm thấy hoảng hốt liền hắn chính mình đều miêu tả không ra vì cái gì sẽ sinh ra này loại cảm giác dĩ vãng về đến nhà chắc chắn sẽ có một vui sướng thân ảnh xuất hiện tại chính mình trước mắt nhưng hôm nay lại không có thể nhìn thấy cất bước đi hướng phòng ngủ bên trong khi thấy giường đệm bên trên chỉnh tề gấp lại cái chăn cùng với một bên giường nhỏ nơi đồng dạng bị thu thập chỉnh tề dáng vẻ phía sau truyền đến chìa khóa chuyển động tiếng vang nguyên bản nhìn về phòng ngủ bên trong ánh mắt cũng tại phát giác đến này khẽ động tĩnh kia một khắc cấp tốc chuyển hướng phía sau phòng trộm cửa bị mở ra hà vân xanh thân ảnh xuất hiện tại hắn tầm mắt bên trong tay bên trong x á c h theo hai đề giấy vệ sinh cùng với một túi lớn bột giặt còn có một ít mặt khác xem không rõ lắm tiểu đồ vật vào nhà sau trước đổi dép lê hà vân xanh nhìn thấy đứng tại cửa phòng ngủ lưu trường vĩnh ngắn ngủi ngây người lúc sau đem đầu dơ lên c ư ờ i hỏi hôm nay làm sao trở về sớm như vậy không có việc gì muốn vội liền về tới trước đáp lại đối phương lưu trường vĩnh vừa mới còn cầm một trái tim nháy mắt bên trong rơi xuống không biết có phải hay không lúc trước vợ trước không từ mà biệt sinh ra di chứng tại về nhà không thấy được hà vân xanh kia một k h ắ c hắn đầu bên trong liền không hiểu dâng lên đối phương chạy này ý nghĩ hiện giờ lấy lại tinh thần đến cũng vì vừa mới này loại ý nghĩ cảm thấy có chút buồn cười cầm cửa phòng ngủ bắt tay đem này đóng lại lưu t r ư ờ n g vĩnh cất bước hướng hà vân xanh vị trí đi đến cách nàng chỉ có lượng không khoảng cách xa lúc ngừng lại câu đầu nhìn nhìn đối phương tay bên trong sách theo sinh hoạt nhu yếu phẩm nhà bên trong giấy vệ sinh dùng hết chưa ân một nhà tứ khẩu tiêu hao tốc độ khó tránh khỏi muốn nhanh hơn một chút hà vân xanh không có quá nhiều dừng lại sách theo đồ vật quay người hướng phòng vệ sinh vị trí đi đến tại thay thế đã sử dụng hết giấy vệ sinh sau đem tay bên trong sách theo một túi lớn giặt quần áo đặt tại máy giặt bên cạnh lập tức lại từ sách theo cái túi nhỏ bên trong lấy ra một cái màu hồng phân đóng gói như khăn lướt bình thường đ ổ vật lưu trưởng vĩnh thị lực coi như không tệ dựa khung cửa hắn thấy được hà vân xanh tay bên trong đ ổ vật thốt ra hỏi một câu cái kia là khăn lướt sao phóng nhà vệ sinh bên trong làm cái gì chính chuẩn bị đặt tại tầng dưới trên bàn hà vân xanh ngừng một cử động kia một lát sau, sau lúc này mới trắng lưu trường vĩnh một chút đem tay bên trong cầm khăn lướt d ơ lên ngươi đó là cái gì ánh mắt ta là cái này a d ơ khăn lướt lung lay hà vân xanh tiếp tục nói cũng không biết ngươi là thật ngốc còn là giả ngu nữ sinh mỗi tháng đều phải dùng đến đồ vật ngươi không biết sao Ngậy! thật là không nghĩ để ý đến ngươi quay đầu lại đem sổ phi đặt tại cái bàn phía dưới hà vân xanh đem đồ vật chỉnh lý không sai biệt lắm sau này mới đứng dậy hướng lưu trường vĩnh đi tới dội ra cánh tay hơi đẩy lập tức nghiêng người chen ra ngoài mới vừa đi ra phòng vệ sinh chưa được hai bước hà vân xanh tiến lên bước chân đ ố n g nhiên dừng lại giống như là nghĩ đến cái gì đột nhiên quay người mặt hướng lưu trường vĩnh về phía trước tới gần hai bước đúng rồi ngươi đi làm không phải cưới xe điện sao như thế nào hôm nay không cưới đi qua đi ra ngoài mua sắm sinh hoạt nhu yếu phẩm thời điểm hà vân xanh thấy được dạp để xe bên trong ngừng lại bộ kia xe điện dù sao lúc trước cùng lưu trường vĩnh cùng nhau đi mua cũng là loại bỏ nhận lầm khả năng buổi sáng bản cũng bởi vì lưu hấu d u n g lề mề hai cái h ả i t ử đi học nhanh đến trễ ra cửa lúc phụ tử ba người cũng đều vội vã cho nên cũng rất không có khả năng là đi bộ đi trường học bởi vậy cái này cũng khiến cho hà vân xanh hơi nghi hoặc một chút bởi vì vị trí địa lý vấn đề cây bên này cũng không dễ đánh xe chờ xe bất lời nói cũng sẽ tiêu tốn dài thời gian nghe được hà vân xanh câu này dò hỏi sau lưu t r ư ờ n g vĩnh không có chút nào dừng lại nói đồng sự lái xe đưa ta đ o ạ n đường chẳng trách ta bảo hôm nay ngươi như thế nào không cưới đi ra ngoài nhìn qua lưu trường vĩnh như vậy nói nói hà vân xanh chính tính toán rời đi lúc ánh mắt thoáng nhìn lưu trường vĩnh nơi bả vai dọc theo người ra ngoài đầu sợi sửng sốt một chút sau thân thể về phía trước nghiêng đừng động miệng bên trong truyền ra như vậy hai chữ sau đó hà vân xanh vươn tay nắm chặt xuất hiện đầu sợi hơi chút nắm chặt hai lần phát hiện cũng không thể nắm chặt rơi xoay người lại đi hướng phòng bếp vị trí tại lấy ra một cái kéo sau về tới lưu trường vĩnh trước mặt hơi hơi n g n g đầu lưu t r ư ờ n g vĩnh ánh mắt hướng phía dưới nhìn xuống trước mặt hà vân xanh theo cái kéo một tiếng răng rắc lúc sau đầu sợi có thể loại bỏ tay bên trong cầm cái kéo hà vân xanh xoa xoa đôi bàn tay bên trong vừa mới cắt xuống đầu sợi một lát sau lúc sau lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đối phương mở miệng hỏi ngươi hiện tại cũng chỉ mặc trước kia quần áo cũ sao Ừm. ngắn ngủi suy tư sau lưu t r ư ờ n g vĩnh lên tiếng vốn là đối trang phục phương diện không có quá nghiêm khắc lệ yêu cầu thoáng có chút chán ghét dạo phố hắn từ lúc đi vào cái này thế giới lúc sau còn chưa cho chính mình mua thêm qua quần áo mới ngược lại là lần trước cấp nhà mình hải tử mua hai bộ chờ ngươi tuần này nghỉ ngơi ta cùng ngươi đi mua hai kiện đi nghe xong lưu trường vĩnh đáp lại sau hà vân xanh nói ra một câu nói kia vươn tay giật giật lưu trường vĩnh trên người quần áo vải vóc lông mày hơi hơi nhíu chặt kiểu dáng cũng đều quá hạn vải vóc sở tới sở lui cũng kín gió chẳng trách mỗi ngày ngươi đầu đầy mồ hôi mặc loại này quần áo làm sao có thể không nóng ta lại cảm thấy còn tốt ngươi cảm thấy hảo ta cảm thấy không tốt khó coi chết đi được nết miệng hà vân xanh lộ ra ghét bỏ bộ dáng vung xuống dắt quần áo ngược lại đưa tay vô vô đối phương ngực bàn tay cùng đối phương lồng ngực sinh ra v à chạm đối chính mình cũng muốn tốt một chút không cần đối chính mình cũng như vậy tiết kiệm liền nói như vậy định chờ có rảnh ta cùng ngươi đi dạo phố nói xong câu này lúc sau hà vân xanh thậm chí đều không chờ đối phương đáp lại liền nhanh bước rời khỏi nơi này hướng phòng bếp vị trí đi đến nhìn qua trước vãng phòng bếp hà vân xanh lưu t r ư ờ n g vĩnh qua nửa ngày lúc sau vẫn luôn mặt không thay đổi mặt lúc này mới lộ ra ý cười dù sao cũng là cái chừng hai mươi trẻ tuổi người mỗi ngày tại nhà ở lại khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút không thú vị lại nói đại bộ phận nữ tính vốn là đối dạo phố có một cô không h i ể u nhiệt tình nàng đại khái là muốn đi ra ngoài đi dạo một chút đi nghĩ tới chỗ này lưu t r ư ờ n g vĩnh tâm tình lập tức vui vẻ liền xem như bình thường đối thoại tại cùng hà vân x a n h câu thông lúc hắn cũng ngoài ý muốn nhẹ n h ó m rất nhiều lưu trường vĩnh cũng không yêu cười nói đúng ra hắn bình thường lộ ra tươi cười đều là giả vờ chỉ có tại cùng hà vân x a n h đối thoại thời điểm mới có thể thỉnh thoảng lộ ra phát ra từ nội tâm tươi cười giờ này khắc này cũng là như thế tựa hầu nghĩ đến vừa mới hà vân x a n h bộ dáng lưu trường vĩnh cúi đầu t ì n h tế dư vị nhưng không đợi hắn cười một hồi liền thấy được nhà mình nhi tử đứng tại cách đó không xa đầy mặt nghi hoặc nhìn qua chính mình bộ dáng chính chuẩn bị đi nhà vệ sinh lưu sương văn vừa mới từ trong phòng đi ra liền thấy được dựa vào phòng vệ sinh khung cửa ở nơi đó cười khúc khích phụ thân hai cha con nhìn nhau một lát sau lưu sương văn lúc này mới lên tiếng hỏi ba ngươi cười bài tập viết xong trưa viết xong rửa tay chơi một hồi chuẩn bị ăn cơm đánh gây nhi tử do hỏi lưu trường vĩnh khôi phục dĩ vãng vẻ mặt nghiêm túc tựa như vừa mới tự mình trộm người cười không phải hắn như vậy Chờ mặt tốc độ vô cùng nhanh bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm hai mươi mốt thay đổi một cách vô tri vô giác chương một trăm hai mươi mốt thay đổi một cách vô tri vô giác người muốn đi đâu tiếp cận giữa t r ư a thời gian đoạn chính tại văn phòng bên trong diệp thanh huyên thấy được lưu trường vĩnh chính muốn rời khỏi thân ảnh như là vô ý thức như vậy mở miệng hô một câu đi ra ngoài bước chân tại này dừng lại lưu t r ư ờ n g vĩnh nhìn về phía đối phương rộng mở văn phòng quay đầu lại nhìn một chút chung quanh có chút kinh ngạc giơ tay lên dùng tay chỉ chính mình khi thấy diệp thanh huyên gật đầu cử động sau giờ mới hiểu được đối phương là tại cùng chính mình nói chuyện tiến lên phương hướng phát sinh biến hóa lưu t r ư ờ n g vĩnh hướng đối phương văn phòng bên trong đi đến tiến vào văn phòng sau nhìn về phía gọi lại chính mình diệp thanh huyên về nhà một chuyến làm sao vậy về nhà làm cái gì nghe được lưu trường vĩnh cho ra hồi đáp diệp thanh huyên chân mày hơi nhữ lại d ơ cổ tay lên nơi mang theo kiểu nữ đồng hồ nhìn thoáng qua mặt bên trên thời gian n Vẫn chưa tới ăn cơm thời gian. Nếu như không rõ ràng người nhìn thấy này cảnh tượng, khẳng định sẽ tưởng rằng lao bản tại phê bình biếng nhân viên. Nhưng mà trên thực tế hai người thân phận là điều quay tới. Nhìn biểu tình nghiêm túc nói ra câu này lời nói、diệp、Thanh chưa cơm thực túc câu thời thấy phê hai h lưỡi lao quay ra tới tại tế tới. điều biểu lời Diệp mà u rõ là y sẽ ê lưu trường vĩnh lăng lên đồng tới một lát sau mới như là bị chọc giận quá mà cười lên như vậy ai nói cho ngươi về nhà là ăn cơm vậy ngươi về nhà làm cái gì ta đi mua hai bộ quần áo không được sao vươn tay giật giật chính mình mặc trên người quần áo lưu trường vĩnh tức giận nói đi qua này đoạn thời gian ở chung hán đại khái cũng thăm dò rõ ràng diệp thanh huyên tính cách tính tình mặc dù có đôi khi nói lời nghe không phải như vậy dễ nghe nhưng làm người không tồi hơn nữa không có cái gì ý đồ xấu nếu như không phải giải đối phương lưu trường vĩnh căn bản sẽ không theo đối phương nói này đó lời nói ngươi chẳng lẽ không phát hiện ta cả ngày liền hai bộ quần áo thay thế mặc không nam nhân cũng là muốn chú trọng bề ngoài quần áo thấp giọng lặp lại một lần diệp thanh huyên lúc này mới chú ý tới đối phương ăn mặc trên thực tế diệp thanh huyên vẫn cảm thấy lưu trường vĩnh tạo hình xem toàn thể lên tới thực bình thường rõ ràng đơn thuần tướng mạo đến xem cũng không tệ lắm nhưng áo phẩm thật sự là rất bình thường bản thân hình thể liền hơi gậy một ít còn yêu mặc t r ô n g có vẻ già khí quần áo chỉ lúc trước không như thế nào chú ý này một điểm hiện giờ đi qua lưu trường vĩnh lần này nhắc nhở nàng ngược lại là chú ý tới nhẹ gật đầu diệp thanh huyên trên d ư ớ i quét mắt trước mặt lưu trường vĩnh như là tán thường nói là nên thay đổi hiện tại này một thân cảm giác lại cổ lỗ một ít không quá phù hợp n g ư ờ i khí chất đánh giá lời nói từ miệng bên trong chuyên gia diệp thanh huyên dừng một chút ngay sau đó lại bổ sung thượng một câu đã muốn đi mua quần áo mà nói ta biết có mấy nhà không tồi cửa hàng không cần ta có thẻ hội viên có có thẻ hội viên cũng không cần ta liền tùy tiện đi dạo chơi kém chút đồng ý đối phương đề nghị thẻ hội viên ưu đãi cường độ khiến người tâm động liền lưu trường vĩnh cũng thiếu chút mắt lửa không có ý định tại tiếp tục lề mề đi xuống lưu trường vĩnh nói xong câu đó sau liền dự định quay người rời đi kìa ta đi trước quay lưng lại vẫy vây tay vừa đi chưa được mấy bước phía sau lại chuyển tới diệp thanh huyên tiếng hỏi ngươi là tự mình đi sao không phải cùng người đã hẹn đi dạo phố giọng nói rơi xuống lưu trường vĩnh rời đi diệp thanh huyên sở tại văn phòng ngồi tại chỗ diệp thanh huyên ánh mắt xuyên thấu qua cửa bên ngoài nhìn nhìn thấy hắn khi đi ngang qua trương hưng bình vị trí lúc cùng đối phương nói vài câu không nghe được lời nói hán cùng ai hẹn xong đ ỗ n g nhiên tung ra này nhất nghiệm đầu diệp thanh huyên bắt đầu hồi tưởng lại gần đoạn thời gian tới nhìn thấy qua người cái kia luật sư cái này khả năng chỉ ở nàng đầu bên trong rừng lại không đến một giây rất nhanh nàng liền nghĩ đến càng thêm người khả nghi chọn cái kia gọi là hàn hân nữ nhân tay không bị khống chế nắm chặt diệp thanh huyên cũng không có phát giác đến chính mình không thích hợp giờ phút này nàng chú ý lực toàn bộ tập trung ở cửa bên ngoài lưu trường vĩnh trên người nhìn qua cửa bên ngoài lưu trường vĩnh bàn giao sự t ì n h song sau rời đi công ty bóng lưng không hiểu phiền lòng lên tới còn cần bao lâu sau khi về đến nhà lưu trường vĩnh đi hướng phòng ngủ làm đẩy cửa ra sau nhìn thấy hà vân xanh ngồi tại b à n trang điểm phía trước ở nơi đó trang điểm r á n g vẻ chỉ là nháy mắt bên trong đầu bên trong liền hiện ra hà thi san hình ảnh đối phương đã từng giống như hà vân xanh như vậy ngồi tại b à n trang điểm phía trước đối với tấm gương không có tiếp tục mang đọc tiếp lưu t r ư ờ n g vĩnh tại ngắn ngủi ngây người sau hỏi như vậy một câu mà hà vân xanh nghe được sau cũng không có lựa chọn quay đầu dùng nam tính cũng không hiểu rõ sắc h à o son môi bôi chét lấy đôi môi của mình sau đó trên dưới môi ba ba hai lần được rồi vừa dứt lời ngồi tại bàn trang điểm phía trước hà vân xanh liền đứng lên nguyên bản mặt hướng tấm gương nàng tại lúc này xoay người lại như là khoe khoang bình thường tả hữu lắc lư hai lần sau đó hai tay giật giật váy hai bên ý cười đẩy mặt mà hỏi thế nào ta mặc này thân có đẹp hay không ân d a vẻ thâm trầm trầm tư xuống tới lưu trường vĩnh hơi hơi h í mắt quan sát đến đối phương một lát sau sau mới vỗ mạnh và m u ộ m m ở miệng nói câu nói mát bình thường không xem được không ta đây đổi lại một thân ta nói đùa đẹp mắt vốn chỉ là tưởng chỉ đùa một chút không có nghĩ rằng đối phương t ư ở n g thật nghe nói đối phương muốn đổi một thân dự định sau lưu trường vĩnh lập tức nói ra lời nói thật trên thực tế hắn cảm giác xác thực đẹp mắt cùng bình thường tại nhà lúc khác biệt giờ phút này hà vân xanh đem đầu tóc để xuống chỉnh thể xuyên cũng càng hiện thành thục một ít quần áo thu eo thiết kế đem phần eo đường con p h á t họa ra đến lại bởi vì so sánh với đại bộ phận nữ tính hà vân xanh thân n g n g cao vốn là chiếm cứ bộ phận ưu thế g i á n g người cao gầy nàng phối hợp hiện giờ này thân phối hợp thoạt nhìn có mười phần cao lãnh phạm trừng mắt nhìn chính tính toán một lần nữa thay quần áo khác nàng nghe được lưu t r ư ờ n g v ĩ n h đổi giọng sau dừng lại chỉ chốc lát lúc này mới hỏi dò thật sao thật liền nay thân vậy được rồi nghe được lưu t r ư ờ n g v ĩ n h vừa mới là tại nói đùa hà vân xanh cũng bỏ đi thay quần áo khác ý nghĩ đơn giản thu thập một chút sau xách theo bao liền cùng sau lưng lưu t r ư ờ n g v ĩ n h đi ra phòng ngủ đi tới cửa thay đổi lại g i y cao gót nguyên bản chỉ so với lưu trường vĩnh thấp hơn một ít nàng tại phối hợp giày cao g ó t sau cả hai chi gian tranh lệnh cơ hồ không có khóa lại cửa hướng hành lang đi ra ngoài giày cao g ó t đánh mặt đất động tĩnh tại hành lang bên trong vang lên một tiếng tiếp tục một tiếng giống như là một thanh vô hình truy không ngừng gõ lưu trường vĩnh trái tim đi ở phía trước hắn yên lặng quay đầu thấp nhìn thoáng qua đối phương hai chân rất nhanh lại ố néo trở về xem như không chuyện phát sinh đối phương một cử động k i a đương nhiên bị phía sau hà vân xanh phát giác mặt bên trên thiểm quá một tia mừng thầm sau nhìn qua đi trước người nam nhân đi ra hành lang chúng ta hôm nay ngược lại là giống như đi hẹn hò đồng dạng đột nhiên một câu làm chính chuẩn bị đẩy ra xe điện lưu trường vĩnh bước chân dừng lại một lát sau sau lúc này mới xoay người nhìn về phía phía sau hà vân xanh nhìn qua đối phương hôm nay đặc biệt v ẽ song tinh xảo trang dung cùng với cùng bình thường hoàn toàn khác biệt thành thục trang điểm nhịp tim tốc độ có vẻ như thêm nhanh hơn một chút đừng nói dỡn này không buồn cười ta đây về sau không đùa kiểu này n g ầ m miệng lại nghe được hà vân xanh câu này đáp lại sau lưu trường vĩnh không lên tiếng nữa đem xe điện quay đầu sau ngồi lên d ừ n g sắt ở hà vân xanh trước mặt thậm chí đều không chờ hắn mở miệng vẫn luôn chờ hà vân xanh liền bước nhỏ áp sát tới nghiêng người dùng vô cùng thục nữ tư thế ngồi xuống hai tay vờn quanh hắn cái hông ý cười đầy mặt đi thôi trường vĩnh nàng đã thật lâu không có kêu qua đối phương tỷ phu bản chương xong nữ chín có tâm thâm trầm tàn nhẫn rất nhẫn mại trả thù thông minh đi một bước tính mười bước hiểu lòng người như lòng bàn tay mời đọc chương một trăm hai mươi hai không có người khác chương một trăm hai mươi hai không có người khác bộ này thế nào mở ra hai tay lưu t r ư ờ n g vĩnh lộ ra được vừa mới thay đổi đi trang phục đập vào mi mắt chính là một thân tại như hôm nay khi đến xem có chút chuyển không được câu phục áo sơ mi trắng cổ áo hơi mở lộ ra cổ một phần nhỏ cũng không có cả v ạ t trang trí cái này khiến xem toàn thể xuống tới tỏ ra chính thức đồng thời lại lại hưu nhàn theo thật lâu trước đó hà vân xanh đã cảm thấy lưu trường vĩnh thực thích hợp mặc quần áo bởi vì bả vai không sập nguyên nhân bất luận cái gì dạng quần áo mặc ở trên người hắn đều có thể hoàn mỹ đem bản hình làm nổi bật lên tới trên dưới liếc nhìn một phen sau lúc này mới nhẹ gật đầu đưa cho khẳng định hồi đáp không sai liền bộ này phải không h à n h ta ngược lại không có ý kiến gì nhìn thấy hà vân xanh gật đầu khen ngợi lúc sau lưu t r ư ờ n g v ĩ n h cũng không tiếp tục lề mề đi xuống trở về phòng thử áo sau liền chuẩn bị đem mặc trên người này bộ đồ tây cởi hai người đã đi dạo lại gần ba giờ theo mười một giờ chưa tả h ư u đi ra ngoài vẫn luôn đi dạo đến hiện giờ hơn hai giờ chiều thời gian lưu t r ư ờ n g v ĩ n h hiển nhiên đánh giá thấp nữ tính đối dạo phố yêu quý rõ ràng so sánh với bình thường hà vân xanh hôm nay đặc biệt vì chỉnh thể phối hợp đổi lại mang theo cao góc dày nhưng đi trên đường tựa hồ không có chút nào chịu ảnh hưởng ngược lại càng đi dạo càng hăng hái đến mức hắn mức thưa ự a n là lại cái có cảm áo máy người người không tình thử bình thường, h quần trên một một t bộ bộ ở y thế. người ợ c có chơi thay đổi trang phục trò chơi vực, lại là là lại Lưu dạng.、Ngồi、tại điểm giống đổi Ngồi tiệm ngơi đồng trang trong nghỉ bán quần áo nghỉ ngơi khu vực, nhìn thay khu trò t r áo ư n Vĩnh phòng chân g đống về thử quay sau, chất áo các o bước l ạ mua xăm mua Thiểu xanh túi tiếng thăng thở. thương, người hạ nghe hướng hàng vân dẫn được lão công thật rất thích hợp mặc tây phục nhân viên cửa hàng ánh mắt cũng theo lưu trường vĩnh vào vào gian thử đồ bóng l ư n g di động tuổi chừng tại t r ư ờ n g hai mươi nàng mắt thấy lưu trường vĩnh thay y phục lúc toàn bộ đi qua thân là nhân viên cửa hàng tới tiệm bên trong mua sắm trang phục nam tính cũng không tính hiếm thấy tại cái này mua hàng ôn lại còn chưa phổ cập thời đại phần lớn người đều sẽ lựa chọn đến thực thể cửa hàng tiến hành mua sắm lấy nàng lịch duyệt đến xem có thể đem âu phục bản hình hoàn mỹ làm nổi bật lên tới ít càng thêm ít hôm nay tới lưu trường vĩnh ngược lại cũng coi là một vị cảm giác như là người mẫu đồng dạng ta cũng như vậy cảm thấy nghe nói đối phương đáp lời hà vân xanh không biết vì sao đột nhiên có loại mừng thầm cảm giác tựa như là chính mình chân tàng nhiều năm bảo bối bị người khác khen ngợi đồng dạng có cố không hiểu tự hào cảm giác cái cằm hơi khẽ nâng lên hà vân xanh nghiêng mặt qua nhìn bên người thế đứng đoan trang nhân viên cửa hàng cũng không phản bác đối phương miêu tả sai lầm xưng hô lưu trưởng vinh theo phòng thay đồ ra ngoài sau cầm quần áo đưa cho một tên khác nhân viên cửa hàng trang túi sau vừa quay đầu lại liền thấy được hà vân xanh tính tiền thân ảnh chờ hắn đi vào đối phương bên người thời điểm sau quẩy nhân viên cửa hàng đã đem soát hảo tạp giao trả lại cho nàng tựa hồ phát giác đến lưu trường v ĩ n h ở bên cạnh tiếp nhận đối phương đưa qua tạp sau hà vân xanh đem này chứa vào nữ sĩ trong b ó c ra xoay người nhìn về trước mặt lưu trường v ĩ n h nguyên bản mặt không thay đổi khuôn mặt đ ỗ n g nhiên hiện ra ý cười hướng về một bên trưng bày mua sắm túi hơi ngầm đầu ra hiệu đối phương chuẩn bị đi nhà tiếp theo đồ vật lấy được chúng ta đi còn mua sao ta cảm giác mua này đó không sai biệt lắm rõ ràng bị giật này mình lưu trường vĩnh quay đầu liếc nhìn bao lớn bao nhỏ xếp đống cùng một chỗ mua xăm túi này đó đều là trong vòng ba h thành quả ngay m ù a h ẹ thời tiết vốn là có chút nóng bức tuy nói tiệm bên trong có điều hòa không khí ngược lại là không cảm giác được có thể đi nhân viên chạy hàng mặt sẽ bị bại lộ tại mặt trời nướng hạ nghe được lưu trường vĩnh câu này đáp lại hà vân xanh nhịn không được liếc mắt như là bó tay rồi như vậy bước một bước về phía trước cách hắn khoảng cách gần một chút m ở miệng nói ra ngươi liền nghĩ chính ngươi nhà ấu dung cùng xương văn quần áo còn không có mua đâu nhìn qua đối phương tầm mắt rời hà vân xanh đem nữ sĩ ví ra để lại trong bọc sau vượt tại vai bên trên bước chân chuyển động mặt hướng chỗ lối ra chỉ muốn chính mình ngược lại là quên hải tử về nhà lại nói ngươi nói xong liền di chuyển bộ pháp hướng ngoài tiệm đi ra ngoài chỉ để lại lưu trường vĩnh dừng lại tại chỗ cùng với nhìn qua hắn tiệm viên theo lưu trường vĩnh sách theo bao lớn bao nhỏ thân ảnh đi ra cửa bên ngoài đứng tại trước quầy nhân viên cửa hàng lúc này mới thu liễm lại mặt bên trên phục vụ thức mỉm cười như là lẩm bẩm bình thường lẩm bẩm một câu có tiền thật tốt thời gian đang không ngừng trôi qua chen chúc đám người không ngừng đường đi đi lại nơi khác tới du khách tùy tùng hướng dẫn du lịch tham quan một chỗ lại một chỗ tương đối nổi danh kinh điển sắc trời dần dần tối xuống ven đường ánh đèn cũng bắt đầu thắp sáng không lớn chạy bằng điện ngồi trên xe hai người bao lớn bao nhỏ trở lái về phía về nhà phương hướng sợi tóc bị gió sở gợi lên bên cạnh ngồi đang ngồi ở xe điện chỗ ngồi phía sau hai chân trụm lại hướng một bên nghiêng g ó t giày đặt ở trên bàn đạp tay vơn quanh qua hắn cái hông thân thể về phía trước dựa sắt vào trường vĩnh ngươi có hay không nghĩ tới về sau sinh hoạt không biết qua bao lâu dựa sắt vào nhau ở sau lưng hắn hà vân xanh lúc này mới lên tiếng hỏi như vậy một câu thanh âm không lớn nhưng chính tại kỵ hành xe điện lưu trường lĩnh nghe được rất rõ ràng hơi hơi ngây người chỉ chốc lát ánh mắt nhìn thẳng phía trước làn xe kịp phản ứng sau mang tính lựa chọn nghĩ muốn nhảy qua này một lời nói đề tài không biết lớn nhỏ ngươi như thế nào trực tiếp gọi tên ta không được sao ta so ngươi lớn chín tuổi coi như ta bây giờ không phải là ngươi tỷ phu tối thiểu nhất cũng muốn gọi ta thanh ca đi phía sau không có tiếp tục chuyển đến hà vân xanh hồi đáp mặc dù mắt thấy phía trước nhưng lưu trường vĩnh lỗ thai lại phảng phất dựng thẳng lên tới bình thường sợ chính mình không có thể nghe được đối phương đáp lại nắm chặt động tay lái tay hơi dùng sức ta không muốn gọi ngươi ca quá gần nửa phút sau lưu trường vĩnh mới nghe được đối phương đáp lại vợn quanh chính mình phần bụng hai tay tựa hồ chặt hơn một ít từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn gọi ngươi ca đã kêu chán ghét cho nên hiện tại không nghĩ hô vậy cũng không được ở trước mặt người ngoài hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn chú ý một chút ngươi cứ như vậy để ý người khác cách nhìn sao một vấn đề này phảng phất hỏi trụ lưu trường vĩnh hán có phải thật vậy hay không để ý người khác cách nhìn đáp án là để ý người là một loại quần cư sinh vật xã hội cấu thành chính là từ người khác nhau quần tổ hợp hạ thành đứa bé học sinh dân đi làm hộ cá thể đại lão bản người già xã hội bên trong có giai tầng rõ ràng cấu tạo người cùng động vật nhất là trực quan khác biệt liền là có đạo đức quan có xấu hổ cảm giác thường thường dư luận áp lực là trí mạng nhất lưới dao ánh mắt nhìn về đem đầu hai bên kính bên nhưng bởi vì hà vân xanh bị hắn thân ảnh sở che đậy nguyên nhân cũng không thể theo kính bên trong nhìn thấy đối phương đối phương này nghi hoặc hỏi hiển nhiên làm hắn đáp không được xe còn tại chạy dựa vào ven đường một bên chạy xe điện càng mở càng nhanh n g ồ i ở phía sau tòa hà vân xanh tại không có đạt được lưu t r ư ờ n g vĩnh đáp lại sau đ ừ n g thật lâu lúc này mới tiếp tục nói ta không quan tâm nàng đưa ra chính mình cái nhìn tại ta nhìn tới nhà chính là toàn bộ chỉ cần qua hảo chính mình nhật tử người khác cách nhìn cũng không trọng yếu giúp vào lưu trường vĩnh phần lưng nàng chậm rãi d ơ lên cái c ầ m đặt tại đầu vai của đối phương đem miệng thấu hướng đối phương lỗ thai giảm thấp xuống âm lượng bổ sung một câu ta ngươi ấu dung cùng s ư n g văn một nhà tứ khẩu như vậy cùng nhau sinh hoạt chẳng lẽ không tốt sao dừng một chút chỉ có chúng ta bốn người không có người khác bản chương xong Nữ chín tàn nhẫn, rất nhẫn mại trả thủ, thông minh, có thâm thù, tâm trầm rất trả mại đệ i mười hiểu người Mời một năm tính tay. tị. tị. Ta bước bước, bàn như Chương Chương đọc. chịu lòng lòng ghen ghen ngàn. H-h-h-h, đủ. đ đệ nghĩ linh tinh cuối cùng đem tuổi nhỏ lưu hấu rung rồn đến cực hạn không thể nhịn được nữa nàng không để ý chút nào cùng hai người chính tại tan học trên đường về nhà chung quanh còn có trường học các lớp khác đồng học cấp tốc hướng về phía sau và tới lấy một cái hoa lệ khóa cổ đem này quật ngã tại mặt đất lưu sương văn không có bất kỳ cái gì phản kháng đường sống đặt n ô n g ngồi tại mặt đất bên trên hắn khẽ ngừng đầu nhìn nhà mình tỉ tỉ kia tràn đầy sắc mặt giận dữ khuôn mặt bên hai c h u y ể n đến đối phương thanh nhâm ngươi tại tốt tốt tốt cái không chơi ngươi có tin hay không ta vẫn luôn để ngươi tại mặt đất bên trên nằm ta không dám ta sai rồi lưu sương văn thực thức thời khi nghe đến tỉ tỉ bất mãn sau cơ hồ là tại đối phương mới vừa nói xong một nháy mắt kia liền lựa chọn nhận lầm đối phương một cử động kia như là một kích toàn lực lại đánh vào miên hoa đoàn bên trên bình thường lưu hấu dung tại sắc mặt khó coi chi chi ngâu ngô nửa ngày sau cuối cùng vẫn là lựa chọn đem đệ đệ đỡ lên cùng bình thường nhà huynh đệ tỉ m ộ i khác biệt so sánh với người khác nhà hòa thuận chung sống lưu ra tỉ đệ chi gian ở chung phương thức đều là tràn ngập mùi thuốc súng có lẽ cùng hai cái hải tử tuổi tắc có quan hệ tuy nói lưu hầu dung thân là tỷ tỷ nhưng trên thực tế cũng chỉ là so đệ đệ ra đời sớm không đến nửa giờ đầu mà thôi lại bởi vì phát dục mau một chút thường thường lấy hình thể ưu thế đạt được thắng lợi mà giai đoạn hiện nay lưu s ư ơ n g văn biết do tại vũ lực thượng chính mình cũng không phải là tỷ tỷ đối thủ cổ có vậy ai chịu dưới hông chi nhục hiện có lưu s ư ơ n g văn chịu đủ thân tỷ ẩu đả mặc dù chỉ có mười tuổi nhưng lưu s ư ơ n g văn vẫn như cũ hiểu được tha thứ bị tỷ tỷ đỡ lên lúc sau lưu sương văn đưa tay vô vô chính mình quần dính lên cho bụi lập tức liếc qua thở phì phò lưu hấu dung m ở miệng dò hỏi thi đấu tiền thưởng ngươi xác định từ bỏ sao quay người mới vừa đi chưa được hai bước lưu hấu dung tại nghe nói đệ đệ câu này dò hỏi sau sửng sốt một chút đến ngắn ngủi suy tư sau lúc này mới giống như là nghĩ đến cái gì quay đầu lại nhìn đối phương ngươi gần nhất vẫn luôn nhắc tới năm ngàn hóa ra là nói tiền thưởng sao ừng nhẹ gật đầu lưu xương văn mặt bên trên mang có một chút khoe khoang thi đấu còn chưa bắt đầu hắn cũng đã nắm chắc thắng lợi sắp người mang khoản tiền lớn hắn vì cải thiện chính mình sinh tồn điều kiện quyết định cùng chính mình thân tỷ tỷ đạt thành một loại giao dịch nếu như ngươi tốt với ta một ít đồng thời t h ề bảo đảm về sau không đúng ta tiến hành vũ lực chi phối ta có thể cân nhắc phân ngươi một ít ta đây từ bỏ trả lời hết sức nhanh chóng khi dễ đệ đệ đây là lưu hấu dung vì số không nhiều giải quyết trong lòng phiền muộn thủ đoạn một trong mặc dù nàng thường xuyên đoán trách tiền tiêu v ậ t tương đối ít nhưng cùng khi dễ đệ đệ so sánh tiền tiêu v ậ t ưu tiên tình huống rõ ràng thấp hơn một ít nguyên bản nụ cười tự tin tại lưu hấu dung như thế nhanh chóng phản bác hạ nháy mắt bên trong biến mất lưu sương văn lập tức gấp cất bước đuổi theo đi lên có hai vai ba lô hắn lệch ra cái đầu hỏi năm n g à n mười ba năm tiền tiêu v ậ t khoản tiền lớn như vậy ngươi xác định không muốn sao hừ dù sao ba ba đều sẽ cho ngươi tịch thu không có khả năng để ngươi cầm tới như vậy nhiều k i n h thường hư một tiếng lưu hấu dung một bộ khám phá chân tướng sắc mặt nghe được tỉ tỉ câu này lời nói sau lưu sương văn bổ sung nói ba ba cùng ta bảo đảm qua sẽ không tịch thu như vậy đáp lại làm lưu hấu dung trầm mặc xuống tới quan vu phụ thân bảo đảm nàng ngược lại là cũng không hiểu biết nếu như đối phương nói là sự thật chỉ cần chính mình về sau không lại khi dễ hắn liền có thể thu được một bút mức khổng lồ tiền thưởng thế nhưng là dầu dĩ lưu hấu dung đầu bên trong hiện ra phụ thân từng cùng chính mình nói qua nói đại khái ý tứ chính là hiện giờ nàng như vậy khi dễ đệ đệ chờ lớn lên sau đối phương sẽ trái lại khi dễ chính mình l i ê n liên quan tới điểm ấy lưu hấu dung từng cẩn thận suy nghĩ qua cũng cân nhắc qua trong đó lợi và hại theo ngắn hạn đến xem mặc dù đối phương còn chưa đủ phản kháng chính mình nhưng theo thời gian trôi qua cuối cùng sẽ thay đổi cường tráng lên tới mặc dù hiện giờ đệ đệ này hơi gầy yếu cái đầu rất khó cùng cường tráng nhi tử dính vào một bên nhưng người luôn có lớn lên một ngày lưu hầu dung rất rõ ràng này một điểm tựa như nàng năm trước quần áo năm nay liền đã không vừa vặn đồng dạng tại nàng trưởng thành đồng thời nhà mình đệ đệ cũng tại không ngừng lớn lên một ngày nào đó đối phương sẽ tại thân cao thượng phản siêu chính mình đến lúc đó hai người thế cục hôm nay tất nhiên sẽ điều quay tới lưu hầu dung biết rõ chính mình thời gian không nhiều lắm nếu như không thừa dịp hiện tại khi dễ đối phương chờ hắn lớn lên lúc sau tưởng là nghĩ đến kia phó hình ảnh lưu hấu dung ngăn không được dùng mình một cái ngay sau đó di chuyển bước chân r a tốc lên tới âm điệu cũng không nhận khống đề cao không ít không được thái độ kiên quyết không có chút nào chỗ thương lượng mà lưu sương văn cũng không biết trong lòng đối phương suy nghĩ lấy hắn đối tỷ tỷ giải đối phương hẳn là sẽ gật đầu đồng ý gấp nha đề nghị mới đúng cùng ngay từ đầu bình tĩnh khác biệt lưu sương văn trở nên hơi khẩn trương lên đuổi theo đi lên tà chia ngươi hai ngàn không muốn một nửa không thể nhiều hơn nữa ta không muốn a a a a a đàm phán vỡ tan lưu sương văn cũng không còn cách nào duy trì miệng bên trong phát ra trận trận quái khiếu sau giơ chân lên đá đối phương một chút mà phát giác đến đệ đệ đá chính mình sau lưu hấu dung lập tức một bộ biểu tình không dám tin tưởng không chờ nàng lấy lại tinh thần liền nhìn thấy lưu sương văn ra tốc thoát đi bóng lưng lấy lại tinh thần tại chỗ nhảy nhót một chút lưu hấu dung tức đến nổ phổi d ỗ i ra ngón tay hướng đối phương miệng bên trong hô to n g ư ờ i đứng lại đó cho ta tỷ đ ệ hai người đuổi theo thân ảnh càng ngày càng xa cho đến biến mất tại góc rẽ d ừ n g sắt ở ven đường giao hạ cửa sổ xe nội bộ hiện ra một t r ư ơ n g gương mặt non n ớ t hắn ánh mắt theo tỷ đ ệ hai người biến mất khu vực nhìn lại thằng đến triệt để không nhìn thấy sau lúc này mới đem đầu chuyển trở về khép lại quyển sách trên tay đem này đặt ở l à m một bên bên hai lại chuyển đến tài xế không ngừng tạ lôi thanh n â m n g ô i ô tô xuất hiện trục chặt t r u n g hợp đứng tại này sở tiểu học trường học gần đây sau xe phương đặt vào giá ba chân tài xế đã xuống xe tiến hành kiểm tra chính là tại chờ đợi này đoạn thời gian bên trong phương văn thành mắt thấy kia hai vị không biết tên tỷ đệ gian đuổi theo đùa giỡn phương văn thành đồng dạng có huynh đệ tỷ muội có vị so với hắn nhỏ hơn hai tuổi muội muội chỉ là so sánh với vừa mới mắt thấy kia đôi tỷ đệ mà nói huynh muội bọn họ quan hệ giữa cũng không hòa hợp